Chương 362, nguyên tố nước tạo thành kỳ dị ao nước nhỏ cầu hoa tươi. Chương 362, nguyên tố nước tạo thành kỳ dị ao nước nhỏ cầu hoa tươi. Luân thực lực tổng hợp để thăng, kỳ thực nữ võ thần tương đối nhanh. Nhưng cái này nhanh, chỉ là chỉ để một cái đạt được cao cấp hơn, sau đó cái thứ hai cùng với phía sau là có thể càng thêm nhanh. Kỳ thực nếu như nói tốc độ tu luyện nhanh nhất, vẫn là thuộc về nguyên tố tinh linh. Không có gì khác, cũng bởi vì nguyên tố tinh linh số lượng nhiều. Nhưng bất đắc dĩ chính là, hiện tại nguyên tố tinh linh cao cấp thành viên, thật sự là có ít. A, nơi đây nói cao cấp thành viên là cùng nữ võ thần sánh ngang nguyên tố tinh linh. Mà ở cái này nguyên tố tinh linh bên trong, cũng chính là hoàng tộc nguyên tố tinh linh có thể đạt được cái này tầng thứ. Không thiên chiến thần nhất tộc nhưng bây giờ là một cái đều là nữ võ thần. Bất quá, Diệp Trường Ca cảm thấy từ giờ trở đi, nguyên tố tinh linh sợ là cũng sẽ chậm rãi chạy tới. Đồng dạng là một tháng dựng dục một lần. Không thiên chiến thần tuy là mỗi một lần dựng dục đều là nữ võ thần, nhưng một lần cũng chỉ có 5 người. Mà thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng là một lần có thể tạo ra 30 người. Chất lượng không được, số lượng tới gấp, anh cũng không nhiều là ý tứ này. Hơn nữa quan trọng nhất là, đối với nguyên tố tinh linh mà nói, vương tộc nguyên tố tinh linh mặc dù không như nữ võ thần, nhưng là sẽ không kém nhiều lắm. Chỉ ít đồng cảnh giới dưới, nữ vọ thần nếu muốn đánh bại vương tộc nguyên tố tinh linh, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Mà cái này một lần dựng dục 30 cái nguyên tố tinh linh bên trong, ngoại trừ một hoàng tộc, còn có vương tộc nguyên tố tinh linh. Hơn nữa làm cho diệp trường ca tương đối ngoài ý muốn là, vương tộc nguyên tố tinh linh cái này một lần cư nhiên ra đợi ba cái. Đây cũng chính là nói, từ giờ trở đi, thần thánh sinh mệnh chi thụ sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh đã cố định. Mỗi một lần ba cái Nhưng mà này còn ít nhất số lượng. Diệp Trường Ca đã từ thần thánh sinh mệnh tri thụ bên kia lấy được phản hồi khí tức. Mỗi một lần thăng cấp dự dụng sẽ xuất hiện như vậy tặng lại tin tức, làm cho Diệp Trường Ca biết được thần thánh sinh mệnh tri thụ thăng cấp phía sau tình huống. Bây giờ thăng cấp phía sau thần thánh sinh mệnh tri thụ vẫn là một tháng dự dụng một lần nguyên tố tinh linh, mà mỗi một lần dự dụng nguyên tố tinh linh số lượng là 30 người. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện hoàng tộc nguyên tố tinh linh, hơn nữa cũng không nhất định chỉ là một cái, tối đa một lần có thể xuất hiện 3 cái hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Đồng thời có một chút rất có ý tứ. Đó chính là xuất hiện một hoàng tộc nguyên tố tinh linh lợi nói, cái kia nhất định sẽ xuất hiện chí ít 3 cái vương tộc nguyên tố tinh linh. Tối cao nói, một lần nguyên tố tinh linh dự dục dưới xuất hiện một hoàng tộc nguyên tố tinh linh, có thể xuất hiện 5 cái vương tộc nguyên tố tinh linh. Nếu như 3 cái hoàng tộc nguyên tố tinh linh, cái kia xuất hiện vương tộc nguyên tố tinh linh số lượng, thấp nhất là 9 cái, tối cao lại là 15 cái. Mà mỗi một lần dự dục 30 cái nguyên tố tinh linh bên trong, có ít nhất 10 người là sở hữu thuộc tính đặc biệt. Cái này một lần, xuất hiện thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, lại là có 12 người. Bất quá, lấy tình huống hiện tại, đối với Diệp trưởng ca mà nói, Xuất hiện thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh Linh thì thực cũng không có bao nhiêu chỗ tốt nguyên nhân rất đơn giản cái kia ngay tại lúc này thông thường nguyên tố tinh Linh hoàn toàn có thể mượn tự nhiên thế giới trưởng không đặc thù thuộc tính do đó tế thân thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh Linh trong phạm vi điểm này là không cùng một dạng thậm chí đều có thể nói chỉ cần là nguyên tố tinh Linh cái kia đều có thể có thuộc tính đặc biệt cho dù là phổ thông nguyên tố tinh Linh sinh ra này cũng có thể tiến hóa thành thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh Linh thậm chí nguyên bổn chính là sở hữu thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh Linh ở nhất định giới tình huống đều có thể tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh Linh mà các dở dĩ cái này vốn chỉ là sở hữu không gian chi thể thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, đã sớm tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh linh. Đồng thời cũng có khả năng tiến hóa thành hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Đáng nhắc tới chính là, chỉ cần là sở hữu thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, một ngày sở hữu nguyên tố chi thể cái này thiên phú đặc thù, như vậy thì có thể tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh linh, đồng thời cũng sở hữu tiến hóa thành hoàng tộc nguyên tố tinh linh khả năng. Điểm này so với phía trước nhưng là phải tốt hơn quá nhiều. Hiện tại Diệp Trường ca ngược lại là muốn tìm tìm một loại đặc thù linh vật, lấy thần cấp hóa phía sau. Đối với nguyên tố tinh linh nguyên tố chi thể tiến hành để thăng, tuy là tự nhiên chi tâm cũng có thể làm được điều này, nhưng tự nhiên chi tâm bồi dưỡng một viên cũng phải cần không ít thời gian. Hơn nữa hiện tại thần thánh sinh mệnh chi thụ dưỡng dục tự nhiên chi tâm, càng là Diệp trưởng ca chờ mong có thể tiến hóa thành SS cấp thiên phú nguyên tố chi thể tự nhiên chi tâm. Điều này cần dựng dục thời gian, khả năng liền càng thêm lâu. Khi thực dù cho không phải là bởi vì điểm này, cái này cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, tài năng mới có thể bồi dưỡng một cái tự nhiên chi tâm. Tốc độ quá chậm. Thời điểm này còn không bằng làm một đập thủ thần cấp hóa bắt đầu. Chỉ là Diệp Trường Ca không biết, cái gì độ vật tương đối khá. Nhưng mà, vấn đề này, rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện đã có biện pháp giải quyết rồi, bởi vì vừa lúc đó, hệ nạ đột nhiên liên lạc với Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca sửng sốt, bởi vì hệ nạ làm cho hắn nhắm chóng, cầm xuống chính là cái kia trên hải đảo. Nói ra phát hiện một cái đặc thù đồ vật. Diệp Trường Ca nhưng là biết lễ nạ tính cách, như không phải thật xuất hiện thứ tốt. Cái kia tự nhiên không có khả năng lấy như vậy ngữ khí nói với hắn nói. Ấy, không phải là không cung kính, mà là Helenna trong giọng nói cư nhiên mang theo một tia cách bách Cái này coi như làm cho Diệp Trường Ca ngoại ý muốn. Rất nhanh, Diệp Trường Ca đem Lận Na gọi tới, đem mới sinh ra 30 cái nguyên tố tinh linh giao cho nàng. Sau đó, Diệp Trường Ca trước tiên cảm nhận được lẽ lệ nạ bên người. Ân, kỳ thực cũng chính là mở một cái không gian chi môn, Diệp Trường Ca liền đến nệ lệ nạ bên cạnh. Hiện tại Diệp Trường Ca có thể ở chính mình hải đảo con dân bên người, tùy ý mở ra không gian chi môn. Không gian thông đạo vậy thì càng thêm không cần nói. Thậm chí Diệp Trường Ca cũng cảm giác mình mở mang không gian thông đạo số lượng, phàm vật đều không có hạn mức cao nhất giống nhau. Đã đặt đến tùy ý muốn mở là có thể mở ra trình độ. Đến lúc này đến ế lệ nã bên người, Diệp Trường ca lúc này mới phát hiện, nơi này là một cái đặc thù ao nước đỏ. Ao nước nhỏ không lớn, chỉ có 3-500 cái mở. Bất quá, cái này bên trong cũng không phải là thông thường hồ nước. Lại là nguyên tố nước. Diệp Trường ca ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở nguyên tố chi hồ trở ra địa phương, thấy được nguyên tố nước. Phải biết rằng nguyên tố nước loại này hình thái nguyên tố chi lực, kỳ thực rất hiếm thấy. Cho dù là thần dự hoàng triều đều không có thưởng thức. Dựa theo Dực Thanh Tuyết Quyết pháp, thần Dực Hoàng Triều không có nhiều như vậy nguyên tố chi lực đi ngưng kết thành nguyên tố nước. Mặc dù là bọn họ thần Dực nhất tộc tổ địa, cũng chính là một ít chỗ đạt thủ, tồn tại khổng lồ nguyên tố chi lực. Bất quá, những thứ này khổng lồ nguyên tố chi lực, mặc dù sẽ bị ngưng kết, nhưng trên cơ bản đều là một ít cường đại chuẩn đế, đem ngưng luyện thành từng viên một tuần tự đến, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu nguyên tố tinh hạt. Đây là vì làm cho hậu đại tu luyện nhanh hơn, hay hoặc giả là cấp chiến lược tài nguyên. Chương 363: Đệ một cái thần cấp thần linh vật. Chương 363: Đệ một cái thần cấp thần linh vật. Câu hoa tươi bởi vì nguyên tố tinh thạch có thể trực tiếp hấp thu sau đó cấp tốc chuyển hóa nguyên tố chi lực cái này đối với chiến đấu nhưng là có chỗ tốt lớn dù sao trong chiến đấu có một khối nguyên tố tinh thạch vậy có thể nhanh hơn tiêu hao khôi phục tốc độ cái này đối chiến lược chênh lệch không bao nhiêu chiến đấu giới nhưng là có thể tạo được tuyệt thắng bại tác dụng lớn nhất vì vậy ở trên biển Minh Hồ cho dù là có đầy đủ nhiều nguyên tố chi lực vậy cũng chỉ biết ngưng luyện thành nguyên tố tinh thạch nguyên tố nước ngược lại tương đối ý. mà trước mắt cũng là xuất hiện một cái nguyên tố nước tạo thành aoo nước nhỏ đây cũng là làm cho diệp trường ca ngoại ý muốn bất quá, làm cho Diệp Trường Ca chân chính ngoài ý muốn là, cái này nào nước nhỏ bên trên bay mấy đó đặc thù đóa hoa. Hơn nữa những thứ này hoa cũng là hết sức kỳ lạ. Phản phất cũng không phải chân thực tồn tại. Diệp Trường Ca từ trên đó cảm nhận được, không gì sánh được thuần túy nguyên tố chi lực. Đây là, Diệp Trường Ca mắt sáng lên, sau một khắc, trực tiếp vận dụng thần cấp nông trường giám định năng lực. Lại là loại vật này. Giám định sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng một trận kinh ngạc. Nguyên tố chi hoa, đây là một loại có thể cho bất kỳ chủng tộc nào thu được nhất định nguyên tố năng lực đặc thù linh vật. Thánh linh vật. Thậm chí nếu như thể chất tương đối tình huống đặc tù dưới, còn 210 có thể thu được tương tự với nguyên tố chi thể thể chất đặc thù diệp trưởng cao minh bạch lệ lệ năng lượng khí cấp bách môn nhân. Bởi vì này nguyên tố chi hoa chỉ sợ sẽ làm cho thông thường nguyên tố tinh linh trực tiếp tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh linh. Thậm chí chính là hoàng tộc nguyên tố tinh linh đều là có khả năng. Dĩ nhiên, cái này cần là tới một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là thần cấp hóa phía sau nguyên tố chi hoa. Bất quá, lúc này những nguyên tố này chi hoa sợ rằng cũng có thể làm cho thông thường nguyên tố tinh linh tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh linh. Chỉ ít sở hữu thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, nhất định có thể tiến hóa thành công. Còn thần cấp hóa phía sau, vậy khẳng định sẽ càng thêm không giống nhau. Trên thực tế, Diệp Trường Ca đã bắt đầu chuẩn bị lần nữa giám định. Đó chính là giám định thần cấp hóa phía sau, nguyên tố chi hoa thuộc tính. Thần cấp nguyên tố chi hoa, đạt thủ thần cấp thần linh vật, ngàn năm sẽ thành quen thuộc, đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm, trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. Bạch sát thần cấp nguyên tố chi hoa, ngàn năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có tỉ lệ nhất định thu được cấp thiên phú nguyên tố chi thể thần cấp nguyên tố chi hoaa bạn năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau có tỷ lệ nhất định thu được é cấp thiên phú nguyên tố chi thể kim sát thần cấp nguyên tố chi hoa, 10 bạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau có tỷ lệ nhất định thu được s cấp thiên phú nguyên tố chi thể từ kim sát thần cấp nguyên tố chi hoaa trong bạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau có tỷ lệ nhất định thu được sSS cấp thiên phú nguyên tố chi thể màu sắc rực rỡ thần cấp nguyên tố chi hoa trong bạn năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau có tỷ lệ nhất định thu được thần cấp thiên phú nguyên tố chi thể thuộc tính này, chứng kiến thuộc tính này sau đó, Diệp Trường Ca đều kinh hãi. Lại là thần linh vật. Cái này không đúng à? Cái này nguyên tố chi hoa tuy là rất đặc thủ, nhưng là chỉ là đặc thủ thánh linh vật, cũng không phải là thần linh vật mới đúng. Diệp Trường Ca trong lòng có chút không đối đầu. Bất quá, kiểm tra một hồi sau đó, hắn nhất thời liền hiểu. Cái này chỉ sợ là cái này nguyên tố chi hoa bản thân cũng có chút đặc thủ, nếu như trải qua hắn chỉ là lấy thần cấp nông trường năng lực, đối với hắn tiến hành thần cấp hóa. Như vậy nó trưởng thành hạn mức cao nhất liền biến siêu một dạng thánh linh vật. Không phải nguyên bản cái này nguyên tố chi hoa liền vượt xa một dạng thánh linh vật, thuộc về tiếp cận thánh linh vật đặc thụ tồn tại. Vì vậy, nếu là bị hắn tiến hành thần cấp hóa, vậy tuyệt đối đạt tới thần linh vật phẩm y. Trên thực tế, điểm này Diệp Trường Ca đã biết được, bởi vì này thần cấp nguyên tố chi hoa bồi dưỡng tối cao hạn mức cao nhất, nhưng là có thể khiến người ta sở hữu thần cấp thiên phú nguyên tố chi thể. Thần cấp thiên phú a. Cái này cùng hắn lấy thần thánh sinh mệnh chi thụ tiêu tốn rất nhiều thời gian, lực bổ dưỡng ra được tự nhiên chi tâm hiệu quả đều giống nhau. Bất quá, tự nhiên chi tâm lời nói trăm là phần làm cho diệp trưởng ca giống nhau thần cấp tiên phú nguyên tố chi thể thậm chí không chỉ có là diệp chúng ca những người khác cũng đều là hoàn toàn có thể mà cái này cái nguyên tố chi hoa lại là tồn tại nhất định tỷ lệ cái cơ đẳng cấp cao nhất màu sắc rực rỡ thần cấp nguyên tố chi hoa cũng không phải là trăm phần có thể để cho bất luận kẻ nào sở hữu nguyên tố chi thể thậm chí thần cấp nguyên tố chi hoa chuyển hóa nguyên tố chi thể năng lực cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng làm cho bất luận kẻ nào đều có thểráp tỉnh ra nguyên tố chi thể chỉ có một ít thân cận nguyên tố được thể chất là thù bất quá Nếu như khiến cho dùng chi người, đổi thành nguyên tố tinh linh lời nói, cho dù là thông thường nguyên tố tinh linh, như vậy tỷ lệ nhất định đều có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành trăm 100%. Nguyên tố tinh linh sử dụng những thứ này thần cấp nguyên tố chi hoa, cái kia chuyển hóa ra nguyên tố chi thể có khả năng tuyệt đối là trăm 100%. Mà thần cấp nguyên tố chi hoa hiệu quả, theo Diệp Trường Ca thật lòng là cường đại. Đây cũng là Diệp Trường Ca thuật hạng, trưởng thành niên hạn tương đối cao thần cấp hóa vận, thấp nhất đều phải cần thời gian ngàn năm, tài năng mới có thể thành thủ. Trưởng thành 100 ngày tương đương với mỗi năm giới hạn. Đây cũng chính là nói, cho dù là bồi dưỡng thấp nhất bạch sát thần cấp nguyên tố chi hoa, này cũng cần mười vài ngày. Dĩ nhiên, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, lấy cái kia sở hữu 10 bạn lần thời gian ra tốc trạng thái trồng trọt không gian, cũng chỉ là một ngày là được rồi. Sau đó, là có thể sở hữu A cấp nguyên tố chi thể. Đây hoàn toàn có thể cho sở hữu nguyên tố tinh linh, đều sở hữu một cái nguyên tố chi thể. Đồng thời cũng có thể nhờ vào đó toàn thể tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh linh. Tuy là A cấp thiên phú nguyên tố chi thể, tương đối mà nói, kém hơn một chút. Bốn lấy bây giờ nguyên tố tinh linh tình huống, Bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ trước sau thăng cấp, thu được mấy lần để thăng. Cái này liền đã để các nàng đều cụ bị như vậy tiềm lực. Cho dù là lấy A cấp thiên phú nguyên tố chi thể, đó cũng là có thể tiến hóa đến thành viên vương tộc Bất quá, nếu muốn tiến hóa thành hoàng tộc nguyên tố tinh linh lời nói, vậy coi như không có đơn giản như vậy. Nguyên tố chi thể đạt được A cấp tiến hóa vương tộc nguyên tố tinh linh, chỉ là kém nhất. Hơn nữa rất trước mặt. Chân chính mà nói, vương tộc nguyên tố tinh linh nguyên tố chi thể, đều chắc là S cấp. Chí hiện tại sinh vương tộc nguyên tố tinh linh, các nàng nguyên tố chi thể đẳng cấp cũng đều là S cấp thiên phú bản sát thần cấp nguyên tố chi hoa bên trên, chính là bạn năm thành thục một lần ngân sắc thần cấp nguyên tố chi hoa, có thể trực tiếp làm cho nguyên tố tinh linh nhóm sở hữu S cấp thiên phú nguyên tố chi thể. Cái này mới là chân chính vương tộc nguyên tố tinh linh tiêu chuẩn. Vương tộc nguyên tố tinh linh nguyên tố chi thể đạt được S cấp mới chỉ có có thể làm cho các nàng chân chính bắt đầu phát huy ra vương tộc nguyên tố tinh linh tự lực. Chương 364, thần cấp nguyên tố chi hoa cầu hoạt ơi. Chương 364, thần cấp hoa hoa thành thời gian lại cần vạn năm thời gian. Ở trong chòm không gian lại là cần 100 vạn viên. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, như trước không coi vào đâu. Chỉ cần 10 ngày thời gian, ở 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trồng trọt bên trong không gian, là có thể trồng trọt ra ngân sắc thần cấp nguyên tố chi hoa. Còn chân chính tương đối tiêu hao thời gian, lại là từ kim sắc thần cấp nguyên tố chi hoa bắt đầu. Kim sắc thần cấp nguyên tố chi hoa thành thục thời gian, nhưng là đang ở thời gian 100.000 năm. Cho dù là Diệp Trường Ca, đều muốn 100 ngày thời gian. Hơn 3 tháng. Thời gian này khả năng liền dài rồi. Cái này liền càng thêm đừng nói kim sắc bên trên thần cấp nguyên tố chi hoa Từ kim sát thần cấp nguyên tố chi hoa thành thục thời gian, cần trăm vạn năm. Diệp Trường Ca cần đang ở 1000 ngày, tài năng mới có thể bồi dưỡng đến thành thục. Mà tối cao tầng thứ màu sắc rực rỡ thần cấp nguyên tố chi hoa, càng la kinh khủng cần ngàn vạn năm thời gian, tài năng mới có thể thành thục. Mà lấy sở hữu 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái trồng trọt không gian, này cũng cần một vài ngày, tài năng mới có thể bồi dưỡng đến thành thục. Cái này cũng phải cần hơn 27 năm thời gian. Quá kinh khủng Cho dù là bư nghĩ, Diệp Trường Ca đều tú mà tê cả ra đầu. Đối mặt như vậy thần cấp nguyên tố chi hoa nói, Diệp Trường Ca cũng chỉ có thể tuyển trạch trong nháy mắt thành thục biến hóa, mà một khi tuyển trạch màu sắc rực rỡ thần cấp nguyên tố chi hoa tiến hành trong nháy mắt thành thuộc hóa bồi dưỡng, như vậy kế tiếp, tuyển trạch trong nháy mắt thành thuộc hóa chồng chọp không gian, liền muốn tiến nhập dài đến hơn 27 năm thời gian, nằm ở không cách nào nữa lần chồng chọp làm lệnh trạng thái. Nói thật, điều này làm cho Diệp Trường Ca rất bất đắc dĩ. Bất quá, thật nếu nói, Diệp Trường Ca kỳ thực cũng dự định tốn hao hơn 100 cái chồng chọp không gian, tiến nhập dài đến 27 năm thời gian của đạo. Cứ cái này đổi lấy hơn 100 cái sở hữu thần cấp thiên phú nguyên tố tinh linh, vậy làm sao cũng đáng để thực. Thế nhưng đáng tiếc a, không nghĩ tới thần cấp thánh linh đột tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa, cư nhiên cũng có hạn chế. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, gương mặt tiếc nuối. Ngay mới vừa rồi, hắn thần cấp hóa thành công, Ấn, đem nguyên tố chi hoa thần cấp hóa thành thần cấp nguyên tố chi hoa. Thậm chí hắn hiện tại đều đã phản hồi chính mình trên hải đảo, tiến nhập trồng trọt không gian phạm vi chuẩn bị tiến hành trồng. Hơn nữa Diệp Trường Ca trong lòng cũng không có cái gì do dự, ngược lại cũng chính là hơn 100. A Xem như là cái này một lần đạn sinh 30 cái nguyên tố tinh linh, nguyên tố tinh linh số lượng đã qua 200. Nhưng là không quan hệ. Đừng nói 200, chính là 300 cái cũng không có gì. Tổng số 1 vạn cái trồng trọt không gian, chỉ là 27-28 năm không dùng tới trong đó 2-300 cái trồng trọt không gian mà thôi. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, vấn đề không lớn. Thậm chí Diệp Trường Ca trong lòng danh giới cuối cùng, chính là cái loại này trồng trọt không gian tiến nhập dài đến 30 chục năm, chục năm cho dù là càng dài thời gian cột đợt trồng trọt không gian số lượng, nhưng là 3.000 cái. Thậm chí nếu như thực sự cẩn, lưu lại 3000 cái trồng chọn không gian cũng miễn cưỡng đủ dùng. Đây chính là diệp trường ca trong lòng danh giới cuối cùng. Sở dĩ chỉ là hơn 200 trồng chọn không gian mà thôi, còn không coi vào đâu. Nhưng bất đắc dĩ chính là, diệp trường ca phát hiện thần cấp thánh linh vật tuy là cũng có thể tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa, nhưng là có lần số lượng hạn chế. Tỷ như, lấy hắn hiện tại thánh vị trí tôn cảnh giới, chỉ có thể đem ba đóa thần cấp nguyên tố chi hoa tiến hành đẳng cấp cao nhất mộng sắp dục rỡ thần cấp nguyên tố chi hoa trong nháy mắt thành thuộc biến hóa đi ra. Nhiều hơn nữa thì không được. Ngược lại thì màu sắc rực rỡ trở xuống thần cấp nguyên tố chi hoa cũng không có gì hạn chế. Có thể theo Diệp Trường Ca, cái này thần cấp nguyên tố chi hoa muốn không liền trực tiếp tuyển trạch tối cao. Bằng không liền tuyển trạch vạn niên ngân sắc thần cấp nguyên tố chi hoa, liền hoàn toàn có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn 5 ngân sắc thần cấp nguyên tố chi hoa cho dù là lấy chồng chọi không gian, tiến hành trong nháy mắt thành thuộc hóa bồi dưỡng chồng chọi. Đó cũng chỉ là làm lạnh 10 ngày thời gian. Cái này cũng không chướng. Hơn nữa ngân sắc thần cấp nguyên tố chi hoa nhưng là có thể để cho nguyên tố tinh linh trực tiếp tu được S cấp thiên phú nguyên tố chi thể. Cái này đối với nguyên tố tinh linh mà nói, tiến hóa đến vương tộc đã đủ rồi. SS cấp nói, kỳ thực cũng không có quá lớn cần thiết. Ấy, kỳ thực xét đến cùng vẫn là SS cấp nguyên tố chi thể, cần kim sắc thần cấp nguyên tố chi hoa, tài năng mới có thể tiến hóa đến. Đây nếu là lấy trong nháy mắt thành thủ hóa nói, cái kia cũng phải cần 100 ngày thời gian của đạo. Theo Diệp Trường Ca, có chút tính không ra. Kỳ thực cũng không phải Diệp Trường Ca kêu kiện, mà là sở hữu SS cấp nguyên tố chi thể nguyên tố tinh linh, chỉ cần liên tiếp lên nguyên tố chi hộ, đó cũng không so sở hữu SS cấp nguyên tố chi thể nguyên tố tinh linh sai con như SSS cấp nguyên tố chi thể. Không. Diệp Trường Ca căn bản không suy nghĩ, bởi vì phải muốn có SSS cấp thiên phú nguyên tố chi thể, cái này cũng phải cần tự kim cấp thần cấp nguyên tố chi hoa. Đây chính là sẽ để cho trọng chọn không gian tiến nhập 1000 thiên thời gian của nào. Dài đến 2.75. Quá dài. Còn không bằng chờ đây. Bởi vì chỉ cần Diệp Trường Ca đẳng cấp đề thăng, trong chấp nhoáng này thành thục hóa hạn mức cao nhất cũng liền tương đối đề thăng. Hiện tại hắn đối với thần cấp nguyên tố chi hoa trong nháy mắt thành thục biến hóa đến tối cao màu sắt rực rỡ đang cấp, chỉ là sở hữu ba cái danh này. Chỉ khi nào hắn tấn cấp bất hủ trí tôn cảnh giới, cái kia chỉ sợ cũng có thể lần nữa nhiều hơn một ít danh nạch. Đến rồi chuẩn đế cấp nói, vậy khẳng định sẽ nhiều hết mức. Đối với mình cảnh giới đề thăng, Diệp Trường ca nhưng là tương đối có lòng tin. Bây giờ Sophia đã sở hữu trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Điều này làm cho Diệp Trường ca đều có thể trực tiếp ra chỉ Sophia trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Điều này làm cho hắn tu luyện ra bất hủ chi thể nhưng là càng thêm nhanh. Hơn nữa hiện tại Diệp Trường ca tiến độ tu luyện kỳ thực cũng không luy Nếu như đem Hoàn Mỹ bất hủ chi thể bình định vì trăm một cái tiến độ, cái kia Diệp trưởng ca bây giờ tiến độ đã vượt qua 15. Kế tiếp tốc độ của hắn biết càng thêm nhanh. Chỉ cần sở hữu trạng thái Hoàn Mỹ bất hủ chi thể nhân, càng ngày càng nhiều, cái kia đối với Diệp trưởng ca tu luyện Hoàn Mỹ trạng thái bất hủ chi thể tốc độ, cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Khi thực Diệp Trường ca còn có một cái biện pháp, để thăng tự mình tu luyện trạng thái Hoàn Mỹ bất hủ chi thể tốc độ. Đó chính là lấy hại đảo thần lực gia trì chuẩn đế cảnh giới. Lấy chuẩn đế cảnh giới, đối chiếu trạng thái Hoàn Mỹ bất hủ chi thể hình thức, đến đem bất hủ chi thể tu luyện tới Hoàn Mỹ cảnh giới. Tốc độ này có thể không nhanh. Nếu như lời khi trước, Diệp Trường Ca còn không cách nào ra chỉ chuẩn đế cảnh giới Tu Vi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn có cơ hội, bởi vì hắn nhưng là đã bắt lại ba cái chuẩn đế cấp cường giả Tu Minh. Chỉ cần tiến hành một lần đột thành, vậy hắn là có thể ra chỉ chuẩn đế cấp Tu Vi cảnh giới. Bất quá, nó như thế nào đây? Tuyển trạch đổi thành Tu Vi, đó cũng không phải cao nhất, bởi vì một ngày tuyển trạch sau đó, hải đảo lĩnh vực liền không cách nào đạt được chuẩn đế cấp Tu Vi dung nhập. Sở dĩ, Diệp Trường Ca dự định thu phục cái này ba cái chuẩn đế Tu Minh bảy Chương 365, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt lại văng lên, với ta mà nói cũng không dùng cầu hoa tươi. Chương 365, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt lại văng lên, với ta mà nói cũng không dùng cầu hoa tươi. Ba cái kia bị bắt làm tù binh chuẩn đế, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên đi tiếp xúc. Hắn tuyển trạch giam giữ. Điều này làm cho ba cái kia chuẩn đế hơi chút an lòng một ít. Nốt sắp xỉ một ngày, bọn họ ba ngày dường như cũng thăm dò rồi chứ một ít tình huống. Lúc này, đang âm thầm giao lưu, cái này Hải Đảo có chút đặc Một người trong đó thấp nói rằng Diệp Trường Ca cũng không có đưa bọn họ phân biệt giam giữ, mà là toàn bộ giam giữ ở tại một cái phòng. Vất quá, cái này địa lao nhưng là đặc thù chế tạo. Diệp Trường Ca trực tiếp lấy thế giới chi lực duy trì, đại lượng thế giới chi lực phản phất cố hóa giống nhau, ngưng kết ở nhà tù đối phía. Hơn nữa cái này nhà tù không những ở thế giới hình chiếu giới khu vực phương, thậm chí còn tương đối gần thần thánh thế giới thụ địa phương sở tại. Điều này sẽ đưa đến cái này nhà tù bị triệt để trấn áp. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca có khả năng đem ba cái chuẩn đế áp chế liền giống như người bình thường. Một vị chuẩn đế cái này vừa mở miệng, Hai vị khác chuẩn đế cũng trước tiên làm ra đáp lại. Đâu chỉ là đặc thù à, đây quả thực là không nói đạo lý, thậm chí ngay cả chúng ta như vậy chuẩn đế lực lượng cũng có thể triệt để phong ấn. Không sai, ta hiện tại cảm nhận được, đã lâu vô lực bộ dáng, đây là đang trước đây cũng không dám tưởng tượng. Nguyên tố chi lực, phát tác chi lực, thậm chí liền bất hủ chi lực đều bị phong ấn ở trong cơ thể, đây quả thực không có đạo lý. Chờ, các loại, cái này sẽ không phải là đại đế cấp cường giả đặc thù lực lượng. Không có khả năng, tại sao có thể có đại đế cấp? Đối với, không có khả năng tồn tại đại đế, nếu là có đại nói Chúng ta đã sớm mất mạng, thậm chí đối phương cũng không khả năng cần tốn hao người nhiều như vậy lực tới bắt ba người chúng ta. À, nếu thật là đại đế nói, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát chúng ta bực này chuẩn đế ngàn vạn lần, đây chính là đại đế a. Nói đúng là a, hơn nữa thất tinh hải vực bao lâu chưa từng xuất hiện đại đế rồi hả? Mấy cái thế lực không phải có đại đế cấp cường giả sao? Đây chẳng qua là hư hư thực thực, cũng không thể hoàn toàn khẳng định những địa phương kia liền tồn tại đại đế cấp cường giả, bất quá sở hữu đại đế cấp lực lượng, như vậy nội tình là tuyệt đối. Cái này nói đi nói lại thì Cái này hải đạo rốt cuộc là loại là gì? Ta dám khẳng định cái này hải đạo không có đại đế cấp cường giả, thậm chí liền chuẩn đế chỉ sợ cũng không có chứ. Ta cũng hiểu được không có, nếu là có, đều là chuẩn đế làm bọn chúng ta đây, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm ứng được đối phương một khí tức. Không sai, coi như là ta một cái người không cảm ứng được, nhưng tổng không đến mức ba người chúng ta đều không cảm ứng được chứ. Ta không có cảm giác được, ta cũng không có cảm giác được. Cái này cũng có chút kỳ dị, không giải thích được xuất hiện cái này dạng một thế lực hải đạo, hơn nữa khoa trương nhất là, lấy một ít bất hộ trí tôn cư nhiên chiến thắng ba người chúng ta. Ai tuy là nói như vậy có chút mất mặt, nhưng ta tại cái kia hơn 100 người dưới sự vây công, căn bản đứng phó không được. Ta cái kia mười mấy nữ bất hộ trí tôn mới, chỉ có Hoa Trương, mặc dù chỉ là bất hộ trí tôn cảnh giới đỉnh cao, nhưng cường độ công kích đã có một ít chuẩn đế trình độ. Hai người các ngươi vậy coi như cái gì? Ta bên này đối thủ mặc dù mới là một cái, nhưng này tràn ngập sinh cơ đứa tử, thực lực cường hãn. Đơn giản là không nói đạo lý, nhưng không phải là của nạng khí thức không phải ở chuẩn đế cảnh giới nói, ta đều hoài nghi nàng mới là chuẩn đế. Sở dĩ ta mới nói cái này hải đảo có chút đặc a. Tương tự với như vậy nói chuyện ở ba cái chuẩn đế trong lúc đó đã xuất hiện qua mấy lần chớ nhìn bọn họ dường như không có đợi bao lâu giống nhau nhưng trên thực tế cái này địa lao chẳng những là diệp trưởng ca cố ý chế tạo quan trọng nhất là nó nằm ở thế giới hình chiếu phía dưới. nói cách khác bị thời gian giá tốc ảnh hưởng hiện tại diệp trường ca đối với hắn thời không chi lực nhưng là có thể thao túng thời gian giá tốc đội số vì vậy cái này ba cái chuẩn đế chỗ ở địa lao cũng không nằm ở 10 vạn lần thời gian giá tốc dưới vất quá bây giờ bọn họ cũng đã bị nuốt ở chỗ này mấy tháng Mặc dù không có nhìn thấy chính chủ, nhưng ba người ngược lại là yên ổn rất. Bởi vì bọn họ cảm giác mình sợ là có thể giữ được cái mạng, thậm chí còn có chút không giống tình huống. Tỷ như, cái này hải đạo không có chuẩn đế, như vậy có lẽ cái này hải đảo đảo chủ đang nghị thu phục bọn họ đâu. Mặc dù có đánh bại bọn họ lực lượng, nhưng người nào biết loại này lực lượng có hạn chế gì hay không? Có phải hay không chỉ có thể sử dụng mấy lần. Nếu thật là nói như vậy, cái kia tự nhiên là chớ bản những thứ khác. Ba cái chuẩn đế cứ như vậy an định. Bởi vì bọn họ cảm thấy cái này hải đảo cần chuẩn đế, cũng chính là cần ba người bọn hắn. Như vậy lúc lấp phổ, vì mình làm một ít chỗ tốt, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên cũng liền an toàn. Thậm chí còn có thể thảo luận thảo luận bọn họ đãi ngộ gì gì đó. Hơn nữa ba người cũng âm thầm lấy bọn họ bí ở nắm hiệu, tiến hành rồi thương nghị. Nếu như thật nếu là như vậy, bọn họ có thể giả ý quy phục, cuối cùng chạy ra. Lại hoặc là dứt khoát một điểm, cứu chiếm tức xảo tôi lắm. Dù sao cái này hải đảo cũng rất tốt. Thật không nghĩ tới ba người những thứ này mờ ám, đều nhất ngũ nhất thật bị Diệp Trưởng ca nhìn ở trong mắt. Toàn bộ trên đảo, cũng không có lựa gạt được Diệp Trưởng ca địa phương cho dù là ba người hết sức cẩn thận, lấy ba người bọn họ trong lúc đó mới hiểu được đặc thù ám hiệu, đi qua rất nhỏ động tác, biểu tình chờ, các loại, một xi gi, tiến hành rồi giao lưu. Cái này Diệp Trường Ca cũng biết ý của bọn họ. Bởi vì đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn mặc dù không biết ba người ám hiệu gì gì đó, nhưng chỉ cần ba người biểu đạt ra như vậy ý tứ, như vậy là hắn có thể được biết. Đi qua hải đảo được biết những tin tức này, đây chính là Diệp Trường Ca năng lực bây giờ. Không phải, chắc là hải đảo tự thân có thể 4.5 lực. Đơn giản mà nói, hải đảo có thể tiếp nhận được trên hải đảo cấp chí là nhất định lãnh địa những thứ kia hải vực toàn bộ tin tức, sau đó đều có thể tặng lại cho Diệp Trường Ca. Mà tặng lại cho Diệp Trường Ca, cái kia dĩ nhiên chính là Diệp Trường Ca có thể hiểu. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca cũng đã biết cái này bà cái chuẩn đế giữa tiểu giao lưu, a, lại có tính toán như vậy. Đáng tiếc a. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Các người cái này tính toán nhỏ nhặt lại văng lên, với ta mà nói cũng không dùng. Bất quá, cái này cũng không kém đến lúc rồi. Diệp Trường Ca tự lầm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghi Khi bọn các ngươi cái này bà cái chuẩn đế, gặp lại biết đến ta thủ đoạn như vậy phía sau, còn có thể như vậy kiêu cường." Cười khẽ một tiếng, Diệp Trường ca mà bắt đầu hành động. Chương 366, lan tràn cùng hoàng nhà tù cầu hoa tươi. Chương 366, lan tràn khủng hoàng nhà tù cầu hoa tươi. Trong địa lao, vô thanh vô tức, vùng này thời gian gia tốc tăng lên không ít, nhưng đây cũng là không có bất kỳ người nào nhận thấy được, cho dù là cái này bà cái chuẩn đế, dù sao đã bị triệt để phong ấn tự thân toàn bộ lực lượng, tự nhiên là không cảm giác điểm này. Thậm chí dù cho chính là bọn họ tu vi không có bị phong ấn, toàn bộ lực lượng đều tồn tại, cái kia cũng không khả năng cảm ứng được tốc độ thời gian trôi qua không thích hợp. Thứ nhất, diệp trường ca thời không chi lực càng ngày càng lớn mạnh. Thứ hai chính là địa lao tính hạt tù. Ba cái chuẩn đế không có cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn, dưới tình huống như vậy, lại qua hơn một tháng, mà ba người bọn họ cũng là bắt đầu đạt tọa, tuy là bị phong ấn trạng thái không cách nào tu luyện, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, chính là như vậy ngồi. Rất nhanh thì có tình huống xảy ra. Có người tới, là đại mấy người. Dĩ nhiên Ba cái chuẩn đế có thể không phải nhận thức các đại bọn họ chỉ là biết đã đại bọn họ lúc trước trên chiến trường xuất hiện qua nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý thậm chí còn ngược lại trong lòng m cười rốt cuộc đến lúc này sợ rằng người đảo chủ kia cảm thấy đóng nhóm người mình lâu như vậy đã là thời điểm thu phục thế nhưng ba người bọn họ là ai nhưng là thứ thiệt chuẩn đế lộ định lực bọn họ có thể không phải thua ở bất luận kẻ nào điểm này tự tin bọn họ nhưng là có Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện không hợp lý bởi vì người đến mấy cái cũng không phải là hướng phía bọn họ nhà tù tới Vùng này nhưng là Diệp Trường Ca cố ý chế tạo địa lao, tự nhiên không có khả năng chính là một gian nhà tù. Nơi này nhà tù cũng không ít, cái kia mười mấy bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng giam giữ ở chỗ này. Hoặc có lẽ là đại bộ phận bất hủ chí tôn đều bị nhốt ở chỗ này. Thấy người tới chỉ là tiến nhập một cái bất hủ trí tôn nhà tù, ba cái chuẩn đế có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh thì khôi phục lại. Hơn nữa bọn họ cũng rất nhanh nghĩ tới một điểm, đó chính là đây có lẽ là người đảo chủ kêu một lần dò xét, hoặc là một lần trò bắt. A, liền cái này. Không hoang hốt, ba người tiếp tục đạt toán thậm chí đều không có chú ý cái kia nhà tù. Rất nhanh, A đại đám người rồi rời đi. Thằng đến A đại bọn họ ly khai rất lâu sau đó, ba cái chuẩn đế lúc này mới quan sát bên kia nhà tù. Bất quá, cũng không có nhìn ra cái gì. Ngược lại là cái kia bất hủ trí Tôn Lâm vào hôn mê. Đây là bị Nghiêm Hình tra tấn rồi hả? Ba người không khỏi hoài nghi. Không lâu sau, cái kia bất hủ trí Tôn thanh tỉnh. Có thể thanh tỉnh sau đó, hắn phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Thu bị của ta đâu? Ta làm sao rơi vào quân bước cấp? Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao? Vì sao tu vi của ta không có? Tiểu ta là đang nằm mơ sao? Một tu vi không có, cũng không mục nát trí tôn cảnh giới rơi xuống quân vương cấp. Đây là cái gì thủ đoạn? Ba vị bất hộ trí tôn nhướng mày, thậm chí không ít người đều trương nhìn tới. Tuy là bị phong ấn tu vi cùng với toàn bộ lực lượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ liền không quan tâm tu vi của mình cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Tu vi làm sao vậy? Hồ Hải ngươi tình có gì? Nói một chút ta, đừng kêu a. Đáng chết, cái này dạng bị phong ấn, một chút cũng không cảm ứng được. Chẳng lẽ Hổ Hải tu vi thực sự không có chứ? Bị phế? Không phải đâu, bị giam nhiều ngày như vậy, kết quả là trực tiếp phế đi. Cũng không có bị phế a, đây không phải là còn có quân vương cấp sao? Dám, một cái quân vương cấp cảnh giới, đây đối với chúng ta những thứ này bất hủ chí tôn mà nói, không hãy cùng phế vật giống nhau sao? Ai xem Hồ Hải cái kia phát điên dáng vẻ, sợ rằng thật sự chính là tu vi rất xuống. Hẳn là không sai được, dù sao tự chúng ta cũng có thể cảm thụ được, chúng ta chỉ là bị phong ấn tu vi cảnh giới, cũng không phải là bị phong ấn toàn bộ cảm giác. Không phải đâu, thật đúng là cái này dạng. Nếu người này đến cùng muốn làm gì? Xong, chẳng lẽ đều đem chúng ta cho trình thành quân vương cấp chứ? Một đống bất hủ trí tôn nghị luận ở Mỹ, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Dù sao cái này dạng mạc danh kỳ diệu bị đánh rơi bất hữu trí tôn thần đàn, rơi vào quân vương cấp cảnh giới. Cái này so với giết bọn họ còn muốn đáng sợ. Cái này không, không phát hiện người đã đi rồi. Cái kia hồ hải bất hủ trí tôn ở Hector tốt một lúc sau, trở nên si ngốc ngơ ác, một cái người ngồi xổm nơi nhỏ lẻn, tự lẩm bẩm, giống đời một người điên hình tượng. Ba cái kia chuẩn đế cho mặc, bởi vì bọn họ ba cái phát hiện sự tình càng nhiều hơn. Tương đối, cái kia Hồ Hải nguyên bản nhưng là trọng thương trạng thái, mặc dù không còn như nói là không gì sánh được suy yếu, nhưng là không có khá hơn chút nào. Dù sao bị phong ấn tu vi cả giới, cùng với toàn bộ lực lượng, tự nhiên là không có khả năng đạt được điều tức tu luyện, càng thêm không có khả năng nhưng bây giờ Hồ Hải cũng là không giở mới. Mới vừa cái kêu một phen kêu thảm thiết kêu rên gì gì đó, tuy là hết sức bi ai, nhưng ba cái chuẩn đế cũng là phát hiện một cái rất rõ ràng không đúng tình huống. Đó chính là Hồ Hải kêu rên hoàn toàn chính là hết sức mười phần phân kích. Cái này căn bản cũng không giống như là một cái hồi bị thương nặng người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thu vi rất xuống, có thể đã thương thế cũng là khôi phục. Tình huống như vậy, cho dù là lấy ba người bọn họ kiến thức, đều hoàn toàn xem không hiểu. Ba người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khó hiểu cùng hoang mang. Nhưng bọn hắn cũng không có giao lưu, mà là tiếp tục đả tọa trầm mặc. Bất quá, trầm mặc cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì sau mấy tiếng, a đại chờ, các loại tháng 7 năm không người lần nữa vào được. Cái này một lần, ba cái chuẩn đế hơi chút chú ý một ít. Nhưng bọn hắn cũng là kinh dị phát hiện, a đại đám người dường như không hề làm gì cả. Chỉ là đi vào một cái bất hủ trí tôn nhà tù sau đó rất nhanh liền đi ra ngoài sau đó lại là một trận tiêu thảm thiết cái này bất hủ trí tôn tù vi cảnh giới cũng rất xuống hơn nữa hắn rơi xuống cảnh giới càng thêm qua trường trực tiếp rơi xuống chuyển kỳ cấp quả thức khó có thể tưởng tượng nhưng làm cho ba cái chuẩn đế giật mình là cái này đồng dạng thụ thương không nhẹ bất bấtủ trí Tôn lúc này cũng là khôi phục thương thế tiêu thảm thiết tiếng tiêu rên, nhưng là làmư phần phâních ba cái chuẩn đế mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm mà những thứê bất hủ trí Tôn nhưng là càng thêm khủng hoảng bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra Tháng đến lần thứ ba A đại dẫn người sau khi đi vào, rốt cuộc có người nhịn không được bắt đầu giống dẫn chất vấn. Chất vấn A đại bọn họ muốn làm cái gì? Có thể A đại làm sao lại giải thích? Đồng dạng cùng lúc trước hai lần một dạng thao tác, sau đó rồi rời đi. Mà cái này một lần cũng không có ngoại lệ, A đại đám người sau khi rời khỏi, Nguyên Bản đem cái kia bất hủ trí tôn cảnh giới cùng giả, tu vi cũng rất xuống. Rơi vào quân hầu cấp. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người đó làm cái gì? Những thứ kia bất hủ trí tôn đều luống cuống. Cái này một lần, bọn họ thực sự sợ. Chương 367 Hải đảo con dân hải đảo quyền hạn. Chương 367, Hải đảo con dân hải đảo quyền hạn. Cầu hoa tươi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy lần nữa tu vi rơi xuống, thậm chí cái này một lần cư nhiên rơi vào bạch mức cấp. Đây quả thực ngoại hạ. Ba cái kia chuẩn đế cho mặt. Bây giờ, đây đã là người thứ mấy? Ngày thứ mấy? Ngày thứ ba vẫn là ngày thứ tư kia mà. Ba cái chuẩn đế đã không nhớ rõ. Nhưng bọn hắn cũng là nhớ kỹ đây là thứ 37 cái. Thứ 37 cá nhân bị không giải thích được thủ đoạn, xuống tu vi cảnh giới. Hơn nữa một lần so với một lần xuống cấp Ngay từ đầu vẫn chỉ là giảm xuống đến quân cương cấp, hoặc là quân hầu cấp cùng với quân chủ cấp. Ngẫu nhiên có sự thi cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đừng nói sự thi cấp, liền hoàng kim cấp, thậm chí là bạch ngân cấp đều rất dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa dựa theo tình huống trước, xuất hiện nhiều cái hoàng kim cấp thì trở thành bạch ngân cấp. Như vậy kế tiếp là không phải xuất hiện mấy cái giảm bất bạch ngân cấp tu bị, sau đó sẽ biến thành thành đồng cấp. Tuyệt vọng ở nơi này trong địa lao lam tràn. Những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng bất hữu chí tôn, đã sớm từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, đi cầu tha, đi cầu xin. Nhưng Mô Dụ Vô luận như thế nào cầu xin, thậm chí là khóc ròng ròng, cũng vô pháp cải biến tu vi cảnh giới bị rất xuống bật mệnh. Mà lúc này đây, ba cái chuẩn đế đã đã nhận ra một sự tình. Cái này một lần thấy rõ chứ? Ai rõ ràng, trên thực tế trước 10 mấy cái cũng đã rõ ràng. Trong ba người có người ai thắng, ngữ khí không gì sánh được thế lương. Đúng vậy a, chỉ là chúng ta không muốn thừa nhận mà thôi. Duy nhất cái kia chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cương giả, vẻ mặt bình tĩnh, có thể trong giọng nói cũng là lộ ra vẻ run dậy. Đáng chết, người chủ này cư nhiên sở hữu thủ đoạn như vậy. Đem một cái bất hủ trí tôn toàn bộ tu vi cảnh giới đều chuyển rời đến trên người những người khác mà khác hai cái chuẩn đế cho mặc, nhưng trong lòng thì nhắc lên kinh đào hái lãng cho dù là đã sớm tiếp nhận rồi sự thật này nhưng lúc này trong lòng của bọn họ vẫn là hết sức không bình tĩnh đem một cái bất hủ trí tôn cùng một cái cấp thấp thậm chí cực thấp đến bạch ngân cấp tiểu gia hỏa tiến hành tu vi ở trên chuyển hoán đối với ở trong mắt bọn hắn xem ra đây chính là chuyển hoán trên thực tế cái này Dĩ nhiên chỉ là đội thành cái này kỳ thực đều là diệp trường ca động tay chân Tuy là bản thân của hắn không ở hiện trường Nhưng đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, bổn nhân ở không ở hiện trường, kỳ thực đều là giống nhau. Thậm chí hắn hiện tại đều có thể mang đổi thành quyền hạn, ủy quyền cho Sở Hữu lãnh địa linh cách Phó đạo chủ. Á Đại đã sớm là Diệp Trường Ca Phó đạo chủ. Mười cái lãnh địa linh cách bên trong, Diệp Trường Ca cũng không khả năng toàn bộ đặt ở nữ võ thần cùng nguyên tố tinh linh bên trên. Cự Long chiến sĩ như thế nào đi nữa cũng phải cần cái. Cái này dĩ nhiên chính là rơi xuống Á Đại trên người. Vì vậy, Diệp Trường Ca có thể đem đội thành quyền hạn giao cho Á Đại, làm cho Á Đại đi tiến hành đội thành. Kỳ thực cũng không phải giao ra cũng không phải là cái gì thực sự bị quyền. Cho dù là Diệp Trường Ca nghĩ, cái này cũng không khả năng. Dù sao cái này đổi thành năng lực, cũng không phải là Hải đảo năng lực, mà là hắn tự thân năng lực tiên phú. Thần cấp tiên phú Hải đảo chi chủ năng lực. Nhưng bởi vì tình huống đặc biệt, hơn nữa Hải đảo chi chủ cùng Hải Đạo tồn tại liên hệ chặt chẽ. Điều này sẽ đưa đến, Diệp Trường Ca có thể tạm thời đem một cái đổi thành cơ hội, chuyển rơi đến đặc biệt nhân tuyển bên trên. Đó chính là Hải Đạo Phó đạo chủ. Cũng không phải là sử dụng đạo cụ thiết định Phó đạo chủ. Nói thật, ở Diệp Trường Ca nơi đây Sử dụng đạo cụ tuy là cũng có thể trở thành hắn Hải đảo phó đạo chủ. Nhưng như vậy phó đạo chủ kỳ thực quyền hạn cũng không lớn, tối đa chỉ là có nhất định tu luyện gia trị. cùng với một bộ phận trên Hải đảo cũng không trọng yếu quyền hạn. Chân chính phó đạo chủ nhưng là Diệp trường ca thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ, xuất ra hiện năng lực thiết định phó đạo chủ. Thân phận như vậy, lại tăng thêm đồng dạng là Hải đảo chi chủ năng lực một trong lãnh địa linh cách, kể từ đó là có thể đạt được tình huống như vậy. Bất quá, cho dù là Diệp trưởng ca giao phó á đại một lần đổi thành quyền hạn, Nhưng cái này đổi thành quyền hạn sử dụng danh mạch, cũng cũng chỉ có một cái, nhưng lại thời gian tồn tại hạn mức cao nhất chế, thậm chí liền nhân tuyển cũng tồn tại hạn chế. Chân chính mà nói, a đại mặc dù là có thể tiến hành tùy ý đổi thành, nhưng cái này tùy ý cũng là tồn tại phạm vi cùng cục hạn tính. Bất quá, nói tóm lại, phó Đảo chủ thêm lên lãnh địa linh cách quyền hạn, vẫn rất lớn. Thậm chí đều có thể tiến nhập thần cấp nông trường kho hàng. Anh, so với nguyên tố tinh linh nhất tộc nói, vậy coi như sai. Không thiên chiến thần nhất tộc nữ thần, mỗi một cái đều ở đây thần cấp nông trường một phen trong phạm vi, cho dù là không có lãnh địa linh cách thân phận, quyền hạn cũng so với ai đại cao hơn các nàng có thể tùy ý sử dụng thần cấp nông trường trong kho hàng toàn bộ tài nguyên Dĩ nhiên đây đều là diệp trường ca hủy quyền tình huống các nàng mới có thể làm được mà diệp trường ca sở dĩ hủy quyền nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là nữ võ thần tu luyện thời gian ở trong cho không gian cẩn thần cấp tư mới nói luôn không khả năng khiến người ta thỉnh thoảng đưa vào đi thôi còn như sớm chuẩn bị cái này cũng không quá thực tế bởi vì cho dù là sớm chuẩn bị có thể trong tu luyện biết xảy ra chuyện gì ai cũng không nói chắc được không đúng lĩnh ngộ nào đó một cái chữ ý Đột nhiên cần đại lượng nguyên tố được đâu. hoặc là sinh cơ gì gì đó đâu. Những thứ này đều là không nói chính xác. Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại trồng trọt bên trong không gian nhưng là 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Cái này 1 giây, nhưng chỉ có 10 vạn giây. Đây chính là 27, 8 tiếng. Vừa ra vừa vào, cái này hoặc giả sẽ trở ngại rất nhiều thời gian, còn không bằng trực tiếp bị quyền. Bởi vì Diệp Trường ca phát hiện, ủy quyền sau đó, ở trồng trọt bên trong không gian, nữ võ thần nhóm lại có thể tùy ý ở trồng trọt bên trong không gian, mở ra thần cấp nông trường tương cố. Ngươi muốn cái gì? tự cầm là được, còn nguyên tố tinh linh nhất độc. Sách, các nàng càng thêm mật tụ, chỉ cần ở thần thánh sinh mệnh chi thụ phóng xạ lực tràn dưới, các nàng cho dù là ở hải đảo bên ngoài trên biển hơi, cũng có thể mở ra thần cấp nông trường tương cố. Quyền hạn càng là cao hơn đến mức tận cùng. Trên thực tế, đều là sở hữu lãnh địa linh cách đặc thủ phó đảo chủ, hệ lệ nạ quyền hạn ở trên hải đảo, nhưng là cao hơn sổ phỉ ạ ra khỏi một mảng lớn. Có thể nói như vậy, nếu như diệp trường ca trên hải đảo, chỉ có đạo chủ hắn, cùng với một cái phó đạo chủ lợi nói. Như vậy cái kia phó đạo chủ chính là hệ lệ na khí. Những thứ này nói xa, Đơn giản mà nói, ba vị chuẩn đế trước mắt phát động toàn bộ đều là Diệp Trường Ca thiết kế. Vì để cho cái này ba cái chuẩn đế thành thành thật thật dâng lên bọn họ trung thành chỉ số. Điểm này, Diệp Trường Ca tự tin nhưng là có. Hơn nữa trên thực tế, cái này kế hoạch cho đến bây giờ đều tiến hành rất thuận lợi. Đó chính là cái này ba cái chuẩn đế đối với hắn người đảo chủ này trung thành trị số đã xuất hiện một ít biến hóa đặc thủ. Chương 368, trung thành trị số nhiều dạng hóa. Chương 368, trung thành trị số nhiều dạng hóa. Câu hoa tươi. Trung thành chỉ số là một cái rất đặc biệt chuỗi số thuộc tính. Nó có thể đem một cái người đối với một cái đảo chủ trung tâm, lấy trị số phương thức liền hiện ra. Mà Diệp Trường Ca bên này khả năng liền càng thêm mật thủ. Bởi vì hắn hải đảo là thủ, cái này đưa tới hắn người đảo chủ này một sea gì tình huống, đều có cùng những người khác tất cả không cùng một dạng tình huống. Tỉ Tì như, những thứ khác đảo chủ, phàm là ở tại bọn hắn trên đảo, đều sẽ bị nhận định vì bọn họ hải đảo con công dân. Mà Diệp Trường Ca cái này trên hải đảo, chỉ có đối với hắn trung thành đến, sở hữu 100 điểm mát trị số trung thành trị số nhân, tài năng mới có thể xưng là chân chính hải đảo công dân. Những người khác chỉ là đảo cư dân. Căn bản không tính là cái gì hại đảo con dân. Hơn nữa Diệp Trường Ca bên này còn có một nơi là thủ, đó chính là có thể chứng kiến bất luận cái gì trên hải đảo người thuộc tính giao diện. Có ý thứ nhất, có thể chứng kiến giữ tại trung thành chỉ số. Nói như thế nào đây, chỉ có ở một cái người, với một cái đảo chủ tuyển trạch thần phục phía sau, mới có thể hiện hiện ra trung thành chỉ số. Có thể Diệp Trường Ca bên này không rồi mới. Lúc này, tại hắn trước mắt liên quan tới ba cái chuẩn đế cấp cường giả thuộc tính giao diện, nhất là cái kia trung thành chỉ số 1, một cột cái kia không phía sau, liền tồn tại một cái hư miễn chứa số. Cái này hư chữ số Vì thực chính là Diệp trường ca người đảo chủ này, hiện tại tiếp thu cái này ba cái chuẩn đế thần phục phía sau, sẽ xuất hiện trung thành chỉ số. Dù sao không có tuyển trạch thần phục phía trước, trung thành trị số nhất định là 0880 điểm. Mà dâng lên lòng trung thành của mình, tuyển trạch thần phục sau đó, vậy biết hiện lộ ra cụ thể trung thành trị số chưa số. Tình huống như vậy, tự nhiên là không cùng một dạng. Có người cao, có người thấp. Không thể nào là ngay từ đầu chỉ là 0 điểm. Có người là 0 điểm, cũng có người sẽ là cực cao. Tỷ như, phu hạ vương tử đang không có thần phục Diệp Trưởng ca phía trước, trung thành chỉ số là 0. Nhưng lúc mới bắt đầu, hư viễn chữ số chính là 30 điểm ở trên. Phía sau càng là chậm rãi tăng thêm. Đưa tới phù Hà Vương tử nội tâm làm ra thần phục sau đó, hắn đối với Diệp trưởng ca trung thành trị số khả năng liền trực tiếp vượt qua 80 điểm. Đây chính là không cùng một dạng địa phương. Mà cái này ba cái chuẩn đế hiện tại chính là như vậy tình huống. Bọn họ phía trước trung thành trị số hoàn toàn là không điểm, hư viễn chữ số cũng là không điểm. Cho dù là Diệp Trường ca mạnh mẽ để cho bọn họ thần phục chính mình, đó cũng chỉ là không điểm. Nhưng bây giờ ba người hư viễn chữ số xuất hiện biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu không điểm Nhưng từ nhận thấy được đổi thành tu vi tình môn phía sau, bọn họ hư nguyện trung thành trị số liền trực tiếp đạt tới 30 điểm. Thậm chí hiện tại đã vượt qua 50 điểm. Nói cách khác, Diệp Trường Ca bây giờ muốn thu phục lời của bọn họ, cái này ba cái chuẩn đế chẳng những biết trong nháy mắt thần phục, nhưng lại sẽ cho Diệp Trường Ca trực tiếp một cái trung thành trị số vượt lên trước 50 điểm trung thành. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ là 50 điểm trung thành trị số có thể làm cái gì? Như trước không cách nào trở thành hắn hải đảo con dân. Sở dĩ, hắn bắt đầu tiến hành một series kế hoạch Y sư cũng không có quá nhiều kế hoạch chính là đổi thành. Làm cho A đại chính mình đi chọn người, tiến hành cùng những thứ kia bất hủ trí tôn đổi thành đối với bây giờ Diệp trưởng ca mà nói, bất hủ chí tôn đã không đáng giá. Cho dù là toàn bộ dùng để đổi thành, cái này cũng không có gì. Trên thực tế, A đại giành mạch từng câu điểm này, hơn nữa hắn càng rõ ràng hơn, đổi thành nhìn qua có thể một bước lên trời, ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, là có thể có được khó thể tưởng tượng tăng lên. Nhưng như vậy để thằng, đối với sở hữu tiềm lực người mà nói, có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Quan trọng nhất là, cùng với đổi thành, sở hữu tiềm lực người còn không bằng tự mình tu luyện đâu. Sở dĩ A đại chọn lựa người, không có một cái cự long chiến sĩ, thậm chí hoang tộc chiến sĩ bên trong cũng không mấy cái. Ngược lại là phía trước hoàng tộc vẫn là 5 cái thôn thời điểm, cái kia 5 cái thôn trưởng cái này một lần bị A đại chọn lên. Bởi vì năm cái thôn trưởng cũng không có cái gì tu luyện tâm tính. Kỳ thực nếu là có, bọn họ hoàn toàn có thể mượn Diệp trưởng ca bồi dưỡng những thần kia cấp tài nguyên, tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nhưng này 5 cái thôn trưởng cũng không có. Sau đó, hiện tại bất hộ tôn ở Diệp trưởng ca nơi đây, hiện tại lại không thế nào đáng giá tiền. Vậy trực tiếp biến thành cái dạng này, làm cho 5 cái thôn trưởng trở thành bất hữu trí tôn. Ý thực cũng chính là để cho bọn họ kéo dài thọ mệnh. Khái khái, đáng nhắc tới chính là, 5 cái thôn trưởng mặc dù đối với tu luyện cũng không nóng lòng, nhưng là đối với hoang tộc hậu đại con nối dòng phát triển, nhưng là vô cùng nóng lòng. Vẫn đốc thúc hoang tộc những tộc nhân khác sinh dục hậu đại. Trên thực tế, hoang tộc bây giờ người tại ba số lượng gấp bội nhiều như vậy, cũng là bọn hắn 5 người nỗ lực. Hơn nữa bọn họ cũng đã sớm ăn siêu thần cấp long mạch huyết quả, mặc dù chỉ là 10 năm nguyên nhân hạ cự long Hết mạch siêu thần cấp long mạch Nhưng bọn hắn bây giờ coi như là cự long chiến sĩ. Vì vậy, long chi nhất tộc sinh dục vấn đề cũng bị bọn họ nắm lên tới. Khi thực hiện tại Hoang tộc đã bị Diệp Trường Ca kế hoạch, cả một tộc đã chuyển hóa thành long chi nhất tộc. Đơn giản mà nói, chính là Hoang tộc mọi người đều ăn dưới siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, đều trở thành long chi nhất tộc nhân. Thậm chí ở Hoang tộc sau đó, đó chính là Thiên Hải nhất tộc. Dù sao Diệp Trường Ca vốn là dự định để cho mình hại đảo chỉ tồn tại một chủng tộc, cũng là mạnh nhất chủng tộc. Đây chính là long chi nhất tộc. A, nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng với Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, đây là ngoại lệ. Nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng Khôn tiên Chiến Thần nhất tộc, là Diệp Trưởng Ca hải đảo cao cấp chiến lược. Long chi nhất tộc là chủ thể chiến lực. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hiện nay Diệp trường Ca kế hoạch. Còn như về sau nếu như xuất hiện còn lại thực lực chủng tộc cường đại, vậy cũng chưa chắc không phải có thể trở thành Diệp trường Ca thuộc hạ cái thứ hai chủ thể chiến lược chủng tộc. Thậm chí nếu như chiến lược tuyệt đối cường hãn, vậy trở thành cao cấp chiến lược chủng tộc, cùng nguyên tố tinh linh nhất tộc cùng Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc đặt song song. Cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá, cái này chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao vô luận là nguyên tố tinh linh vẫn là nửa vọ thần cũng đều là đặc biệt tồn tại. Trùng tộc như vậy, ở trên biển Minh Ngông, sợ rằng cũng không nhiều thấy. Trên thực tế, cái này hai tộc bản thân liền cường đại, cái này ở đạt được Diệp Trưởng Ca thần cấp nông trường đặc thù thêm được, khả năng liền càng thêm cường đại. Trừ phi lại tới một cái chói chặt thần cấp nông trường, sau đó đạt được tiến hóa trùng tộc. Diệp Trường Ca trong lòng suy tư điểm này đáng tiếc, cũng là phát hiện cũng không lớn, nhưng hắn có thể tuyển trạch long chi nhất tộc cường hóa. Tỷ như, lúc này cái này ba cái chuẩn đế, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, một ngày bọn họ tuyển trạch thân phụ. Vậy hắn có thể ban tặng bọn họ thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch siêu thần cấp long huyết nguyên quả, chỉ là 10 vạn niên đại siêu thần cấp long huyết nguyên quả. Diệp Trường Ca hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần có chọn người thích hợp, vậy sử dụng mất tốt lắm. Hơn nữa Diệp Trường Ca kỳ thực cũng rất chờ mong, cái này ba cái chuẩn đế sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phía sau, lại sẽ biến đến như thế nào. Chương 369, ngoài mặt vững như lão cẩu, kỳ thực là hoàng sở thành chó. Chương 369, ngoài như cầu, là hoàng sợ thành chó. Cầu hoa tươi Tuy là cái này ba cái chuẩn đế đã tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, có thể Diệp Trường Ca cũng là nhìn ra được, ba người này có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, cũng không bởi vì bọn họ thiên phú cùng với tư chất cùng tiềm lực. Bởi vì bọn họ tư chất cùng tiềm lực, tuy là viễn siêu một dạng thiên tài, nhưng cái này cũng cũng không đủ đến siêu đến có thể để cho bọn họ tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới trình độ. Ba người bọn hắn mặc dù có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, cái này cũng đều là bởi vì bọn họ kỳ ngộ. Trên thực tế, tình huống như vậy ở vô tận hải rất thông thường. Cái gọi là tồn tại mấy cái chuẩn đế thế lực lớn. Bọn họ trong chủng tộc mặc dù có thể đàn sinh ra chuẩn đế, đây cũng là bởi vì các loại các dạng kỳ ngộ. Ở trên biển Minh Ngông, tự nhiên tồn tại đủ loại có thể để cho bất hữu trí tôn đỉnh phong cảnh giới cơ giả, trực tiếp tấn cấp đến chuẩn đế cảnh giới đồ đạn. Đan dược, linh vật, đặc thù chi địa, chờ, các loại, một xì gì. Rất hiển nhiên, cái này ba cái chuẩn đế chính là như vậy tình huống, bọn họ đều là đi qua một ít thủ đoạn tấn cấp chuẩn đế, không thể nào là tự mình tu luyện. Sở dĩ, đừng nói thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, Chỉ cần là hoàng kim cự long huyết mạch đối với bọn họ mà nói, đều là một khoản không cách nào tưởng tượng cho tốt. Cái này có thể để cho bọn họ lần nữa thu được đi về phía trước con đường tu luyện. Vô tận hại là một cái nói huyết mạch thế giới, nhất là có thể tiến hành truyền thừa huyết mạch, vậy càng là vô cùng làm cho vô số người khát vọng cùng đố kỵ. Dĩ nhiên, nếu như cái này ba cái chuẩn đến nếu là không có trở thành chính mình hải đạo con dân dấu hiệu, như vậy Diệp trưởng ca tự nhiên cũng sẽ không do dự, trực tiếp đổi thành tốt lắm. Mặc dù không cách nào làm cho hải đạo lĩnh vực đạt được để thăng, nhưng đổi thành xuống tới Dưới tay mình cũng nhiều ba cái chuẩn đế cấp chiến lực, hơn nữa đổi thành sau đó cũng không phải là triệt để chấm rực. Nói như thế nào đây, cái này có điểm bay tiền ý tứ. Đơn giản mà nói, đổi thành dưới tình huống đó chính là trước giờ có chuẩn đế cảnh giới tu vi. Nhưng nếu là không có còn rõ ràng cái này chuẩn đế tu vi cho bay, như vậy cũng sẽ không xuất hiện tu vi gì rút lui gì gì đó, chỉ biết vẫn bảo lưu đổi thành đến cảnh giới. Nếu như còn rõ ràng, cái kia đều có thể tiếp tục để thăng. Tỷ như phía trước tất trưởng lão, kỳ thực liền đã coi như là trả hết. Hắn đổi thành cảnh giới, ở lúc đó mà nói, vậy đích xác rất cao có thể tại hiện tại Diệp Trường Ca trên Hải Đảo, tất trưởng lao đội thành lấy được tu vi, căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí Diệp Trường Ca trực tiếp cho tất trưởng lao, một xi giá tài nguyên. Tất trưởng lão hiện tại đều đã tu luyện tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, hiện nay cũng ở tu luyện bất hủ chi thể. Mà tất trưởng lao từ cái kia xương mù thống lĩnh đội thành đến bất hủ chi lực, cũng đều đã dung nhập vào Hải Đảo bên trong lĩnh vực. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca bây giờ chọn lựa đổi thành cái này ba cái chuẩn đế cảnh giới tu vi, đến chính mình Hải Đảo con dân trên người nói. Như vậy chỉ có bị đội thành chuẩn đế tu vi Đảo con dân, đánh vỡ đội thành cảnh giới. Tu luyện tới tu vi cao hơn thời điểm, mới sẽ đem nó lực lượng dung nhập vào hải đạo bên trong lĩnh vực. Có thể hỏi đề ở chỗ, lấy Diệp Trường Ca từ trước thủ đoạn, để thăng chuẩn đế một cái, cái này còn dễ nói. Thậm chí chính là chuẩn đế lời nói, chỉ cần quá một đoạn gian, chí ít ở nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần trong lúc đó, cũng không tính là việc khó. Nhưng đây cũng chỉ là tấn cấp chuẩn đế, chỉ là chuẩn đế nhất tinh. Đổi thành chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, vậy thì nhất định phải tu luyện tới chuẩn đế nhị tinh cảnh giới, mới có thể đem tự chân lực lượng dung nhập vào hải đảo lĩnh vực. Liên nguyên tố tinh linh cùng nữ võ thần Diệp Trường Ca trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể cam đoan, ở càng ngày càng nhiều nguyên tố tinh linh, cùng với nữ võ thần tấn cấp dưới tình huống, còn lại nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần biết nhanh lên tấn cấp chuẩn đế. Mà cái này chỉ là tấn cấp chuẩn đế, sẽ chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới. Khoảng cách chuẩn đế nhị tinh nhưng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ đâu. Cái này không mục nát trí tôn trong lúc đó từng cái tinh cấp tu luyện, kỳ thực đều rất khó khăn. Đường xem bệ lệ nạ cùng sổ phi a động một chút là đột phá lên cấp. Nhưng này trên thực tế, cũng là tồn tại sai biệt. Chân chính sai biệt. Trên thời gian sai biệt cảm giác không qua bao lâu, nhưng trên thực tế cũng là đã qua một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì trong chọn không gian 10 vạn lần thời gian ra tốc giới, một ngày có thể là vượt qua 270 năm. 10 ngày chính là hơn 2.700 năm. Còn thiếu sao? Căn bản không đoạn. Vì vậy, Diệp Trường Ca lúc này mới dự định làm cho cái này ba cái chuẩn đế thân phục, hiện dâng lên 100 điểm mát chỉ số trung thành chỉ số. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể coi là bất quá, liền trước mắt mà nói, Diệp Trường Ca cảm thấy cái này kế hoạch tiến hành không sai. Trên thực tế, a đại cái này lục tục dẫn người tiến hành đổi thành đã để toàn bộ nhà tù đều rơi vào khủng hoảng. Dù sao những thứ này bất hủ trí tôn tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, cũng đều là hao tốn vô số tâm huyết, thậm chí từ bảo đại lượng đồ đạc mới đạt tới. Hiện tại liền cái này cũng không giải thích được rơi xuống dưới, có ai sẽ vui lòng? Thậm chí Diệp Trường Ca nếu như tuyển trạch công khai cái này một cái tình huống, sợ rằng trong phòng giam sở hữu bất hủ trí tôn đều sẽ trước tiên nhớ hắn thần phục, hiển dâng lên bọn họ trung thành. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng dám khẳng định, chí ít mỗi một cái bất hộ trí tôn trung thành chỉ số đều có thể đạt được 70 điểm thậm chí là càng cao. Vất quá Diệp Trường Ca cũng không tính sử dụng biện pháp này. Nguyên do bởi vì cái này biện pháp có chứa bí huyết, nếu muốn đem để thẳng tới mát trị số, vậy còn được cần thời gian cùng tâm tư. Ngược lại còn không bằng như bây giờ kế hoạch đâu. Hắn Diệp Trường Ca muốn cũng không phải là cực cao trung thành trị số, hắn muốn là chân chính hải đảo con dân. Trung thành trị số mát trị số cái chủng loại kia. Ý thực lúc này, Diệp Trường Ca cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì này ba cái chuẩn đế, càng là đã nhận ra chỗ sâu chân chính vấn đề lớn. Chứng kiến từng cái bất hộ chí tôn tu bị cảnh giới rơi xuống, cuối cùng trở thành phe địch để thăng siêu cấp đại thăng kính. Đây quả thực sắp để cho bọn họ điên rồi. Bởi vì bọn họ ba cái còn phát hiện một cái cực kỳ đáng sợ tình huống, vậy từ mới bắt đầu cái kia hồ hải bất hủ trí tôn bắt đầu, từ hồ bị chọn chúng người cũng không phải tùy ý mà là có mục đích tính. Có thể bị nốt đặt ở chỗ này bất hủ trí tôn, thấp nhất đều là bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới. Mà cái kia hồ hải chính là thấp nhất bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới. Từ hồ hải cái này bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới bắt đầu, dần dần đi lên thêm. Bất hữu trí tôn thất tinh, bất hữu tôn bát tinh, bất hữu trí tôn cửu tinh. Cho tới bây giờ, đã có mấy cái bất hủ trí tôn cổ tình cảnh giới người, bị cái này dạng chuyển hoán tu vi. Đường xem cái này ba cái chuẩn đế hiện tại sắc mặt bình tĩnh như cũ, một bộ giống như lão cầu dáng vẻ. Nhưng trong lòng cũng là đã cũng là cầu. hoảng sợ như cầu. Không lâu sau, chứng kiến a đại đám người lần nữa tiến đến. Nhưng mà, cái này một lần cũng là một cái bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới nhân, tu vi rất xuống. Sau đó, trở thành một cái kim cương cấp yếu kê, làm cho đối phương trở thành bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đỉnh. Chương 370, ba cái hoàng loạn như ma lão cậu tự cứu cầu ngoa tươi. Chương 370 Ba cái hoàn loạn như ma lão cầu tự cứu cầu hoa tươi. Hiện tại đến viên bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới người. Khoảng cách như vậy ba người bọn hắn chuẩn đế còn bao lâu? Một nghĩ tới chỗ này, tuy là cái này ba cái chuẩn đế tâm tính, trên mặt cũng không nhịn được thêm mấy phần lo nghĩ. Đợi a đại đám người sau khi rời đi, ba cái chuẩn đế trước tiên liền triển khai giao lưu. Làm sao bây giờ? Mới vừa cái tiết nhưng là bất hủ trí tôn đỉnh phong a. Đáng chết, so với ta nghĩ còn nhanh hơn, nhanh như vậy liền đến viên bất hữu trí tôn, như vậy ba người chúng ta đâu? Gọi cái gì? Ba người chúng ta nhưng là chuẩn đế không đúng liền không nhất định sẽ bị bọn họ loại thủ đoạn này cướp đoạt tù bị. Làm sao lại không nhất định? Ta dám khẳng định, mọi người chúng ta bị bắt thời điểm, đối phương mà bắt đầu thi triển ra thủ đoạn như vậy, không có khả năng chúng ta đều ở chỗ này đóng đã bao lâu. Không sai biệt lắm thời gian một năm, làm sao có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng thủ đoạn như vậy. Đối với ta cũng không cho rằng bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng thủ đoạn như vậy, thủ đoạn như vậy tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thi triển ra. A, làm sao thì sẽ không? Hai người các ngươi chẳng lẽ quên mất, chỗ này nhà tù, chỉ là nốt trong chúng ta mạnh nhất một nhóm người cũng không phải là toàn bộ. Chờ, các loại, ngươi nên sẽ không cho là. Đáng chết, chẳng lẽ bọn họ từ vừa mới bắt đầu liên thi triển cái này dạng cướp đoạt người khác tu vi thủ đoạn. À, ta cho rằng khẳng định là như vậy, thậm chí ở gặp phải chúng ta phía trước, bọn họ loại này cướp đoạt thủ đoạn thu phụ, sợ rằng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Ta minh bạch ý của ngươi, đơn giản mà nói chính là rất có thể, đối phương là mượn người của chúng ta, trong thời gian một năm này, từng bước nắm giữ cái này cướp đoạt tu vi, tăng thêm người một nhà tu vi thủ đoạn. Không phải có thể, mà là tuyệt đối, bằng không vì sao phải chờ? Các loại Một năm thời gian ra mới bắt đầu ở chúng ta cái này một mảnh nhà tù tiến hành thủ đoạn như vậy đây nhất định là phía trước làm không được mà là kinh hơn một năm thời gian đã từ cấp cấpạ cấp thấp tu vi người bắt đầu thí nghiệm thẳng đến bất hũ trí tôn cảnh giới cũng có thể cấp đấy hai người các ngươi cũng đừng phân tích như thế thấu chuyện ta đều luôn uống bởi vì dựa theo các ngươi nói như vậy sợ rằng rất nhanh thì đến phiên chúng ta ai đến phiên chúng ta là chuyện sớm hay muộn, thậm chí từ mới vừa cấp cấpạt cái kia không mục nát trí tôn đỉnh phong cảnh giới chuyển hóa đến trên người người khác phía sau nhưng là không có nửa phần khôngứ ta cũng đã nhìn ra hết sức ổn định Không thể không nói, thủ đoạn như vậy đích thực quá đáng sợ. Ta phỏng chừng bọn họ đã sớm nắm trong tay, có thể mang chuẩn đế tiến hành cướp đoạt chuyển hóa tu vi thủ đoạn, chỉ là vì làm đâu chắc đấy, nhờ vậy mới không có hiện tại liền xuống tay với chúng ta. Có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng vô luận như thế nào, ta có thể khẳng định một điểm. Cái gì? Khẳng định cái gì? Còn có thể có cái gì? Tự nhiên là chúng ta sau cùng thời gian. Lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý tứ gì khác, ta chỉ là cho rằng chúng ta chậm nhất là bị hạ thủ thời điểm, đơn giản chính là chờ, các loại Nơi này những thứ kia bất hủ trí Tôn đều bị cấpp lấy tù vi phía sau chỉ còn lại có chúng ta à đáng chết Đúng vậy chờ các loại sở hữu bất hủ trí Tôn đều bị cướp lấy tù vi như vậy kế tiếp khẳng định chính là chúng ta ba cái làm sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp đột nhiên cái kia chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cường giả mở hai mắt ra nhà nhạt, nhạt nói một câu biện pháp gì nói a hiện tại vô luận biện pháp gì cũng phải thử một lần Mặt khác hai cái chuẩn đế vội văn hỏi biện pháp rất đơn giản Cái kia chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cương giả mở miệng muốn nói cái gì đó có thể với lúc đó hắn trong lúc bất chợt cảm nhận được cái gì vội vàng nói một câu có người tới chờ một chút các người đừng nói chuyện vô luận ta nói cái gì chỉ để ý phối hợp là được tiếng nói vừa dứt, một đám người liền ra phát hiện A đại dẫn người tới thấy thế mặt khác hai cái chuẩn đế chỉ có thể ngăn chặn trong lòng cấp bách. bất quá bọn họ cảm thấy giao cho trong bọn họ lao đại cái kia trên căn bản là không có vấn đề một chủng tộc này cái này ba cái chuẩn đế kỳ thức có chút đặc biệt bởi vì bọn họ là tam vinh để sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy Cái này đều là lúc trước bọn họ ngẫu nhiên tiến vào một cái phá toái tiểu thế giới. Đối với chính là đại đế cấp cường giả trong cơ thể tiểu thế giới. Chỉ mất quá cái kia tiểu thế giới cũng không phải là hoàn chỉnh tiểu thế giới, chỉ là nằm ở tại chuyển hóa trạng thái. Hơn nữa còn chưa hoàn thành chuyển hóa, thậm chí chỉ là ngưỡng hoàn chỉnh tiểu thế giới chuyển hóa đường mới khởi bức thời điểm, cái kia đế liền bỏ mình. Đại đế vẫn là trong cơ thể tiểu thế giới, yếu không phải đầy đủ, cái kia đều sẽ trực tiếp tăng nữa. Thậm chí một số thời khắc, cho dù là lại hoàn chỉnh, lại cường đại tiểu thế giới, cũng sẽ tăng bỡ. Bất quá Cái kia đại đế trong cơ thể tiểu thế giới cũng là bảo lưu lại một bộ phận, cuối cùng làm cho cái này tam vinh đệ chiếm được. Tuy là đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyện, bảo lưu cũng chỉ là nguyên bản một phần ngàn vạn. Có thể dù cho chính là ban đầu một phần ngàn vạn tiểu thế giới, hơn nữa đồng thời đã trải qua vô số tuế nguyện, đưa tới nguyên bản có năng lượng đặc thù gì gì đó, cũng chôn mất. Cuối cùng chỉ là lưu lại cực nhỏ cực ít một bộ phận. Sợ rằng chẳng qua là khi đó cái kia tiểu thế giới một phần ngàn vạn trên căn bản bên trên một phần vạn, thậm chí là bên trên 0.0001, có thể mặc dù là như vậy lưu lại cũng như trước để cho bọn họ lên cấp chuẩn đế, lão đại vận khí tốt lắm, trực tiếp ấn cấp chuẩn đế nhị tinh. Mà đó đã là mấy bạn năm trước chuyện, cho tới bây giờ bọn họ tam huynh đệ mặc dù không có thể nói không có chút nào để thăng, có thể tăng lên cũng không rõ ràng. Nhưng càng là như vậy, bọn họ càng là không cách nào bỏ qua tu vi của mình. Tuyệt đối không muốn. Mà cái này hai cái chuẩn đế cũng tin tưởng lão đại của mình. Chỉ bất quá để cho bọn họ ngoại ý muốn là, đối phương những người đó đến từ phía sau, lão đại của mình như trước sắc mặt như thường, không có bất cứ động tĩnh gì. Tình huống gì? Không phải phải phối làm sao có thể ngươi tại sao không nói chuyện đâu lão đại nói a nhân ra đều cũng bắt đầu làm việc muốn một rất nhanh thì xong sôi đáng tiếc lão đại kia vẫn không có động tính rất nhanh có là một cái bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới đổi thành xong A đại rất là thỏa mãn Tân không sai lại là một cái bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới chiến lực Tuy là tương lai đã không có hy vọng thậm chí chỉ sợ cũng Liên tấn cấp chuẩn đế đều là không quá có thể sự tỉnh nhưng cái này cũng đủ rồi cái này một cái cũng cho phù Hà Vương tử đưa qua Cái tiêu bên không phải nói đã gặp được thánh vị trí tôn cấp địch nhân rồi sao nếu hiện tại có xuất hiện thánh vị trí tôn cấp địch nhân rồi như vậy chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện bất hủ trí tôn cấp địch nhân rồi chứ A đã nghĩ lấy dẫn người liền muốn chuẩn bị ly khai mà ngay tại lúc này đột nhiên một giọng nói vvangg lên vị huynh đệ này chờ, các loại chương 371ốt nông ngựa lại còn có thể cái này ra khách chương 371 vuốt nông ngựa lại còn có thể cái này ra khách Cầu hoa tươi sau một tiếng Hải đảo thần thánh sinhh mệnh tri tụ phụ cận trong cung điện nghe nói các người bà cái muốn cho ta cung điện một chỗ trên đại điện, Diệp Trường Ca ngồi ở chỗ cao, nhìn lấy phía dưới ba người, vẽ mặt đạm nhiên. Ba người này dĩ nhiên chính là ba cái kia chuẩn đế cấp tướng giả. Cái này Tam huynh đệ bên trong lão đại, lên tiếng trước gọi lại A đại. Kỳ thực cũng không nói gì thêm, chỉ là hướng A đại tỏ vẻ ra là cần thấy Diệp Trường Ca người đạo chủ này một mặt. A đại ngay từ đầu tự nhiên là không nhìn, nhưng này lão đại nói một phen sau đó, xem như là sự hết hình, rồi mới miễn cưỡng đem A đại thuyết phục. Nhưng trên thực tế đâu, A đại mặc dù không rõ ràng sở Diệp Trường Ca cái này chủ nhân kế hoạch, nhưng đại thể bên trên hắn hoặc nhiều hoặc ít minh bạch nhất là bản thân của hắn cũng sở hữu lãnh địa linh cách cái này năng lực đặc thủ, dĩ nhiên là bộ dạng đến rồi, cái này ba cái chuẩn đế người giá trị. Đổi thành gì gì đó, hắn mặc dù không rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng thuộc về Diệp Trường ca chủ nhân này năng lực, vậy cho dù là như thần năng lực, A đại cũng có thể đương nhiên tiếp thu. Cho dù là Diệp Trường ca chủ nhân này cũng không nói gì, A đại cũng minh bạch, đây là ba cái chuẩn đế chỉ cần thần phục 28, trở thành chân chính hải đảo con nhân. Như vậy là hắn có thể gia trì đến chuẩn đế cảnh giới tu vi cảnh giới. Đến lúc đó tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ đề thăng mấy cái đẳng cấp chiến lược cũng có thể ra chỉ lên đi. Sở dĩ thân là Hải đảo con dân A Đại, tự nhiên sẽ phối hợp chủ nhân của mình, tiến hành một series thao tác. Thanh tiểu diệp Trường ca thuộc hạ, thực lực cường đại cái kia một đám người, kỳ thức cũng đều biết, chỉ có trả giá tuyệt đối trung thành người, tài năng mới có thể xưng là trên Hải đảo chân chính Hải đảo con dân. Những thứ khác những người đó, chỉ có thể coi là Hải đảo cư dân. Ba cái kia chuẩn đế tự nhiên là không minh bạch điểm này, cũng không khả năng minh bạch. Trong ba người đầu tiên là lão đại kia mở miệng, câu kiến diệp trưởng ca người đảo chủ này, mà các hai huynh đệ đầu tiên là sử sốt, có chút không rõ lao đại của mình thao tác ý tứ. Bởi vì ở A đại rõ ràng cự tuyệt sau đó, lão đại kia trực tiếp mở miệng nói, hán nguyện ý thần phục, trở thành cái hài đạo một phân tử." Điều này làm cho hai huynh đệ kia triệt để mơ hồ, bởi vì mình lao đại nói, nhưng là cái loại này tồn tại hạn chế thần phục. Tỷ như, bị người ở trong người dưới công chế gì, hoặc là còn lại đủ loại công chế thủ đoạn. Đây không phải là đem tự thân sinh mệnh hoàn toàn giao cho những người khác sao? Hai người này làm sao cảm tâm tình nguyện? Có thể phảng phất biết hai người bọn họ muốn nói gì, lão đại kia bí ẩn làm mấy cái thủ thế. Cả hai người bọn họ biểu lộ ra một ít ý tứ. Nhất thời, hai người kia cũng không giống nhau, bởi vì bọn họ lao đại nói, cùng với bị tước đoạt tu vi, còn không bằng thần phục cái này hại đạo đạo chủ. Hơn nữa, theo cái này dạng một cái thủ đoạn đặc thù đạo chủ, ba người bọn hắn cũng không thua ta. Hai người suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng thật sự chính là như vậy. Bọn họ khẳng định không muốn đem tu vi của mình cống hiến cho những người khác. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể thần phục đối phương, đem chính mình chuyển hóa thành cái này hại đạo nhân, như vậy vị đạo chủ kia khẳng định cũng sẽ không cướp đoạt tu vi của bọn họ khỏi giới. Hơn nữa, người đạo chủ này sở hữu thủ đoạn như vậy, đây chính là thập phần người thiên. Thậm chí bọn họ nghĩ càng thêm nhiều lắm. Nếu như bắt lại càng nhiều hơn chuẩn đế, tiến hành một di cấp đoạn tu vi cảnh giới, có lẽ ba người bọn họ cũng có thể tấn cấp đến càng thêm cảnh giới đâu. Vậy làm sao nghĩ cũng không lo a. Tuy là không thể tự chính mình chủ đạo, nhưng không quan hệ, ngược lại hai người bọn họ phía trước đều là nghe lão đại của mình, mà bây giờ lão đại của mình đều lựa chọn nghe những người khác, bọn họ cũng chỉ là biến thành người khác mà thôi. Lão đại đều đồng ý, bọn họ còn cần dò dự. Hán Nhĩ ở đầu, trở thành tay chân Những thứ này cũng không quan hệ, có thể còn sống liền được. Trong lòng hai người vừa nghĩ sau đó, liền triệt để minh bạch rồi trong này quan hệ lợi hại. Nhất thời, cũng gia nhập vào lao đại kia bên trong, cùng A đại nói chuyện với nhau. Cuối cùng A đại đâu, là bị miễn cưỡng thuyết phục. Sau đó, liền phát hiện trước mắt một màn này. Diệp Trường Ca vừa mở miệng, cái này ba cái chuột đế liền từ trong lòng vô cùng trong rung động phục hồi tinh thần lại. Bọn họ rung động tự nhiên là Diệp Trường Ca cái này nhân loại. Rất cổ quái. Rõ ràng trong cảnh giới chỉ là thánh vị trí tôn cảnh giới, nhưng là tán phát khí tức cũng là để cho bọn họ cái này ba cái chuẩn đế đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trong lòng càng là có một loại cùng chức mắt vị này đảo chủ lộ tay, đã bị biết trong nháy mắt giết chết ý niệm trong đầu. Đây là tự nhiên. Bọn hắn bây giờ, nhưng là tại thế giới hình chiếu khu vực, hơn nữa bởi vì đợi tại cái kia phong ấn trong phòng giam quá lâu. Diệp Trường Ca sớm đã đem trong đó thế giới chi lực đã lạng yên không tiếng động dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ đâu. Vì vậy, chỉ cần Diệp Trường Ca nghĩ, vậy một cái ý niệm trong đầu là có thể đem dung nhập ba người bên trong thân thể thế giới chi lực triệt để làm nổ, trực tiếp làm cho ba người này chết không thể chết lại. Sở Dĩ này mới khiến ba người này có vừa động thủ, sẽ chết cảm giác. Ba người rất là chấn động, cũng thành thật, ý niệm gì đều không có. Thấy Diệp Trường Ca mở miệng hỏi câu này, trong ba người lao đại trước tiên mở miệng nói, đạo chủ đại nhân, ba huynh đệ chúng ta bởi vì cảm nhận được ngài vô thượng lực lượng, vì ngài, Sở Dĩ, ba huynh đệ chúng ta quyết định thần phục với ngài. Một xi nhi làm cho Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi rút ra quyển vũ lời nói sau đó, lao đại kêu biểu lộ ra bọn họ thần phục ý tứ. Diệp Trường Ca không nói, hắn không nghĩ tới như vậy mấy câu nói, cư nhiên xuất từ một cái 940 chuẩn đế miệng. Bên cạnh A đại đều đã có chút trận mắt hốt hoồm. Ngoa đảo, đuốt ngông ngựa lại còn có thể cái này dạng phách. Nói thật, A đại hoàn toàn bị tinh hãi. Người đây nếu là đổi người khác, hắn có lẽ còn không đến mức như vậy. Nhưng vấn đề là ngươi nha, nhưng là chuẩn đế a. Nói xong chuẩn đế phong phàm đâu? Cái này liền không có. Trầm mặc, an tính. Tại cái kia lão đại không người sau khi nói xong, Diệp Trường Ca liền hiểu, mà đối phương cũng bảo trì cái này không người trả thái, mặt khác hai cái chuẩn đế cũng là như vậy. Diệp Trường Ca trầm nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là trung thành trị số không đủ a. Không thể không nói, cái này ba cái chuẩn đế thật đúng là hạ quyết tâm. Cái kia hư huyễn trung thành chỉ số có thể không phải thấp. Không phải, hiện tại đã không thể nói là hư viễn trung thành chỉ số. Bởi vì bọn họ đã kính dân ra trung thành. Vì vậy, trung thành trị số đã là chân chân thực thực xuất hiện. Nhưng lại không thấp. Nhưng đối với ba người trung thành chỉ số, Diệp Trường ca trong mắt cũng là có chút vẻ suy tư. Trung thành trị số không thấp. 80 điểm ở trên. Cái này nhưng là một cái rất cao con số. Nhưng vấn đề là cái này 80 điểm trở lên trung thành trị số Chỉ là trong đó cái kia hai cái chuẩn đế nhất tinh cường giả trung thành trị số 0. Trường 372, duy trì một năm thân thể trạng thái tột cùng thần vật chỉ là kém nhất. Trường 372, duy trì một năm thân thể trạng thái tột cùng thần vật chỉ là kém nhất. Cầu hoa tươi. Có ý tứ. Nhìn trước mắt không người trạng thái ba người, diệp trường ca trong lòng một trận cổ quái. Bởi vì trong ba người lão nhị cùng lao Tam trung thành chỉ số chia ra làm 82 điểm cùng 83 điểm. Đây đã là rất cao trung thành chỉ số. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ là quyết định thần phục Có thể lão đại kia trung thành chỉ số cũng là mới vừa qua 60 điểm. Tuy là cũng rất cao, nhưng cùng mặt khác hai cái so sẽ mới, khả năng liền sai. Trung thành chỉ số 10 điểm một cái đại đẳng cấp. Đừng nói 60 điểm cùng 80 điểm, mặc dù là 70 điểm cùng 80 điểm, đều có rất chênh lệnh rõ ràng. Đơn giản mà nói, cái này lão đại đâu, thần phục là thần phục. Nhưng trung tâm không quá đủ a. Bất quá nha cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Trường Ca trong lòng lường được tính toán, quá 80 điểm trung thành trị số, cái này nếu muốn để thăng tới mát chỉ số, y thức cũng không có khó khăn quá lớn. Tối đa cũng chính là cần phí một chút thời gian, nhưng không sao cả. Bởi vì Diệp Trường Ca cảm nhận được, cái này lão nhị cùng lao tam hai cái chuẩn đế tựa hồ có hơi ý tứ. Ân, khí tức chính là tương đối khá lựa gạn, không nói nói không có đầu óc, mà là đầu óc không quá đủ dùng. Đối với dạng này nhân, Diệp Trường Ca mới là hơi chú ý đầu óc không tốt, cái này cũng không quan hệ, chỉ cần tu vi cảnh giới ở, cái kia cũng đã đầy đủ có thể. Hơn nữa chăm chú mà nói, ở Diệp Trường Ca nơi đây, nhìn chúng cũng là bọn họ tu vi cảnh giới mà thôi. Còn tên lão đại kia chuẩn đế nhị tinh cảnh giới, tuy là cao hơn nhất tình độ vi cảnh giới, Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, chuẩn đế nhị tinh cùng một tinh sai biệt cũng không phải là rất lớn. Đồng thời hắn cũng có biện pháp, làm cho hai cái này chuẩn đế nhất tinh cùng dựa, cấp tốc để thẳng tới chuẩn đế nhị tinh, thậm chí là chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Cũng có thể a. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía ba người, khẽ gật đầu. "Không sai, các người đã thức thời như vậy, ta đây hãy thủ các người khỏe." Đang khi nói chuyện, Diệp Trường Ca nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, ba cái chuẩn đế liền cảm nhận được, tu vi của mình cảnh giới trong nháy mắt khôi phục. Tu vi khôi phục. Trong lòng ba người mừng như điên, nhưng là không có bất kỳ động tác. Bởi vì mới vừa đó là cái gì? Cái gì ba động đều không có, thậm chí dường như không có bất kỳ sóng sức mạnh, chính là như vậy vung tay lên. Sau đó, bên trong cơ thể của bọn họ mạnh như vậy phong ấn liền cái này cũng bị giải khai. Quả thực không dám tin tưởng A. Ý thực ở trong người toàn bộ phong ấn lực lượng khôi phục trong nháy mắt, lao đại kia hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang. Có thể sau một khắc, hắn liền đối mặt Diệp Trường ca cái kia một tia loạn bị ánh mắt, nhất thời làm cho trong lòng hắn lộ bộ một tiếng, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt bỏ đi. Nhưng là lão đại này cũng là không biết ở trong mắt Diệp Trường Ca hắn đã coi như là bị bỏ qua. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, Diệp Trường Ca phát hiện lao đại này trung thành trị số xuất hiện kịch liệt run run. Trong nháy mắt biến thành không điểm, nhưng lại rất nhanh tăng gọn đi lên. Cuối cùng, hiện tại hắn trung thành trị số chỉ là biến thành 42 điểm. 200 khả lắm, thoáng cái giảm xuống nhiều như vậy. Quả nhiên là một cái phản cốt tử. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trong lòng liền âm thầm lắc đầu. Tính rồi, liền tốt như vậy. Hàng này vượt qua một bên, làm phần tùy tay chân là được rồi. Ngược lại thì hai người khác Làm cho Diệp Trường ca có chút khoái trá. Bởi vì hai người này trung thành trị số, lại tăng hai ba điểm. Thối cao đã 85 điểm. Cái này có thể A. Trong lòng có quyết định, Diệp Trường ca tiếp tục mở miệng nói, nếu thần phúc ta, như vậy ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu muốn từ ta cái này đạt được lợi ích, vậy thì phải để cho ta chứng kiến giá trị của các ngươi. Diệp Trường ca nói rằng, sau đó ánh mắt rơi xuống lão đại kia trên người. Người tu vi cảnh giới không sai, chuẩn đế nhị tinh cảnh giới đã tính có thể, ta có một cái phụ thuộc hải đạo đang phù hà hải vực chinh chiến ngươi nếu là có thể cầm xuống ba cái sở hữu chuẩn đế cấp cường giả thế lực. Tôi dừng lại một chút, Diệp Trường Ca xuất ra một vật, trực tiếp ném tới. Vật như vậy, ta có thể bàn tặng mười viên. Lão đại kia vô ý thức tiếp nhận Diệp Trường Ca ném tới đồ đạc, không khỏi hỏi một câu. Đây là cái gì? Đó là đặc thù thảo nguyên quả, có thể cho ngươi tăng thêm một năm thân thể tuột cùng pháp mệnh. Nói chuyện a đại, cái gì? Ba cái chuẩn đế nhất để chấn động, trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị. Thân thể 1 năm đỉnh phong thảo nguyên, gọi vô dụng, ngươi đi sẽ biết. Diệp Trường Ca nói. Vừa vận chinh chiến bên kia cũng cần ngươi bảo trì đỉnh phong chiến lực. Ăn cái này Thọ Nguyên Quả phía sau, ngươi liền cùng A Đại đi qua đi. Lão đại kia sắc mặt do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển trạch nuốt vào. Cái này cũng không phải cái gì độc dược, hoặc là cái gì có thủ đoạn gì đâu vậy. Chân thiết Thần cấp Thọ Nguyên Quả, hơn nữa cũng đúng như Diệp Trường ca nói, hắn thật là muốn cho đối phương đi phủ hạ vương tử bên kia làm siêu cấp tay chân. Đã như vậy vậy đào móc ra đối phương toàn bộ lực lượng tốt lắm. Dù sao ăn thần cấp Thọ Nguyên Quả có thể mang thực lực của đối phương để thẳng tới đỉnh phong. Chân chính đào móc rất triệt để. Vậy anh Lão đại này ăn một lần dưới cái kia thần cấp thọ nguyên quả, khí tức trong nháy mắt tăng gọn, Không phải cảnh giới tăng lên, chỉ là thân thể khôi phục đỉnh phong. Cái này kéo theo, hơi thở của hắn cũng tăng lên tới chân chính đỉnh phong. Chiến lược cũng đạt tới từ sở không có đỉnh phong. Đây là, lão đại kia gương mặt chấn động, trong lòng đều là không dám tin tưởng. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của chính mình khí huyết dâng trào đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đỉnh phong, đây chính là ta thân thể trạng thái tuyệt cùng. Bất khả tư nghị cường đại, Từ sở không có cường đại. Đây là thực lực của ta sao? Lão đại kia trong lòng đều là không dám tin tưởng thậm chí hắn đều cảm nhận được chính mình cái kia đã đỉnh trệ trên bạn năm bình cảnh lại có một kia bông lòng tu vi cảnh giới của hắn là chuẩn đế nhị tinh trung kỳ cảnh giới khoảng cách hậu kỳ cảnh giới còn kém một kia mà là chính là cái này một kia hắn tu luyện trên và năm đều không có tu luyện được có thể vào giờ khác này hắn cũng là cảm nhận được cái này từng kia bông lòng thậm chí trong lòng hắn cảm giác có dũ khí, chỉ cần làm cho hắn tu luyện cái một gần hai tháng là hắn có thể tiến nhập chuẩn đế nhị tinh hậu kỳ cảnh giới tư nhiên cũng là như vậyẩnậọ với quả có như vậy thọ nguyên quả trảo. Trong lúc nhất thời, hắn Dung Động nói không ra lời. Đi thôi. Đột nhiên, A Đại một câu nói, thức tỉnh hắn. Thậm chí A Đại câu nói tiếp theo càng làm cho hắn lần nữa bị dại ra. Người ăn thọ nguyên quả mới chỉ là kém nhất loại nào mà thôi, tài năng, mới có thể bảo trì thân thể một năm trạng thái tốt cùng, mặt trên còn có 10 năm năm, thậm chí là càng thêm trưởng trạng thái tuột cùng thời gian đâu. Cái gì? Bực này thần vật cư nhiên chỉ là kém nhất. Chương 373, siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả năng lực nộ thủ. Chương 373 Siêu thần cấp long mạnh nhất nguyên quả năng lực chủ. Cầu hoa tươi. Không lâu sau, A đại mang theo cái kia chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cường giả lý khai. Bọn họ đem đi qua trên đạo không gian thông đạo, tiến vào cái kia phù hạ đạo bên trên. Sau đó, phối hợp phù hà vương tử tiến hành chinh chiến. Còn như còn lại hai cái chuẩn đế, bọn họ lại là vẻ mặt nhiệt liệt kích động nhìn Diệp Trường Ca. Chứng kiến lao đại của mình tình huống, bọn họ nhưng là hết sức hưng cao. Thậm chí cũng chờ mong Diệp Trường Ca ban tặng bọn họ giống nhau bảo vật. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần cấp thọ nguyên quả chính là bảo vật. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không có như vậy Bởi vì hắn ở trên người hai người, nhưng là có nhất định kế ở đâu. Diệp Trường Ca trực tiếp đối với hai người mở miệng nói, "Hai người các ngươi ta có khác cán bài, bởi vì ta tương đối nhìn chúng hai người các ngươi." Chốt ra lời này cửa ra, hai cái này chuẩn đế trong nháy mắt liền kích động. "Bị nhìn chúng a? Đây quả thực thật tốt quá. Quả nhiên, cái này trung thành trị số thăng chức phải không giống nhau. Hai vị này chuẩn đế sợ rằng đều không có nhận thấy được, bọn họ đối đãi Diệp Trường Ca thái độ đã xuất hiện biến hóa. Đây coi như là một loại vận mèo. Đây cũng là Diệp Trưởng Ca hải đảo chi chủ cái thiên phú này, để thằng tới thần cấp sau đó mang đến ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, chỉ cần trung thành trị số vượt lên trước 80 điểm, như vậy ở Diệp trường ca nơi đây cũng sẽ bị tập trung, cũng sẽ không giảm bất thệ chí nếu như Diệp trường ca chủ động không chế nói, đều sẽ xoay 037 khúc mục tiêu tư tưởng. Tiềm thức bặm mèo, hơn nữa loại này vật mèo cũng không phải đúng nghĩa vật mèo. Có một loại phản phất học tập cũng biết thói quen cảm giác. Liên phạm phất chưa thấy qua hỏa thời điểm, căn bản cũng không biết hỏa. Có thể thấy được qua phía sau, sẽ xuất hiện một loại tư duy. A, đây là hỏa. Hiện tại hai cái này chuẩn đế chính là như vậy. Suy nghĩ của bọn hắn từ tiềm thức bặm mèo Đối với Diệp Trường Ca đã sơ bộ biểu hiện thập phần bưng theo, thập phần trung thành dáng vẻ. Hơn nữa cái này cũng không phải là ứng phó như vậy, mà là thật tâm thật ý đối với năng lực này, Diệp Trường Ca tự nhiên là hết sức hài lòng. Bởi vì như thế thứ nhất, là có thể từ trung thành trị số 80 điểm bắt đầu bồi dưỡng, cũng không cần chờ đợi mát trị số. Cũng không cần lo lắng, trung thành trị số không có đạt được mát trị số, bồi dưỡng phía sau, như trước sẽ không trung thành trị số đạt được mát trị số, cuối cùng lãng phí tư nguyên của mình. Hiện tại bồi dưỡng, trung thành chỉ số đạt được mát chỉ số, thành vị mình đảo con dân chỉ là chuyện sớm hay muộn rị. Diệp Trường Ca đều không quan tâm biết lãng phí gì gì đó. Vì vậy, Diệp Trường Ca trực tiếp đem hai người bọn họ dẫn tới trồng trọt không gian. Bất quá, cái kia thần cấp thọ nguyên quả cũng là không có bị Diệp Trường Ca trước tiên ban tặng cho hai người. Bởi vì Diệp Trường Ca trực tiếp lấy ra hai quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Mười bạn năm nhân đại, có thể sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Đây là hai cái đặc thù đồ vật, an sau đó sẽ để cho các ngươi sở hữu thần thánh hoàng kim cự long mạch. Diệp Trường Ca chậm rãi nói. Nhưng này cũng là để cho hai người trong nháy mắt chừng lớn. Hai mắt Thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Đạo, đạo chủ đại nhân, đây là thật. Hai người nói thật đã sợ chồn báng. Kỳ thức chăm chú mà nói, có thể tấn cấp chuẩn đế cảnh giới, cho dù là bọn họ bất hủ chi thể không có tu luyện tới trạng thái hoàn chỉnh nhưng cái này cũng đầy đủ để cho hai người huyết mạch, đạt được nhất định để thằng cùng tăng mạnh. Nhưng loại này huyết mạch tuy là có thể thăng cấp, hơn nữa đẳng cấp cũng có thể đạt được nơi nào đó trình độ. Thậm chí còn có thể truyền thừa tiếp. Thế nhưng nói như thế nào đây? Trong thời gian quá ngắn, hai người trở thành chuẩn đế tuy nói đã có vài, vài năm, huyết mạch cũng cường hóa vài, vài năm. Nhưng trên thực tế đâu, ở trên biển Minh Ngông, một cái cường đại truyền thừa huyết mạch, sở dĩ cường đại, ngoại trừ huyết mạch cường đại bên ngoài, cuối cùng muốn là có vô số truyền thừa huyết mạch kỹ năng, cùng với thiên phú chở, các loại. Lấy cự long nhất tộc làm thí dụ, bọn họ huyết mạch truyền thừa xuống, đều đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Huyết mạch truyền thừa trên trăm vạn năm, mới có tư cách bị đánh giá vì cường đại huyết mạch. Ở trên biển Minh Ngông chủng tộc, cái gọi là cao quý chủng tộc, chính là thừa đã lâu chủng tộc, huyết mạch tự nhiên cường đại. Dù huyết mạch truyền càng lâu, cái kia một ngày ra đời đủ cường đại năng lực cũng đều sẽ dung nhập vào trong huyết mạch, sau đó lấy huyết mạch truyền thừa phương thức truyền lưu xuống phía dưới. Cự Long nhất tộc ngay từ đầu cũng rất cường đại, huyết mạch truyền thừa cũng rất mạnh. Nhưng nói như thế nào đây, vô luận là kỹ năng vẫn là tiên phú chủng loại cùng số lượng, Cự Long nhất tộc sinh sôi nảy nở đến nay, số lượng sợ là so với ban đầu tăng lên mấy nghìn hơn mà lần, thậm chí là càng nhiều hơn. Trước mắt hai cái này chuẩn đến nếu như đem huyết mạch truyền thừa tiếp, như vậy bọn họ còn nối dòng tối đa cũng đó là có thể đạt được cường đại huyết mạch lượng. Huyết mạch tiên phú cùng với mạch kỹ năng gì gì đó, sợ rằng cũng không có. Ngược lại là có thể dựa vào bọn họ hai cái này chuẩn đế tu luyện lộ tuyến, tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng có thể đem tu luyện biến đến đơn giản mỗi ít. Nhưng đây cũng là cực hạn. Hơn nữa lấy hai người này tình huống, chỉ sợ bọn họ con nối dòng rất khó tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới. Trên thực tế, thời gian dài như vậy, không nói hai người bọn họ, lao đại của bọn hắn cũng là có con lối ròng. Nhưng mà, bọn họ con nối dòng bây giờ cuối cùng cảnh giới cũng mới miễn cưỡng là thánh vị trí tôn cảnh giới tu vi. Khoảng cách bất hủ tôn đều kém cách xa bạn dạng đâu. Sở dĩ, cái này vừa nghe đến mình có thể giúp tình thần thánh Hoàng kim cự long huyết mạch, Hai người tự nhiên là vô cùng kích động. Không thể không nói, cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Điểm này, Diệp Trường Ca phía trước liền đã biết rồi. Nhưng làm cho Diệp Trường Ca không có nghĩ tới là, cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả lại còn có tăng thêm trung thành trị số năng lực. Bởi vì này hai cái chuẩn đế ăn siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả phía sau, ở huyết mạch chuyển hóa thành thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phía sau, bọn họ đối với Diệp Trường Ca trung thành trị số nhưng lại nhảy tức phát triển. Khái khái, kỳ thực cũng không phải là siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thật sự có tăng thêm trung thành chỉ số năng lực. Trên thực tế, là hai cái này chuẩn đế kích động. Đạt được như vậy thần vật, đổi người bình thường không đúng đều khăng khăng một mực. Thậm chí chính là trong ba người lão đại, cái kia chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cơm giả, chỉ sợ cũng phải xuất hiện 80 điểm trung thành trị số. Đáng tiếc nhất nghiệm sai lầm, làm cho người nọ không có đại ngộ như vậy. Lúc cũng, mệnh giã. Khi lấy được siêu thần cấp long mạch viết nguyên quả thời điểm, hai người trung thành trị số liền ra tăng rồi 35 điểm. Đều đạt tới 88 điểm. Rất cắt lợi chữ số. Mà ở ăn sau đó, mấy cái chữ này này, thì đạt đến 90 điểm sau đó nữa thì sao cảm nhận được huyết mạch điên cuồng đề thăng, bọn họ trung thành trị số mà bắt đầu không ngừng dâng lên. Cuối cùng triệt để sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phía sau, hai người trung thành trị số hoàn toàn biến mãn. Không không điểm. Trung thành trị số mát trị số. Chương 374, chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ cầu hoa tươi. Chương 374, chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ cầu hoa tươi. Trung thành trị số mát trị số. Xuất hiện biến hóa như vậy, Diệp Trường Ca cũng là có chút ngoài bí muốn. Bất quá, Diệ Trường Ca cũng rất dễ hiểu. Dù sao đối với hai cái này chuẩn đế mà nói, bọn họ bởi vì huyết mạch tiến hóa thành thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, trong lòng đối với Diệp Trưởng ca tràn đầy cảm kích. Sau đó, đồng thời ở nay đã là vượt qua 80 điểm trung thành trị số dưới, cộng thêm Diệp Trưởng ca có chút bắt đầu vận mẹo tư tưởng của bọn họ. Kể từ đó, biến hóa này liền ra phát hiện. Trung thành trị số trực tiếp tăng đến mát trị số. Tuy nói là tình huống như vậy, nhưng trên thực tế đâu? Ở nơi này trồng trọt bên trong không gian, cũng là đã qua hơn một tháng thời gian. Kỳ thực cho dù là có 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch quả, có thể đem chính mình mạch tiến hóa thành thần kim cự long huyết mạch, Nhưng trong này cần thời gian, lại cũng không là rất ít. Đẳng cấp thấp một chút cự long huyết mạch, cái này còn khá hơn một chút. Tức cần phải thời gian nhất định, đi chậm rãi quá trình thích hướng bên trong, làm cho huyết mạch chuyển hóa thành cự long huyết mạch, tiến hành đặc biệt biến hóa. A đại bọn họ huyết mạch tiến hóa thành thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, ngược lại là chỉ cần thời gian mấy ngày. Nhưng vấn đề là, A đại bọn họ nguyên nay đã là hoàng kim cự long huyết mạch. Vì vậy, bọn họ cũng không cần thời gian bao lâu. Nhưng nếu là hoàn toàn từ con lại mạch chuyển hóa cự long huyết mạch, nhất là thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cái này đặc biệt tiến hóa, cái này cần thời gian khả năng liền dài rồi. Cho dù là lấy A đại tính huống, nếu như hắn bây giờ còn là hoàn toàn hoang tộc huyết mạch, cho dù là có một viên 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vậy ít nhất cũng cần mấy tháng mới có thể làm cho bên ngoài huyết mạch chuyển hóa thành thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Mấy tháng chỉ là lý tưởng thời gian, trên thực tế mặc dù là vượt lên trước một năm, thậm chí càng cựu thời gian cũng là bình thường. Đây là ở A đại trên người, nếu như đổi thành những người khác, hoặc là tu vi càng thêm thấp nói, nhất là bất hủ chi thể đều không có tu luyện được. Cái này cần thời gian, sợ là sẽ phải càng thêm dài rồi. Xài vài chục năm đều là rất bình thường mà cái này hai cái chuẩn đế vì sao nhanh như vậy, đây còn là bởi vì bọn họ tự thân nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cảnh giới cao, chuẩn đế cảnh giới. Cho dù là còn chưa hoàn chỉnh bất hủ chi thể, vậy cũng so với a đại bọn họ yếu thắng. Thậm chí chuẩn đế cảnh giới đối với huyết mạch đỏ móc, viễn siêu chuẩn đế phía dưới. Vì vậy, điều này làm cho hai người bọn họ chuẩn đế đang phục dụng siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thời điểm, rất nhanh thì thích ứng huyết mạch chuyển hóa. Đồng thời thêm lên bọn họ tự thân thân là chuẩn đế cấp cường giả, cái kia thao túng lực lượng tự nhiên tăng lại. Dưới tình huống như vậy thời gian 1 tháng đầy đủ để cho bọn họ chuyển hóa thành thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Còn không gần như vậy, bởi vì đang sử dụng thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch trong quá trình để cho bọn họ tự thân cũng hoàn toàn bị đại cải tạo. Điểm này từ hai người bọn họ cá nhân thuộc tính biến hóa, cũng đã có thể nói do vấn đề. Nhân vật, xâm Chi hộ chức nghiệp, xâm đảo nhị trường lao Tiên phú, xâm Chi hổ thể SS cấp đẳng cấp, chuẩn đế nhất tinh kỹ năng, 65 phục hộ công, Bách thú chiến kỹ. Tiêm lực, nhất thần cấp nhất tinh trung thành, 88 nhân vật, Chi báo chức nghiệp, Sâm Đạo tam trưởng lão Tiên Chi báo thể SS cấp nâng cấp, chuẩn đế nhất tính kỹ năng, sáu lâm nộ bàng công, bạch thú chiến kỹ, tiêm lực, nhất thải thần cấp nhất tinh trung thành, 88 đây là hai người sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phía trước thuộc tính, chỉ có thể nói một hạng, thật lòng một hạng. Có thể tại sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phía sau, hai người bọn họ thuộc tính liền hoàn toàn biến hóa. Nhân vật, Sâm Chi báo chức nghiệp, Sâm đảo nhị trưởng lao tiên phú, thần thánh hoàng kim cự long sss cấp đẳng cấp, chuẩn đế tam tính kỹ năng, thần kim cự long truyền thừa, cự lực, thất cấp thất tinh trung thành, 100 nhân vật, Chi báo chức nghiệp Sâm đạo Tam trưởng Lao thiết vũ, Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long SSS cấp đẳng cấp, chuẩn đế Tam tinh kỹ năng, Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long truyền thừa, Cự Long tri kỹ. Tiềm lực, thất hại thần cấp thất tinh trung thành, 100 thiên phú trực tiếp SSS cấp. Đồng thời kỹ năng cũng phát sinh biến hóa, có Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long chuyên trúc kỹ năng. Thậm chí liền tiềm lực cũng liền thăng mấy cấp, trực tiếp hơn 7 mẫu cấp. Thần cấp thất tinh. Trên thực tế, Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch tiềm lực đẳng cấp, chính là cấp thất tinh thất thải đẳng cấp. Dĩ nhiên, cái này A Hổ A báo hai người chỉ là sở hữu siêu thần cấp long mạch quả. Vì vậy tiềm Lực chỉ là thần cấp thất tinh thất thải. Còn như A Đại bọn họ mấy cái sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, tiềm Lực đã sớm đã đạt đến thần cấp cửu tinh cửu thải cái giới. Ân, A Hồ A Báo. Đây chính là Diệp Trường Ca đối với hai người xưng hô. Tuy là rất tỉ ý, thậm chí đối với một cái chuẩn đế mà nói, danh tự như vậy nhất định chính là vũ nhục bọn họ. Nhưng chỉ cần Diệp Trường Ca kêu lên một tiếng, hai người vô luận là ai, đều sẽ trước tiên túi người gật đầu tiến lên. Tuyệt đối cung kính. Bởi vì bọn họ nhưng là minh bạch trên người mình biến hóa, quá khoa trương. Những thứ không nói Vẹn vẹn là tu vi cảnh giới tăng lên, cái kia đủ để chứng minh toàn bộ, để cho bọn họ hoàn toàn khang khang một mực. Bọn họ vốn chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, hơn nữa chỉ là chuẩn đế nhất tinh trung kỳ cảnh giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sở Hữu Thần Thánh Hoàng Kim cự long huyết mạch phía sau, tu vi của bọn họ cảnh giới chẳng những đã đạt đến chuẩn đế tam tinh cảnh giới, thậm chí còn là chuẩn đế tam tinh hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong cảnh giới cũng không xa. Hơn nữa hai người đều có cảm giác giống nhau, đó chính là lấy bọn họ tình huống hiện tại, chỉ cần tu luyện thời gian mấy chục năm, là có thể tu luyện tới chuẩn đế tam tinh hậu kỳ cảnh giới. Không phải Bọn họ đầy đủ đột phá đến chuẩn đế tứ tinh cảnh giới. Cái này kỳ thực cũng là bọn hắn tự thân nhiều năm tích lũy. Tuy là lấy bọn họ nguyên bản tình huống, nhiều năm tu luyện tối đa cũng chính là tăng thêm một ít bất hộ chi lực. Đối với cảnh giới tu luyện để thăng gì gì đó, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nhưng hai người cũng là kiên nhẫn không bỏ vẫn duy trì tốc độ tu luyện, thậm chí còn hao tốn cực đại nỗ lực. Điều này sẽ đưa đến, vốn có thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phía sau, hai người chỉ là thích dưỡng thần kim cự long huyết mạch lực, cũng đã làm cho tự thân cảnh giới nói thăng lên. Thậm chí lấy bọn họ tình huống hiện tại, còn có thể bắn vọt một bả Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là hết sức thỏa mãn, bởi vì hai người cảnh giới càng cao cái kia tự nhiên là càng thêm tốt, bởi vì chăm chú mà nói, hai người hiện tại có thể cũng là cự long chiến sĩ, hơn nữa còn là mạnh nhất hai cái cự long chiến sĩ. Chương 375, chuẩn đế đại bạo phát. Chương 375, chuẩn đế đại bạo phát. Cầu hoa tươi, chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ A. Cái này có thể dùng. Đã ly khai chồng trở không gian Diệp Trường Ca, trong lòng cảm khái không thôi, nhưng cũng cái gì là thỏa mãn. Có hai cái này chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ Như vậy A đại bọn họ những thứ này cự long chiến sĩ nếu muốn đột phá đến chuẩn đế cấp đây chính là dễ dàng hơn nhiều thậm chí bởi vì có hai cái chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ lực lượng dung nhập vào Hải đảo bên trong lĩnh vực cái này đưa tới Hải đảo lĩnh vực trực tiếp tăng lên một cái đại đẳng cấp diệp trường ca rõ ràng cảm nhận được, hải đảo lĩnh vực lực lượng thượng hạn đề thăng đồng thời cũng cảm nhận được Hải đảo lĩnh vực đại trận phòng ngự lực lượng lại tăng lên nữa không ít. cụ thể bao nhiêu mạnh diệp trường ca chính mình thử một cái ahổ cùng A báo đã là chuẩn đế tam tinh cảnh giới thành tự Hải đảo đảo chủ diệp trường ca lấy năng lực của mình Hải đảo thần lực tiến hành giá trị Cái kia tự nhiên cũng là chuẩn đế tam tinh cảnh giới tu vi. Cái này trực tiếp đánh hải đảo lĩnh vực đại trận. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là phát hiện, tự sử dụng toàn bộ bạo phát đều không phá nổi hại đảo lĩnh vực đại trận phòng ngự. Xách, quá mạnh mẽ. Chuẩn đế bên trong chỉ sợ cũng chỉ có bắt tinh lấy trở lên cường giả, tài năng mới có thể lay động chính mình cái này hại đảo lĩnh vực đại trận. Hơn nữa không lâu sau, A Hổ cùng A Báo nhưng là sẽ tấn cấp chuẩn đế tư tinh cảnh giới, cái kia hại đảo lĩnh vực nhất định sẽ lại tăng lên nữa một ít. Hại lĩnh vực đại trận tự nhiên cũng sẽ đề thăng một ít. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là những người khác cũng có thể cấp tốc đạt được chuẩn đế cảnh giới. Nữ vọ thần cùng với nguyên tố tinh linh nhóm, tuy là cùng bọn họ những chiến thần kia chi giới cùng tự nhiên chi giới so sánh với, mượn Hải đảo lĩnh vực tu thành chậm lên không ít, nhưng không quan hệ. Bởi vì các nàng chỉ cần ra chỉ chuẩn đế tam tinh cảnh giới, làm cho sở hữu linh địa linh cách người dẫn đầu tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Cái này coi như có thể kéo chiến thần chi giới cùng với tự nhiên chi giới đề thăng. Như vậy những thứ khác nguyên tố tinh linh cùng nữ thần, tự nhiên cũng sẽ cấp tốc tấn cấp đến chuẩn đế cảnh giới. Trên thực tế, thật đúng là là như vậy. Ở A Hổ cùng A Báo đột phá đến chuẩn đế tứ tinh cảnh giới phía sau, tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Hai người đột phá đến chuẩn đế tứ tinh cảnh giới, so với Diệp trưởng ca dự liệu còn muốn ngắn một chút, chỉ là hơn 50 năm thời gian. Nguyên bản Diệp Trường ca cho là bọn họ muốn ở trồng trọt không gian, tu luyện 7, 8 chục năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đột phá tấn cấp đến chuẩn đế tứ tinh cảnh giới đâu. Kết quả, không có nhiều thời gian như vậy, chỉ là hơn 50 năm thì thành công đột phá tấn cấp đến rồi chuẩn đế tứ tinh cảnh giới. Thậm chí dựa theo như vậy tiến độ, hai người phía trước dừng lại tích lũy nội tình còn không có triệt để phát huy sạch sẽ, chỉ ít ngàn năm có thể trả có thể để cho bọn họ lần thứ 2 tấn cấp một hai lần. Vậy cũng là tối đa có thể tu luyện tới chuẩn đế lục tinh cảnh giới. Ngàn năm trong vòng tấn cấp 2 sao cảnh giới, cái này nhìn qua kỳ thực rất chậm, nhưng trên thực tế, đây cũng là mau quá nhiều. Cho dù là cự long nhất tộc những thứ kia chân chính thần thánh hoàng kim cự long, nếu muốn ở 1000 năm trong thời gian, từ chuẩn đế tứ tinh cảnh giới để thăng tới chuẩn đế lục tinh cảnh giới, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Đừng nói nữa chuẩn đế lục tinh cảnh giới, thậm chí đừng nói thăng tinh cảnh giới. Cho dù là từ chuẩn đế tứ tinh sơ kỳ cảnh giới, tu luyện tới chuẩn đế tứ tinh trung kỳ cảnh giới, cái kia cũng đã là rất khoa chương chuyện. Trên thực tế, điểm này căn bản rất khó có thể. Cự Long nhất tộc thọ họ bệnh nhưng là thật dài, dứt bỏ cần trên 5 năm, tài năng mới có thể miễn cưỡng xem như là thành niên trạng thái, cho dù là từ thành niên bắt đầu, lấy thần thánh hoàng kim cự Long làm thí dụ. Tuy là có thể trực tiếp sở hữu pháp tắc trí lực, cũng chính là đạt được địa vị trí tôn cảnh giới. Nhưng mà, nếu muốn tu luyện tới thiên vị trí tôn cảnh giới, kỳ thực trăm năm bên trong ngược lại là có hy vọng. Thậm chí nếu như Thiên Phú xuất sắc thần thánh hoàng kim cự Long Có thể ở một hai chục năm bên trong thậm chí là càng thời gian ngắn hơn gian tấn cấp thiên vị trí Tôn cái này cảnh giới tu luyện là chỉ dựa vào tự thân tu luyện dùng năngược thiên tài địa vào gì gì đó không ở chỗ này bên trong nhưng này cũng đã rất khoa trương cũng không phải là tu luyện bao nhiêu năm vậy có thể nhất định để thăng bao nhiêu cảnh giới nếu không cự long nhất tộc các loại trường sinh Trung tộc chẳng phải là chuẩn đế trình độ đại đế đều một bó to vẫn như cũng dựa vào tư chất thậm chí tư chất cùng tiềm lực cũng chỉ là thứ yếu nhất là đạt được thánh vị trí Tôn cảnh giới sau đó nếu muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn Cái tiên độ tính mới là trọng yếu nhất. Cái này A Hổ cùng A Báo lại là phía trước tu vi đỉnh trệ mang đến, nhiều năm kiên trì không ngừng tu luyện mang đến chỗ tốt. Hãy từ hai người này tình huống đến xem, tu luyện hay là có tác dụng. Dĩ nhiên, nếu không phải gặp gỡ Diệp Trường Ca lời nói, hai người cho dù là tu luyện tới chết, các nước ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đại lượng chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Mà bọn hắn bây giờ đã là chuẩn đế tư tinh cảnh giới, còn có ngắm tu luyện thời gian ngàn năm có thể đạt được chuẩn đế lục tinh cảnh giới. Diệp Trường Ca không có đem hai người mang ra ngoài ý tưởng. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cho hai người nói rõ điều đó chính là ra lệ. Đó chính là bọn họ chỉ cần nỗ lực tu luyện lên được. Chỉ cần nữ võ thần cùng nguyên tố tinh linh bên trong, cảnh giới không có vượt lên trước tình huống của bọn họ dưới, để bọn họ nỗ lực tu luyện. Đáng nhắc tới chính là, mượn dung nhập chuẩn đế lực lượng hải đảo lĩnh vực, cùng với chiến thần chi giới tiến hành song trọng gia trì tu luyện một chút, đã có mấy cái nữ võ thần đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Quả nhiên, cái này có một cái nữ võ thần tấn cấp chuẩn đế, cái kia những thứ khác nữ võ thần tu luyện tới chuẩn đế, không muốn dễ dàng không ít. Nhất là còn xuất hiện dung nhập chuẩn đế cấp lực lượng hải đạo lĩnh vực, tiến hành tu luyện gia trì Tốc độ kia tự nhiên là nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, ở có thể gia trì chuẩn đế tam tinh cảnh giới tu vi phía sau, hệ lẹ nạ rất nhanh thì đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nàng gia trì A hổ tu vi cảnh giới, cái kia tốc độ tu luyện nhưng là tương đối nhanh. Sophia cũng là như vậy. Bất quá, cho dù là hiện tại 4, 3 gia trì chuẩn đế tứ tinh cảnh giới tu vi trạng thái, tiến hành tu luyện, Sophia cũng còn không có đạt được chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng những thứ khác nữ võ thần cũng là nhanh nhất là sở hữu lãnh địa vị cách nữ vọ thần, ở A Hổ cùng A Báo cũng còn không có đột phá đến chuẩn đế tứ tinh cảnh giới phía trước, cũng đã dồn dập tấn cấp chuẩn đế. Sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở Diệp Trường Ca lúc đi ra, tiến nhập chuẩn đế cảnh giới nữ vọ thần, cũng đã có 6 người. Mà như vậy sau một hồi thời gian, ở 10 vạn lần thời gian ra tốc gia chỉ dưới, qua mấy năm, đã lại có mấy cái nữ vọ thần lên cấp. Thậm chí Diệp Trường Ca cảm thụ một sợ rằng còn lại nữ vọ thần, tối đa cũng chính là lại có cái mấy phút, là có thể dồn dập tấn cấp chuẩn đế cảnh giới. Chương 376, Long vực đệ Tam đại thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch hậu duệ cầu hoạt ơi. Chương 376, Long vực đệ Tam đại thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch hậu duệ cầu hoạt ơi. Chuẩn đế đại bạo phát a. Kế tiếp 1 giờ, Diệp Trường Ca thuộc hạ những thứ kia nữ võ thần, bao quát đang sinh ra không có mấy ngày cái kia 5 cái nữ võ thần, cùng nhau 24 người đều rối rít tấn cấp chuẩn đế cảnh giới. Không chỉ có như vậy, nguyên tố tinh linh bên trong chẳng những lặng lẽ nạp tấn cấp chuẩn đế, Sau đó Sở hữu vương tộc nguyên tố tinh linh cũng dồn dập tấn cấp chuẩn đế. Hơn, đây là chỉ phía trước chính là vương tộc nguyên tố tinh linh. Bất quá, phía sau những thứ kia lấy thần cấp nguyên tố chi hoa lên cấp vương tộc nguyên tố tinh linh, hiện tại cũng lục tục bắt đầu tấn cấp chuẩn đế. Nguyên tố tinh linh phần lớn tư chất cùng tiềm lực, hoàn toàn chính xác không bằng Khôn Thiên Chiến Thần những thứ yêu nữ võ thần. Có thể nguyên tố tinh linh số lượng cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhất là nguyên tố tinh linh càng ngày càng nhiều sau đó, tự nhiên chi giới cũng càng ngày càng thêm cường đại. Thậm chí cho tới bây giờ so sánh một chút, bây giờ tự nhiên chi giới vô luận là công năng vẫn là tác dụng khác đều so với chiến thần chi giới còn mạnh hơn nhiều. Lấy một thí dụ lời nói, hệ Lệ Nạ cùng phỉ ạ nếu như đều chỗ 28 với bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, bắt đầu luận tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới tu luyện bắn vọt tấn cấp chuẩn đế lời nói. Như vậy Hế Lệ Nạ có lẽ chỉ cần một thời gian 2 năm, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Quá mức trí thuận lợi nói một năm bên trong là có thể thành công tấn cấp chuẩn đế. Mà Sophie ạ lời nói, sợ rằng lại là cần thời gian 3, 5 năm, cho dù là rất thuận lợi, vậy cũng phải cần thời gian 3 năm. Cái này cũng không so Sophie ạ so với Hế Lệ Nạ sai. Hai người bây giờ xem như là hoàn toàn thuộc về đồng ý chụp hành bên trên. Xuất hiện trên lãnh địa phương, là tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới. Trên thực tế, kém như vậy cách, rất nhanh thì xuất hiện biến hóa. Sau một ngày, Elena tấn cấp chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Nhưng mà, Sophia cũng là nằm ở chuẩn đế nhất tinh đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách chuẩn đế nhị tinh cảnh giới tuy là cũng rất gần, nhưng thủy Trung vẫn là kém một chút. Phải biết rằng trước tấn cấp chuẩn đế nhưng là Sophia. Nhưng bây giờ Elena tốc độ tu luyện cũng là ngược lại vượt qua Sophia. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là đến bây giờ vì thế, tổng số số lượng đã vượt qua 200 nguyên tố tinh linh nhóm, đều đã dồn dập tấn cấp chuẩn đế. Cái này mới là chân chính chuẩn đế đại bạo phát. Khoa trương sao? Thực sự rất khoa trương. Diệp Trường cao mình cũng không nghĩ tới, chỉ là thời gian ngắn như vậy, dưới tay mình chuẩn đế cư nhiên nhiều như vậy. Cũng chính bởi vì điểm này, điều này sẽ đưa đến Diệp Trường Ca triệt để an tâm. Bởi vì hiện tại mặc dù là Thiên Vũ Hoàng triều đánh lên tới, hắn cũng không tư rồi. Không sai, dưới tay hắn chuẩn đế, trên cơ bản đều là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới. Chuẩn đế nhị tinh cảnh giới chỉ có một cái. Chuẩn đế tứ tinh cảnh giới một cái, chuẩn đế ngũ tinh cảnh giới một cái. A Hổ tu luyện đột phá, từ chuẩn đế tứ tinh cảnh giới tấn cấp đến chuẩn đế ngũ tinh cảnh giới. A Báo lời nói, hiện tại đã là chuẩn đế tứ tinh đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách chuẩn đế ngũ tinh cảnh giới cũng không xa. Diệp Trường Ca cũng là có nữa như vậy cái ba ngày. Ở trong chọn không gian 10 bạn lần thời gian ra tốc dưới, nhưng chỉ có 800 năm. Trải qua 800 năm, dựa theo trước mặt suy tính, Diệp Trường Ca có thể đại thể suy đoán ra giới tay mình có thể có bao nhiêu chuẩn đế. Chuẩn đế ngũ tinh cảnh giới, vậy khẳng định chính là hai cái. A Hổ cùng A Báo Cậu có thể chờ mong một cái, trong hai người sẽ có một người tấn cấp chuẩn đế lục tinh. Sau đó, chính là chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Không phải, e rằng nếu lén nạ các nàng cái kia hai cái hoang tộc nguyên tố tinh linh, có lẽ có thể đột phá đến chuẩn đế tam tinh cảnh giới. E lén nạ các nàng những thứ kia nữ võ thần, ngược lại không có khả năng tu luyện tới chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Không có biện pháp ai bảo cái này tự nhiên chi giới dung nhập chuẩn đế cấp nguyên tố tinh linh, số lượng thật sự là nhiều lắm. Thậm chí vì thế, 3 ngày đi qua, chồng chọi không gian hơn 800 năm thời gian, tuyệt đối có thể để cho sở hữu nguyên tố tinh linh đều đạt được chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Dĩ nhiên, ở cơ sở này bên trên, 24 nữ vọ thần cũng nhất định là chuẩn đế hai sao cảnh giới. Nhưng này cũng không đại biểu Diệp Trường Ca thuộc hạ, cũng sẽ không không hiện ra chuẩn đế nhất tinh cảnh giới chiến sĩ. Còn có cự long chiến sĩ đâu? Thậm chí ở cơ sở này bên trên, chuẩn đế tam tinh cảnh giới người, kỳ thực còn có thể thêm mấy cái. Đó chính là Sở Hữu lãnh địa linh cách đa đại mấy người. Dù sao A Hổ cùng A Báo, hiện tại cũng là cự long chiến sĩ, Sở Hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, bọn họ dung nhập hải đảo lĩnh vực lực lượng, đối với A Đại cùng với Sở Hữu cự long chiến sĩ mà nói, hoàn toàn có thể tiến hành phục chế tu luyện. Bất quá, đến rồi chuẩn đế cảnh giới phía sau, nếu muốn phục chế tu luyện, cũng là cần tốn hao thời gian nhất định. Hơn nữa thời gian còn không ngừng. Bất quá, a Đại bọn họ những thứ này sở hữu lãnh địa linh cách cự lòng chiến sĩ, tự nhiên là không có khả năng phục chế tu luyện. Bởi vì bọn họ đảm nhiệm khai thác đầy đủ thuộc tính cùng chủng loại lực lượng, dung nhập vào hại đảo bên trong lĩnh vực, lấy cung cấp phía sau cự lòng chiến sĩ tiến hành phục chế tu luyện. Dưới tình huống như vậy, chuẩn đế tam tinh không dám nói, nhưng có thể đạt được chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cự lòng chiến sĩ, sợ là hoặc nhiều hoặc ít cũng có như vậy hơn 10 20. Còn chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cái cái số lượng sợ là sẽ phải nhiều hơn không ít. Bởi vì Diệp Trường Ca đã quyết định đem thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ lần nữa đề thăng một ít. Không nhiều lắm, liền đề thăng tới 1000 người. Ân, trên thực tế có thể đạt được 1080 không người. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không 337 tính lên những thứ kia á đại những thứ này sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch người hậu đại. Nơi đây nói sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, hoàn toàn chính là lấy siêu thần cấp long mạch huyết quả tiến hóa đi ra cự long chiến sĩ chỉ cần trụ cột số đếm có nhiều người như vậy, như vậy đản sinh ra sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch con nối dòng, tỷ lệ cũng là có thể đề cao không ít. Hơn nữa Diệp Trường Ca đã phát hiện một điểm, đó chính là trải qua long dược hơn ngàn năm tận lực nghiên cứu, đó chính là chỉ cần phụ mẫu một phương sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Như vậy, mặc dù là mới sinh ra thế cho nên đến thành niên, cô bị cự long huyết mạch tối đa cũng chỉ có thể đạt được hoàng kim cự long huyết mạch giai đoạn, không cách nào đạt được thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Nhưng chỉ cần tu luyện ra bất hộ chi lực, bắt đầu ngưng tụ ra bất hộ chi thể thời điểm, Cái kia hoàng kim cự long huyết mạch là có thể từng bước bắt đầu hướng thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phương hướng tiến hóa, thậm chí đệ tam đại cũng là đi. Trên thực tế, tình huống này hay là từ Á đại tôn tử trên người nghiên cứu ra được. Con trai của Á đại đã có 5 cái, bị lao tộc trưởng thúc dục đi ra, thậm chí bây giờ còn đang thúc dục thứ 6. Mà cái này năm cái nhi tử bên trong, cũng trên cơ bản sở hữu hậu đại, ít nhất đều có một đứa con trai. Á đại tôn tử thế hệ đã vượt qua 20. Chương 377, huyết mạch truyền thế tuyệt đối. Chương 377, huyết mạch truyền thừa ưu thế, thế tuyệt đối. Cầu hoa tươi Không nghĩ tới A. Nói thật, khi biết á Đại tôn tử thế hệ đã vượt qua 20 người thời điểm, Diệp Trường ca cũng là ngây mẩn cả người. Quả thức khó có thể tưởng tượng. Bởi vì chăm chú mà nói, cái này từ hắn tiến nhập vô thận Hải đem A Đại bọn họ lần đầu triệu hắn đi ra, cái này cũng mới, chỉ có, không có mấy thằng A. Sau đó, A Đại chẳng những làm cha nhưng lại thăng cấp đến ra ra. Như thế nhìn một cái, thật đúng là có chút không biết nên nói chút gì. Nhưng trên thực tế đâu? Ở linh vực sở hữu 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, cái này cũng cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì ở mười vạn lần thời gian ra các giới, một ngày nhưng chỉ có hơn 200 năm. Trên thực tế, đây cũng là Á Đại Cụ bị thần thánh hoàng kim cự long sở hữu hậu đại cũng không dễ dàng, mà cũng A Đại cùng thế hệ một ít hoang tộc thành viên, ngoại giới một ngày xuống tới, linh vực bên trong cũng đã kéo dài mấy đời tử tôn. Căn bản không có thể lấy thái độ bình thường ánh mắt đối đãi. A Đại tôn tử thế hệ bên trong kế thừa thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch người, cũng liền mới chỉ có ba cái. Nhưng những hài tử này tại hạ bỏ ra bất hộ chi thể phía sau, bọn họ mạch mà bắt đầu tăng lên. Á Đại là đời thứ nhất. Hắn những ngày tử tôn chính là đệ tam đại. Đệ tam đại trên cơ bản chỉ có thể kế thừa hoàng kim cự long huyết mạch, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch hài tử. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí chỉ cần nhiều chuyện mấy lời, đến rồi đệ ngũ đại sau đó, sợ rằng xuất hiện hài tử cụ bị huyết mạch, liền hoàng kim cự long huyết mạch đều không đạt được. Truyền thưa tiếp càng lâu, huyết mạch càng lạ mờ nhạt. Có thể tình huống như vậy, cũng không phải không cách nào thay đổi. Cái này cải biến kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần mỗi một thời đại đều sinh ra thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch giả, Vậy có thể đem thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch thuộc về A đại bọn họ mạch này truyền thừa, tiến hành nhất định củng cố. Tại dạng này truyền thừa tiếp, nếu như liên tục truyền thừa thật đại, mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cường giả. Thậm chí không cần sinh ra, chỉ cần giác tỉnh cũng được. A đại những thứ kia tôn tại chính là như vậy, vừa sinh ra chỉ là hoàng kim cự long huyết mạch, có thể tu luyện ra bất hộ chi lực, huyết mạch mà bắt đầu để thăng. Chỉ cần sơ bộ tu luyện ra bất hộ chi thể, vậy có thể sơ bộ giác tỉnh thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Thậm chí cho dù là không thể tu luyện bất hộ chi thể, chỉ cần trong cơ thể có đầy đủ bất hộ chi lực, cái kia đều có thể đối với huyết mạch tiến hành giác tình. Trên cơ bản đạt được bất hủ trí tôn tất tinh cảnh giới, vậy có thể hoàn toàn đem thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch giác tỉnh đi ra. Sau đó, chỉ cần a đại tôn tự điểm này bên trong, có bất luận cái gì một cái người, tu luyện ra hoàn chỉnh bất hộ chi thể. Như vậy bọn họ mạch này đệ tam đại huyết mạch sẽ được cường hóa. Đồng thời, đệ tứ bên trong cũng có có thể sẽ sinh ra thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch hài tử. Chỉ cần bất luận cái gì một đời Có người giác tỉnh thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, đồng thời tu luyện ra hoàn trình bất hộ chi thể. Như vậy đời kế tiếp thì có tỷ lệ trực tiếp sinh ra thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch con nối dòng. Liên tục thập đại sau đó, cái kia a đại mạch này huyết mạch xem như là cố định xuống. Bởi vì thập đại sau đó, vô luận phía sau con nối dòng có không có giác tỉnh thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, sau đó tu luyện ra hoàn trình bất hộ chi thể nhân. Vậy kế tiếp thập đại con nối dòng đều cũng có tỉ lệ nhất định xuất hiện thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Tối đa thập đại. Nếu như thập đại đều không có người xuống tới ra hoàn chỉnh bất hộ chi thể đem mạch này huyết mạch tiến hành củng cố cùng cường hóa. Như vậy thập đại sau đó, thế nhưng thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch con nối dòng tỷ lệ mà bắt đầu sẽ thành tiểu. Mà một cái cường đại chủng tộc suy sụ, chính là bởi vậy bắt đầu. Nhưng nếu là mỗi một thời đại đều có thể tiếp tục nữa, như vậy chỉ cần truyền thừa trong đời. Như vậy á đại mạch này huyết mạch, nhưng chỉ có hoàn toàn cố định trụ, có ý tứ. Nói như thế, tới một cái không tốt nghe giả thiết, đó chính là á đại bọn họ đều chết hết, cuối cùng chỉ lưu lại một cái con nối dòng. Dù cho cái này con nối dòng không thể tu luyện gì gì đó, nhưng chỉ cần hắn có thể đem á đại mạch này huyết mạch sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, như vậy hắn phía sau hậu đại bên trong, vô luận thời gian bao lâu, chỉ cần huyết mạch không đứt đoạn, tuyệt, vậy sẽ sinh ra ra sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch tồn tại. Vẫn khí tốt, trong tố huy hoàng cũng không phải là chuyện không thể nào. Đây chính là hy vọng. Đây cũng là vì sao, trên biển mênh mông một ngày là chủng tộc cường đại khai chiến, cái kia trên cơ bản đều sẽ đem một phương triệt để buổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Bởi vì một ngày không có hoàn toàn giết sạch, phàm là có một cái người sống sót. Đó chính là ẩn bên trong uy hiếp bởi bị một ngày để cho hắn khai chi tán diệp, như vậy chỉ cần xuất hiện một cái giác tình huyết mạch người, như vậy nhất tộc thì có biết phát triển xu thế. Ví dụ như vậy cũng không ít. Những thứ không nói, liền bèn bèn nói Thất Tinh Hải vực Bạch thú cửa. Bạch thú cửa tuy là nhìn qua là một cái tông môn, trên thực tế cũng đúng là như thế. Thế nhưng Bạch thú cửa chân chính hay tâm, cũng là thuộc về một cái cường đại gia tộc. Trong dòng nhất tộc, trong dòng nhất tộc truyền thừa đến bây giờ không biết đã có đã bao lâu. Nhưng có một việc, đó chính là ở trăm vạn năm trước, trong dòng nhất tộc còn không phải là Thất Tinh Hải vực bảy đại thế lực một trong. Mà trăm giặm nhất tộc lại là bị trong đó một cái thế lực lớn cho trực tiếp diệt tộc. nhưng là không có diệt sắc sẽ. Đưa tới trăm giặm nhất tộc trước đây còn có một đôi song bảo thai huynh đệ còn sống. Hai cái sinh đôi này cái kia cũng là thật tâm tàn nhẫn. Vì tránh né ngay lúc đó truy sát, bảo lưu trăm giặm nhất tộc cuối cùng hết mạch, bọn họ tự phế trăm giặm nhất tộc cường đại huyết mạch. Dĩ nhiên, cái này hủy bỏ cũng không phải là triệt để phế đi huyết mạch, thậm chí đem huyết mạch đánh tan, làm cho tự thân trở thành phế nhân một cái, không cách nào nữa tiếp tục xuống tới. Nhưng đây cũng là bảo trụ rồi hai người bọn họ tính mệnh. Cuối cùng Hai người bằng vào trong dòng nhất tộc một tiên nội tình, làm cho tự thân lấy phế nhân thân phận sống sót hơn ngàn năm. Mà cái này hơn ngàn năm hai người cũng không có làm gì. Duy nhất việc làm, vậy là sinh con. Không có ai biết được, thời gian ngàn năm hai người có bao nhiêu con nối dõi dòng. Hàng ngàn hàng vạn cái kia nhất định là có. Người cho rằng cái này dạ bự mở, trong dòng nhất tộc là có thể quật khởi ư? Không phải, cũng không có. Cái này hai huynh đệ căn bản cũng không có để cho con mình tu luyện ý tứ, thậm chí còn lấy thủ đoạn mà thủ, làm cho tất cả đứa bé đều không có giác tỉnh trong dòng nhất tộc lên mạnh. Kỳ thực cái này cũng dễ hiểu. Đó chính là lúc này mới nhiều kiểu thời gian, cái này một ngày giác tỉnh trăm dặm nhất tộc huyết mạch, vậy khẳng định bị tiểu gia truy sát. Vì vậy, cái này hai huynh đệ sử dụng thủ đoạn đặc biệt, là ở tự thân ra tay, cái này liền để cho bọn họ hậu đại sẽ không xuất hiện trăm dặm nhất tộc huyết mạch và thủ, cũng sẽ không giác tỉnh. Thậm chí hai người đến chết đều không có tiết lộ thân phận của bọn họ, liền bọn họ hậu đại đều không biết mình là trăm dặm nhất tộc. Chương 378, gần sinh ra ở hải đảo lĩnh vực huyết mạch hải Chương 378, gần sinh ra ở hải đảo lĩnh vực huyết mạch hải tâm. 378, hải mạch hải tâm. hoa tươi Nói thật, ban đầu ở Dược Thanh Tuyết cùng chính mình giải thích, Thất Tinh Hải vực mấy chuyện lớn tình huống thời điểm. Cái này Bạch thú cửa trong giằm nhất tộc sắc thực làm cho hắn rung động một cái. Hai huynh đệ kia có thể thực hiện, đến chết đều không có bại lộ thân phận. Có thể hai người cũng là làm cho Thất Tinh Hải vực nhiều hơn, đại lượng sở hữu trong giằm nhất tộc huyết mạch người. Những thứ này cũng không biết thân phận của mình. Nhưng cái này không quan hệ. Trên thực tế, bởi vì nhằm vào huyết mạch thủ đoạn đặc biệt, điều này sẽ đưa đến hai huynh đệ kia đại, trên cơ bản đều là không cách nào tu luyện người đường. Ở trên biển minh ngum, tự nhiên cũng là tồn tại người bình thường đậm chí người bình thường số lượng ngược lại là nhiều nhất, hết sức khổng lồ. Hầu như mỗi một cái trên hải đảo, cho dù là thần vực hoàng triều thế lực như vậy, cũng sở hữu đại lượng người thường. Giống như diệp trường ca loại này không có người bình thường hải đảo, cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Vì vậy, người thường vẫn có thể tồn sống tiếp. Mà hai huynh đệ kia trong kế hoạch, nhìn chúng chính là cái này một điểm, làm cho đời sau của mình lấy người bình thường thân phận sống sót sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, thẳng đến mỗi một khắc. Chắc là một đời nào đó con nối dòng sinh ra. Vô tận có rất nhiều huyết mạch cấm thuật bí pháp, một loại trong đó chính là tuyệt đối cùng bố cũng tuyệt đối phải dốc hết 4 liếng cấm thuật bí pháp 230. Đó chính là lấy trong đời tộc nhân huyết mạch chi lực thành tựu tế phẩm, tiến hành tế hiến. Kể từ đó, trong đời về sau liền sẽ sinh ra một cái hoặc là nhiều cái bộ tộc này trong huyết mạch đỉnh phong, thậm chí siêu việt tộc cùng tộc nhân. Tuy là điều này có thể tạo nên tối cường huyết mạch tộc nhân, nhưng giá quá lớn. Thế hiến huyết mạch đây chính là làm cho cả tộc quần lấy mất đi huyết mạch làm giá, nhưng lại dài hơn đạt đến trăm đời người lâu. Cũng chính là trong giặm nhất tộc cơ hồ bị diệt tộc, lúc này mới sử dụng loại thủ đoạn này. Mà ra đời cái kia trong giặm nhất tộc người của bị huyết mạch viễn siêu quá khứ trong dòng nhất tộc bất luận cái gì một cái người. Đồng thời hắn cũng thức tỉnh trong dòng nhất tộc truyền thừa ký ức, minh mạch rồi hết thể trải qua. Về sau, Mursia Ji phát triển, làm cho người này trở thành danh chính ngôn thuận cường giả. Cuối cùng, đối phương dẫn dắt mới trong dòng nhất tộc, đem cái kia thế lực tiêu diệt. Sau đó, thành lập Bạch thú cửa, trở thành mới thất tinh hải vực bảy đại thế lực một trong. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch cường đại là sở hữu tuyệt đối chỗ tốt. Dĩ nhiên, đối với cái này một điểm, Diệp Trường Ca biểu thị không sao cả. Bởi vì hắn cảm giác mình bên này không có khả năng làm cho hạ đại mật này. Cùng xuất hiện loại này bị diệt tộc tình huống. Bây giờ nói, Diệp Trường càng ngược lại là muốn mượn linh vực cái kia 10 vạn lần thời gian ra tốc tình huống, đối với á đại đám người huyết mạch hậu duệ, tiến hành không ngừng cường hóa. Tốt nhất có thể cường hóa trăm đời người. Nếu như trăm đời người mỗi một thời đại bên trong đều xuất hiện thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cường giả, đồng thời đều tu luyện ra hết tờ tơ e chỉnh bất hủ chi thể. Như vậy á đại bọn họ nhất mạch huyết mạch, chẳng những có thể thu được truyền thừa, thậm chí có, có thể được cường hóa. Lấy phương thức như vậy, á đại có lẽ đều có thể đem tự thân thần thánh hoàng kim cự long mạch, cho tiến hành một lần tiến hóa một dạng để thang. Đối với chính là tiến hóa thành vì ban đầu cự long huyết mạch. Ân, nay cũng có thể còn lại một viên trăm vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả một ngày đạt được trăm vạn năm, cái kia một gốc cây siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây chỉ biết kết quả một viên quan trọng nhất là, hiện tại Diệp Trường Ca cho dù là sở hữu trong nháy mắt thành thục hóa năng lực, cũng vô pháp đối với siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tiến hành trăm vạn năm một viên, tiến hành trong nháy mắt thành thục hóa. Có lẽ hắn thăng cấp là rồi. Sở dĩ Diệp Trường Ca dự định tự một chút trăm đợi mạch cường hóa. Dù sao tại hắn trên hải đảo cho dù là không có thần cấp tài nguyên trợ giúp, thậm chí có lẽ không cần chờ đợi lâu như vậy, dù sao A Đại hiện tại vô luận là tu luyện hay là cái gì, đều đối tự thân huyết mạch cũng có thể tiến hành cường hóa. Trên thực tế, đang tu luyện ra hoàn chỉnh bất hộ chi thể phía sau, A Đại vết mạch tuy là vẫn là thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, nhưng đã tại cơ sở này bên trên, để thăng rất nhiều. Thậm chí dựa theo diệp trường ca suy tính, A Đại có lẽ tấn cấp chuẩn đế cảnh giới phía sau, hắn thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch có, có thể được càng tăng lên thêm một bước. Sau đó Hắn thủ hạ cự long chiến sĩ càng ngày càng nhiều, tấn cấp chuẩn đế cự long chiến sĩ tự nhiên cũng sẽ chậm rãi tăng thêm bên trên. Hoàn toàn chính xác, chuẩn đế phía dưới, hiện tại vô luận lại có bao nhiêu người, bọn họ lực lượng dung nhập vào hải đảo bên trong lĩnh vực, đối với a đại mà nói đều không có gì để thăng hiệu quả. Nhưng nếu là những thứ này cự long chiến sĩ tấn cấp chuẩn đế cảnh giới nói, cái kia nhưng là khác rồi. Diệp Trường Ca hiện tại mơ hồ phát hiện một cái thập phần tình huống đặc thù, đó chính là hải đảo lĩnh vực có một loại biến hóa đặc thủ. Biến hóa này rất có ý tứ. Chắc là từ a hổ trung thành trì số mắt chỉ số Khi đế trở thành Diệp trưởng Ca Hải Đạo con dân phía sau, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái kia thời gian A Hổ đã sở hữu thần thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Sau đó, Diệp trường Ca liền phát hiện hấp thu A Hổ cái này chuẩn đế toàn bộ lực lượng phía sau, Hải đảo trong lĩnh vực ra đời một cái vật kỳ lạ. Nói đồ đạc cũng không tồn tại, đó là một loại đặc thù lực lượng. Huyết mạch chi lực. Đối với chính là cự long huyết mạch lực lượng. Ở A Hổ cái này chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ huyết mạch chi lực đại động hạng, đã dung nhập vào Hải đảo. lĩnh vực sở hữu cự long chiến sĩ huyết mạch chi lực, đều sinh ra một loại dung hợp cùng tụ tập dường như muốn đàn sinh ra một loại đặc biệt hạch tâm một dạng, nhưng là bây giờ còn không có triệt để đàn sinh ra. Bất quá, Diệp Trường Ca nhưng cũng phát hiện, Cự Long Chiến Sĩ mỗi sinh ra một cái chuẩn đế, cái kia Hải đảo lĩnh vực cái này huyết mạch chi lực hội tụ hạch tâm, cũng liền nhiều một phần nguyên tiết. Cái này không từ làm cho Diệp Trường Ca trong lòng nhiều một cái phán đoán. Đó chính là Hải đảo lĩnh vực dung nhập chuẩn đế cấp Cự Long Chiến Sĩ huyết mạch chi lực càng nhiều, như vậy huyết mạch chi lực hạch tâm cũng càng càng thêm hoàn thiện. Thậm chí thẳng đến nào đó một cái trình độ biết thì sẽ hoàn toàn phơi bày. Đến lúc đó, mặc dù là không bằng tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới, Cái kia cái huyết mạch chi lực tạo thành ngầm tâm, vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào chứ. Lại là một cái cự long chiến sĩ tấn cấp chuẩn đế cấp phía sau, Diệp Trường Ca cảm nhận được Hải đảo lĩnh vực những thứ kia huyết mạch chi lực biến hóa, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Đối với cái này một điểm, Diệp Trường Ca ngược lại là rất chờ mong. Khác hắn không dám khẳng định, nhưng nếu là cái này Hạch Tâm thực sự xuất hiện, như vậy cự long chiến sĩ tốc độ tu luyện, sợ là cũng sẽ đạt được cực đại gia trị. Ngay cả là không bằng nguyên tố tinh linh tự nhiên chi giới, cũng không bằng Khôn Thiên chiến thần chiến thần chi giới, nhưng ít ra so trước đó dựa vào Hải đảo lĩnh vực giá trị nhất định phải nhanh hơn không ít. Đối với tình huống này, Diệp Trường Ca chỉ là biết một chút sau đó, chính là không thèm để ý bởi vì hiện tại với hắn mà nói, nhưng là có một cái đại sự hàm nhất. Đó chính là hắn bất hủ chi thể. Là thời điểm đưa hắn bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ. Chương 379, bắt đầu bế quan Diệp Trường Ca. Chương 379, bắt đầu bế quan Diệp Trường Ca. Cầu hoa tươi. Hoàn mỹ bất hủ chi thể. Đây là Diệp Trường Ca ngay từ đầu liền cơ hồ mục tiêu. Hắn nếu muốn tu luyện, dĩ nhiên chính là muốn tu luyện ra cao nhất, hoàn mỹ nhất. Đây cũng là Diệp Trường Ca ngay từ đầu liền lấy toàn phương diện phương thức đi tu luyện bất hủ chi thể nguyên nhân, chủ yếu là hắn có người, nhất là những thứ kia Thiên Vũ Hoàng triều cái kia cấm vệ quân đại thống linh phía sau, Diệp Trường Ca càng là trực tiếp lấy Hải đảo thần lực ra chỉ hoàn chỉnh bất hủ chi thể tiến hành tu luyện. Lấy phương thức như vậy tu luyện bất hủ chi thể, cái kia tiến độ tự nhiên là không chậm. Mà phía sau ở sổ phỉ ạ tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể phía sau, vậy càng là không giống nhau. Diệp Trường Ca trực tiếp lấy sổ phỉ ạ cảnh giới, ra trì lên hoàn mỹ bất hủ chi thể, sau đó tới tu luyện ở bất hủ chi thể. Điều này làm cho hắn bất hủ chi lược tiến độ tu luyện, nhất định chính là phi giống nhau. Dĩ nhiên, mặc dù là tốc độ như vậy, cái này nếu muốn đem bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ, đó cũng là cần thời gian. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Ca mỗi ngày chỉ ít sẽ tiêu một giờ, tiến nhập trổng chọt không gian tiến hành bất hủ chi thể chuyên môn tu luyện. Mặc dù chỉ là một giờ, có thể tại trổng chọt không gian cái kia 10 vạn lần thời gian ra tốc giới, nhưng chỉ có 10 vạn giờ đồng hồ. Đây đã là vượt lên trước 11 năm. Vất quá, đây là chậm. Cho dù là phía sau sở hữu hoàn mỹ bất hữu chi thể nhân, càng ngày càng nhiều Diệp Trường Ca gia chỉ càng ngày càng mạnh, tu luyện bất hủ chi thể tốc độ càng lúc càng nhanh, đó cũng là không nhanh được bao nhiêu. Ở Diệp Trường Ca nơi đây, không Thiên Chiến Thần những thứ kia nữ võ thần ở tấn cấp chuẩn đế, cái kia tự nhiên đều là lấy hoàn mỹ bất hủ chi thể lên cấp. Không chỉ có là không Thiên Chiến Thần những thứ kia nữ võ thần, liền nguyên tố tinh linh cũng là như vậy. Tất cả nhân viên đều là lấy hoàn mỹ bất hủ chi thể tấn cấp chuẩn đế. Khi thực đối với nguyên tố tinh linh mà nói, chỉ cần có một cái nhân tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể, như vậy cái thứ hai tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể nhân, vậy coi như dễ dàng. Quá mức trí tốc độ đi lên nói so với đũa võ thần còn nhanh hơn, bởi vì nguyên tố tinh linh bản thân ở cụ bị nguyên tố chi thể phía sau, vậy tu luyện bất hữu chi thể nhưng là cực kỳ dễ dàng, thậm chí đều có thể nói là đem tự thân nguyên tố chi thể tiến hành bất hữu lực tu luyện, tu luyện ra bất hữu chi thể. Hơn nữa giới tình huống như vậy, tu luyện hoàn mỹ bất hữu chi thể nguyên tố tinh linh càng nhiều, cái kia dung nhập tự nhiên chi giới bất hữu chi lực liền càng thêm cường đại. Nhất là loại này bất hữu chi lực đối với tu luyện bất hữu chi thể, nhưng là sở hữu chỗ tốt lớn. Thậm chí lấy bây giờ tự nhiên chi giới lực lượng Một cái nguyên tố tinh linh bắt đầu từ con số không tu luyện bất hộ chi thể lời nói, cái kia tối đa ngàn năm là có thể đem bất hủ chi thể tu luyện được, nhưng lại tuyệt đối là trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể. Đương tưởng rằng thời gian ngàn năm rất dài, trên thực tế cái này căn bản không phải chuyện không dài vấn đề. Bởi vì đối với rất nhiều bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mà nói, đó chính là bọn họ không cách nào đem bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ. Thậm chí liền tu luyện ra hoàn chỉnh bất hủ chi thể đều là cực kỳ khó khăn. Thiên vũ hoàng triều cấm vệ quân cái vị kia đại thống lĩnh có ở đây không mục nát chí tôn đỉnh phong cảnh giới bên trên, nhưng là dừng lại hơn mấy bận năm. Thậm chí đang tu luyện ra hoàn chỉnh bất hủ chi thể, hắn chính là muốn tu luyện làm song sinh đẹp bất hủ chi thể. Hơn nữa hắn cũng làm như vậy. Thế nhưng cho dù là tu luyện trên bận năm, hắn đều chưa thành công. Cái gì rất gần. Đây chẳng qua là vị này đại thống lĩnh chính mình cho là như vậy. Thậm chí điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca có một ít nói giảm, cảm thấy đại thống linh bất hủ chi thể ở trạng thái hoàn chỉnh bên trên đã đi rồi rất xa, cũng đích xác tiếp cận trạng thái hoàn mỹ. Trên thực tế, ở Sophie ả tu luyện ra hoàn mỹ bất hộ chi thể phía sau, Diệp Trường ca thế mới biết cái kia bị đại thống lĩnh bất hủ chi thể, hoàn toàn chính xác ở trạng thái hoàn chỉnh thượng tàu khoảng cách rất xa. Nhưng khoảng cách này trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, còn kém cách xa vạn giảm đâu. Vì vậy, ngàn năm là có thể tu luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể, nhưng mà này còn là bắt đầu từ con số không trạng thái tiến hành tu luyện. Tình huống như vậy, đã để vô số người hâm mộ và ganh ghét. Nhưng mà, đây chỉ là một một dạng nguyên tố tinh linh, nếu như vương tộc nguyên tố tinh linh lời nói, sợ rằng 6700 năm như vậy đủ rồi. Hoàn tộc nguyên tố tinh linh sợ là 300 năm luyện ra hoàn mỹ bất hủ chi thể, vậy cũng là vô cùng có khả năng. Còn Diệp Trường Ca đâu? Bởi vì hắn có thể lấy hại đảo thân lực ra trị rất nhiều người trạng thái, cũng chính là ra trị rất nhiều trạng thái hoàn mỹ bất hộ chi thể, sau đó tiến hành đối với mình bất hủ chi thể tu luyện. Tuy là như vậy ra chỉ đạt được số lượng nhất định phía sau, liền sẽ không tiếp tục đề thăng. Nhưng dựa theo Diệp Trường Ca phòng chừng, lấy trước mặt tình huống, đạt được thượng hạn tốc độ tu luyện phía sau, hắn có lòng tin trăm năm thời gian là có thể đem tự thân bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ. Hơn nữa, cũng là thời điểm để thăng một cái, tu vi của ta cánh giới. Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm một tiếng.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 Tích phân, 5.361 ước 1280ạn 5.000 hải đảo con dân, 886 năm phụ thuộc hải đảo, phù hà đảo, thiên hoang đảo phân hóa đảo nhỏ, phù hà đảo số 01 đảo nhỏ, phù hà đảo không số 2 đảo nhỏ, thiên hoang đảo số 01 đảo nhỏ, thiên hoang đảo không số 2 đảo nhỏ. Chỉ là thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới đâu. Liên bất hủ trí tôn cảnh giới đều không phải là. Phải biết rằng hiện tại chính mình hải đảo con dân bên trong, nhưng là đã có không ít chuẩn đế. Thậm chí trong đó mạnh nhất chính là chuẩn đế lục tinh cảnh giới chính mình cái này chủ nhân chỉ là thánh vị chí tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này cũng kém hơn quá nhiều. Hơn nữa còn có một điểm, Vậy chính là mình thần cấp tiên phú hải đạo chi chủ, cái kia thứ 16 cái năng lực cũng phải cần bất hộ chi thể đạt được trạng thái hoàn mỹ, tài năng mới có thể giải tỏa đi ra. Điều này có thể giải tỏa ra năng lực gì? Diệp Trường ca nhưng là vô cùng chờ mong. Cũng không biết ta cái này SS cấp thiên phú thời không chi lực còn có tăng lên hay không có khả năng. Diệp Trường ca hơi dừng lại một chút, hắn là thời không chi lực tiên phú chỉ là SS cấp tiên phú, hơn nữa thức tỉnh rồi cái thứ 5 năng lực sau đó Diệp Trường, ca liền trước tiên đã biết, thời không chi lực chỉ có thể giác tỉnh 5 cái năng lực thiên phú. Bất quá, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, chờ hắn tấn cấp bất hủ trí tôn. Cái này thời không chi lực năng lực, có thể hay không tăng thêm một ít. Nếu như Gia Tâm nói, như vậy 10 vạn lần thời gian ra gia tốc có phải hay không còn phải tiếp tục dâng lên chi. Chương 380, Hoàn Mỹ bất hủ chi thể. Thổ Long Huết Mạch. Chương 380, Hoàn Mỹ bất hủ chi thể. Thổ Long Huết Mạch. Cầu Hoa Tươi. Thiên Phú thời không chi lực đẳng cấp SS cấp năng lực 1, sở hữu đối với hải đạo bất luận cái gì một chỗ không gian 10 vạn mở tiến hành thời gian gia tốc, tối cao có thể tiến hành 10 vạn lần thời gian gia tốc. Năng lực 2, sở hữu đối với hải đạo bất luận cái gì ba cái mục tiêu, thi hành một cái 1 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Năng lực 3, sở hữu trong vòng 10 ngày thời không chuyển hoán năng lực. Năng lực 4, sở hữu chế tạo thời không hình chiếu năng lực. Năng lực 5, sở hữu tiêu ký thời không ngân ký năng lực. Ai cư nhiên không có tăng. Xem cùng với chính mình thuộc tính giao diện tin tức, Diệp Trường ca vẻ mặt thất vọng. Giờ này khắc này, Diệp Trường Ca đã tại trồng trọt không gian tu luyện sắp xỉ trăm năm thời gian. Thời gian tu luyện này làm cho Diệp Trường Ca đem tự thân bất hủ chi thể, hoàn toàn tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ. Diệp Trường Ca cũng đương nhiên không tiếp tục cấp chế tự thân cảnh giới, bản thân thuận lợi tấn cấp đến rồi bất hủ trí tôn cảnh giới. Ở tấn cấp đến bất hủ trí tôn cảnh giới trước tiên, Diệp Trường Ca liền trực tiếp mở ra thuộc tính giao diện bắt đầu tiến hành kiểm tra. Hơn nữa hắn đầu tiên mắt kiểm tra số nguyên SS cấp thi phú thời không chi lực thuộc tính tin tức. Nhưng mà, làm cho Diệp Trường Ca rất là thất vọng là cái này thời không chi lực thuộc tính tại hắn tấn cấp bất hủ chí tôn phía sau ngân bản không có nửa phần biến hóa. Ai quả nhiên chỉ là SS cấp thiên phú, đạt được thánh vị trí tôn cũng đã là tương hạ. Diệp Trương Ca thất vọng lúc đầu. Diệp Trương Ca rất sớm phía trước cũng đã từ dự dự thanh quyết nơi đó chiếm được một cái tin tức. Đó chính là liên quan tới tự thân thiên phú tình huống. Nói như thế, sở hữu SS cấp thiên phú tài năng ở trên biển Minh Ngum, Miên Cương xem như là không có trở ngại. Bởi vì sở hữu một cái SS cấp thiên phú, có thể cho một cái người sở hữu phân nửa, cũng chính là 50 có khả năng tu luyện tới thánh vị trí cảnh giới. Bất quá, nơi này tu luyện tới thánh vị trí tôn cảnh giới Cái kia hoàn toàn chính là lấy cái này S cấp thiên phú làm chủ đạo phương thức tu luyện, mới có thể làm được. Đơn giản mà nói, cần tu luyện công pháp cùng thiên phú phối hợp lẫn nhau, hay hoặc giả là phụ trợ lẫn nhau. Cái này dạng mới có 50 có khả năng. Vì vậy, một cái sở hưu S cấp thiên phú người, hạn mức cao nhất chính là thánh vị trí tôn cảnh giới. Vô luận người làm sao làm, tu luyện như thế nào, như thế nào khai phát tự thân tiềm lực, chỉ là bằng vào S cấp thiên phú, tối đa chỉ có thể làm đến bước này. Đây chính là vì cái gì? Trên biển nguyên mông là trọng điểm huyết mạch phát triển nguyên nhân. Bởi vì huyết mạch chi lực nếu như cương đại, Đó là có thể kéo tự thân thiên phú. Thay lời khác mà nói, SS cấp thiên phú tối đa cùng chủ nhân, đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới, sẽ đình chỉ đề thăng. Thậm chí có thể là thiên vị trí tôn, hoặc là dứt khoát địa vị trí tôn là có thể đình chỉ. Đây đều là có khả năng. Giống như Diệp Trường Ca thời không chi lực mặc dù là S, S cấp thiên phú, nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất đạt được thánh vị trí tôn cũng đã rất hiếm thấy. Chí ít hiện tại Diệp Trường Ca tấn cấp bất hữu trí tôn phía sau, cái này thời không chi lực cũng không có thu được đề thăng. Điểm này làm cho Diệp Trường Ca rất thất vọng. Nhưng chăm chú suy nghĩ một chút, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu thời không chi lực cái này SS cấp thiên phú, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói sẽ không có trợ giúp. Trên thực tế, thiên phú cho dù là trưởng thành đạt được hạn mức cao nhất, vậy cũng sở hữu tác dụng lớn. Thì như Diệp Trưởng Ca thời không chi lực, mặc dù chỉ là SS cấp thiên phú, nhưng liền mèn mẹn cái kia một cái thời gian gia tốc năng lực, nhất định chính là không bao giờ thất bại ách. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trưởng Ca đem chính mình chủ thế giới, chính là thần thánh thế giới tụ biến thành cái thế giới kia, cho triệt để nắm trong tay. Cái kia có lẽ là có thể ở chủ thế giới bên trong, tiến hành tùy ý thời gian gia tốc thậm chí là thời gian gia tốc trạng thái viễn siêu 10 lần, những thứ này đều là có khả năng. Bây giờ nói, còn sớm đâu. Hơn nữa những thứ khác bốn cái năng lực, đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng là sở hữu tác dụng to lớn. Thậm chí chăm chú mà nói, cho dù là Diệp Trường Ca chủ thế giới có thể tiến hành thời gian gia tốc, nhưng lúc này tiêu hao bao nhiêu, cái này cũng nói không chính xác, mà là thời không chi lực thời gian gia tốc năng lực, nhưng là không có bất kỳ tiêu hao đâu. Đừng xem Diệp Trường Ca một ngày tại chỗ có trồng trọ không gian bên trên, đầu nhập nguyên tố chi lực có thể nói rộng lượng. Có thể trên thực tế, cái kia cũng là vì đem chồng chọn không gian bảo trì ở hoàn mỹ trạng thái tu luyện, lúc này mới có nhiều như vậy tiêu hao. Trên thực tế, một cái 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái cũng sẽ không làm cho Diệp Trường Ca tiêu hao cái gì. Đây cũng là thời không chi lực thiên phú là thủ. Trước kia Sở Phỉ ạ cũng đã nói, Diệp Trường Ca thời không chi lực căn bản cũng không giống như SS cấp tiên phú. Cái kia thời gian, thời không chi lực thời gian gia tốc trạng thái, tối đa cũng là có thể để thăng tới 1000 lần. Hiện tại để thăng tới 10 vạn lần thời gian gia tốc, theo Sở Phỉ ạ, vẻn vẹn cái này một cái năng lực cũng đã tương đương với thần cấp tiên phú một loại. Một cái không cần bất kỳ tiêu hao nào lại có thể thểếm thử duy trì 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái năng lực thiên phú cái này nếu như nói không phải thần cấp thiên phú nhân ra đều không tin trong lòng tiếp nối một cái Diệp trường ca tiếp tục xem tiếp sau đó hắn thấy được sSS cấp thiên phú nguyên tố chi thể lần nữa được tăng lên hiện tại hắn nguyên tố chi thể đã so trước đó hệ lại nạ cái này tinh Linh nữ hoàng, đều cường đại hơn nhiều Dĩ nhiên bây giờ hệ lại nạ đang tu luyện làm xong sinhh đẹp bất hụ chi thể thời điểm nguyên tố chi thể lể sinh ra nhất định tiến hóa Đồng thời ở nàng tấn cấp chuẩn đế cảnh giới phía sau, nguyên tố chi thể lại một lần được tăng lên. Sở dĩ bây giờ hệ lại năng nguyên tố chi thể càng cường đại, cho dù là Diệp trưởng ca hiện tại đi qua nguyên tố chi thể lên cấp, vậy cũng vẫn là có chỗ không bằng. Ngược lại là Long huyết chi thể cái này SSS cấp thiên phú, làm cho Diệp trưởng ca chờ mong đã lâu. Bởi vì lúc trước cái này Long huyết chi thể giải tỏa điều kiện, cũng là sở hữu hoàn mỹ bất hộ chi thể, mà giải tỏa nhưng là tổ long huyết mạch. Thiên phú, Long huyết chi thể nâng cấp, SSS cấp năng lực 1, trời sinh long huyết, huyết mạch hóa. Năng lực 2, long hóa 3.1 năng lực 3, trung đẳng chân long huyết mạch. Năng lực 4, cao đẳng chân long huyết mạch. Năng lực 5, vũ trụ kim long huyết mạch. Năng lực 6, vũ trụ thần long huyết mạch. Năng lực 7, thổ long huyết mạch. Năng lực 8, hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Giải tỏa điều kiện không biết giải tỏa. Tổ long huyết mạch a. Ký ức ở đem bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ trong nháy mắt, Diệp Trường Ca thân thể liền được khó có thể hình dung để thăng. Cái này để thăng ngoại chứ bất hủ chi thể tấn trạng thái mỹ, mang đến để thăng. Ký ức còn có thành công giải khai tỏa long huyết chi thể, làm cho Diệp Trường Ca cũ bị tổ long mạch môn nhân. Một khắc kia, Diệp Trường Ca cũng đã cảm nhận được, quần quật buộc lên bạo phát huyết mạch chi lực, đưa hắn tăng lên tới một loại cảnh giới chi cao. Chương 381, cường đại huyết mạch chi lực. Chương 381, cường đại huyết mạch chi lực. Cầu hoa tươi. Tổ long huyết mạch mạnh bao nhiêu? Rất mạnh. Lấy cự long nhất tộc huyết mạch nêu ví dụ tử, từ, từ thấp nhất huyết mạch đẳng cấp bắt đầu, lần lượt là hạ đẳng cự long huyết mạch, trung đẳng cự long huyết mạch, thượng đẳng cự Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch cũng đã thần cấp cự long huyết mạch, nhưng tổ long huyết mạch lại cũng không là thủy tổ cấp tự long huyết mạch. Cự long nhất tộc bên trong ban đầu cự long huyết mạch, mỗi là thủy tổ cấp huyết mạch. Mỗi một cái có thể ngăn cản thủy tổ cấp huyết mạch cự long, đều có thể trở thành ban đầu cự long. Đều có thể lấy tự thân huyết mạch, sinh sôi nảy nở ra một cái cự long tộc quần. Mà cái này chủ nhưng là tuyệt đối sở hữu cường đại huyết mạch truyền thừa cự long tộc quần, long cũng dàng, trực tiếp thậm chí có thể nói, nếu như a đại tiến hóa thành ban đầu cự long huyết mạch, như vậy hắn hậu đại khả năng liền sở hữu chỗ tốt lớn. Chẳng những 28 có thể sở hữu càng nhiều hơn huyết mạch chuyển thừa kỹ năng, thậm chí còn có thể sở hữu cường đại vết mạch thể chất tiên phú. Cho dù là huyết mạch như trước vẫn chỉ là thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch, nhưng liền thực lực mà nói, sợ là sẽ phải để thăng 1-2 đẳng cấp. Nhất là sở hữu một cái ban đầu cự long huyết mạch tổ đại, như vậy nhất mạch huyết mạch truyền thừa, dù cho không nói có thể bệnh viện lưu truyền, nhưng chỉ cần sở hữu ban đầu cự long huyết người, không có vẫn lạc dưới tình huống, huyết mạch liền tuyệt đối không có khả năng đoạn tuyệt. Đây chính là thủy tổ cấp huyết mạch, mà tổ long huyết mạch nhưng là thủy tổ cấp bên trên huyết mạch. Kỳ thực thứ ba trước, Diệp Trường ca đối với thủy tổ cấp bên trên huyết mạch chỉ là có cái khái niệm. Cái này cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Hiện tại hắn đã biết, huyết mạch đẳng cấp bên trên, cái này thủy tổ cấp huyết mạch bên trên, lại là chúa tể cấp huyết mạch. Cái này mới là chân chính khủng bố huyết mạch. Lấy huyết mạch đẳng cấp tiềm lực mà nói, kỳ thực sở hữu thần cấp huyết mạch, liền sở hữu tư cách nhìn chộm đại đế chi vị. Dĩ nhiên, chỉ là nhìn chộm mà thôi. Cụ thể có thể hay không tấn cấp đại đế, cái này cũng phải xem cá nhân. Mà ban đầu Cự Long huyết mạch nói, cái kia trên cơ bản đều có thể đạt được đại đế cảnh giới. Đó cũng không phải nói thủy tổ cấp huyết mạch là có thể đạt được đại đế cảnh giới. Nơi đây nói là Cự Long huyết mạch. Không hề nghi ngờ, Cự Long huyết mạch chính là không hề có đạo lý cường đại. Đều là thần cấp huyết mạch, trên biển nguyên mông có vô số chủng, nhưng thần thánh hoàng kim Cự Long huyết mạch tuyệt đối là nằm ở kim tự tháp cái kia một nắm. Dĩ nhiên, so với Diệp trường ca phía trước có ngũ trảo thần long mạch, thần thánh Long huyết vẫn là kém không ít. Dù sao chân long mạch là lực gấp Cự Vũ Trạo Kim Long huyết mạch vì siêu hạng huyết mạch, nhưng so với một bộ phận thần cấp huyết mạch, kỳ thực Vũ Trạo Kim Long huyết mạch đều muốn ngoài định mức cường đại. Vũ Trạo Thần Long huyết mạch mặc dù là thần cấp huyết mạch, nhưng huyết mạch đẳng cấp cùng lực lượng đều đã đạt đến thủy tổ cấp. Thậm chí chân long nhất tộc trong huyết mạch, chỉ có Vũ Trạo Thần Long huyết mạch cùng Tổ Long huyết mạch. Cũng không có ban đầu cự long huyết mạch một dạng ban đầu chân long huyết mạch. Huyết mạch, long huyết mạch qua huyết mạch, huyết mạch. Dịp, C, liền, sở hữu thủy Diệp Trường ca nghiêm túc cảm ứng một hồi, sau đó sở rõ ràng bản thân cái này tổ long huyết mạch chỗ cường đại. Rất mạnh, thậm chí Diệp Trường ca trong lòng cảm giác có chút khí, chỉ là bằng vào máu của mình, hắn đều có thể sáng lập ra cường đại cự long nhất tộc. Ban đầu cự long huyết mạch cũng là có thể sáng lập. Bất quá, còn kém một chút, có lẽ có thể sáng lập ra ban đầu cự long, nhưng cùng chân chính ban đầu cự long so sánh mới, còn hơi kém hơn không ít. Không có biện pháp, ai têu cảnh giới của hắn mới là chính là bất hủ trí tôn cảnh giới. Hơn nữa còn là bất hộ trì tôn nhất tinh cảnh giới. Cảnh giới quá thấp, có thể sáng lập ra mạnh bao nhiêu cự long Vất quá, cho dù là cảnh giới cao, Diệp Trường Ca cũng không khả năng đi cái này dạng tiến hành sáng lập. Có siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thiết lập cự long quân đoàn, còn cần hắn sáng lập cái gì cự long? Ngược lại là, "Ách, bằng vào ta tình huống hiện tại, nếu như còn lại hài tử, cái kia huyết mạch đẳng cấp ngược lại là có thể đạt được thủy tổ cấp a." Diệp Trường Ca đột nhiên nghĩ tới chỗ này, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu. "Không phải ban đầu cự long huyết mạch, mà là chân long nhất tộc ngũ trảo thần long mạch. Hơn nữa bởi vì Diệp Trường Ca quan hệ, chỉ sợ cũng rất dễ dàng lấy ngũ trảo thần long huyết mạch cơ sở, đem huyết mạch tiến hóa đến chúa cấp tổ long huyết mạch." Tuy là đây chỉ là Diệp Trường Ca một cái suy đoán, nhưng Diệp Trường Ca cảm thấy trên cơ bản sẽ không ra sai. Chỉ bất quá Diệp Trường Ca cũng cảm nhận được, chính mình huyết mạch để thăng tới loại cường độ này, đơn thuần bình thường thủ đoạn sợ là khó có thể sinh ra con nối dòng. Trên thực tế, ở nơi này trên biển Minh Ngum, một ít chúa tể cấp huyết mạch cường giả, thậm chí là thủy tổ cấp huyết mạch cường giả, bọn họ đều không phải là đi qua nam nữ song phương sinh sôi nảy nở đời sau, bởi vì như vậy tỷ lệ quá thấp, hơn nữa dự dục thời gian cũng là thật dài. Trên cơ bản đều là lấy tự thân huyết mạch, sáng lập ra một ít huyết mạch Mặc dù không là sinh ra, nhưng là xem như là thuộc về dược địch. Thậm chí loại này huyết mạch quan hệ, ngược lại tương đối dễ khống chế. Muốn lấy cái này dạng thủ đoạn sáng lập huyết mạch hậu duệ, nếu muốn vượt lên trước người tạo lập 517 huyết mạch đẳng cấp, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí đạt được người tạo lập cùng là tầm thứ huyết mạch đẳng cấp, đều là vi hồ kỳ vi. Đơn giản mà nói, cái này dạng sáng lập lời nói, rất dễ dàng sở hữu huyết mạch hậu duệ. Nhưng cùng con nối dòng so với, huyết mạch hậu duệ tiềm lực bị giới hạn khả lớn, tương lai đã bị giới hạn ở nhất định phạm vi. Hoàn toàn chính là chịu đến người tạo lập tự thân ảnh hưởng. Đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là ở người tạo lập huyết mạch phát sinh tiến hóa, đạt được càng cao tầm thứ thời điểm, nếu như người tạo lập không phải chủ động ban tặng huyết mạch hậu duệ càng cao tầm thứ huyết mạch chi lực, như vậy huyết mạch hậu duệ vẫn là phía trước trạng thái, có thể con nối dòng cũng là không rồi mới. Xa không nói, liền lấy A đại mà nói. Hiện tại A đại hài tử tuy là có thể sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí cũng nhất định có tỷ lệ tiến hóa thành ban đầu cự long huyết mạch. Ấy, chỉ bất quá như vậy tỉ lệ thấp kém đến làm người ta giận sôi, có thể bỏ qua không tính. Chỉ khi nào A đại bản thân đem huyết mạch từ thần thánh hoàng kim cự long cấp tiến hóa đến rồi ban đầu cự long cấp huyết mạch nói, như vậy hắn những hải tử này, thậm chí là hậu thế huyết mạch, đều sẽ đạt được tăng mạnh. Mặc dù không có thể trực tiếp làm cho cái kia mấy người hải tử trực tiếp sở hữu ban đầu cự long huyết mạch, nhưng ít ra từ thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch tiến hóa đến ban đầu cự long huyết mạch tỷ lệ sẽ tăng lên không ít. Chương 382, thần cấp thiên phú hải đạo chi chủ tăng lên. Trưng 382, thân cấp thiên phú đạo chi chủ tăng lên. Câu hoa tươi. Huyết mạch tiến hóa, đâu nguồn mới là trọng điểm. Bất quá Lấy Á Đại tình huống, nếu như dựa theo phía trước trạng thái, cái kia gần như không có khả năng tiến hóa ra ban đầu cự long huyết mạch. Có lẽ hắn có thể ở thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch bên trên, đi được từ xa. Nhưng nếu muốn tiến hóa đến ban đầu cự long huyết mạch, vậy đơn giản không quá có thể. Trừ phi là hại đảo trong lĩnh vực hải tâm, hoàn toàn sinh ra, đồng thời tấn cấp chuẩn đế cảnh giới cự long chiến sĩ số lượng đạt đến tới trình độ nhất định. Cái này hoặc giả mới, chỉ có, nhất định có có khả năng. Dĩ nhiên, nếu như Á Đại bản thân có thể tấn cấp đại đế cảnh giới nói, cái kia tự nhiên có thể trực tiếp thu được ban đầu cự long huyết mạch. Bởi vì tấn cấp đại đế cảnh giới, tuyệt đối sẽ để người ở huyết mạch bên trên phát sinh long trời lở đất biến hóa, để thăng là khẳng định. Lấy A Đại trước mặt tình huống, thật muốn tu luyện tới trình bộ đó, như vậy tiến hóa ra ban đầu cự long huyết mạch, chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ nói, bởi vì Diệp Trường Ca người đảo chủ này đã tiến hóa ra tổ long huyết mạch. Như vậy Hải đảo trong lĩnh vực tự nhiên cũng sắp nhập vào, cái này tổ long huyết mạch huyết mạch chi lực. Cái này không chỉ có thể làm cho A Đại mượn Hải đạo lĩnh vực tổ long huyết, mạch, huyết mạch chi lực, tiến hành tu luyện cùng tiến hóa tự thân cự long mạch. Những thứ khác bất luận cái gì một cái cự long chiến sĩ đều có thể mượn cái này huyết mạch chi lực tu luyện cùng tiến hóa. Nếu như phía trước A đại tiến hóa ra thủy tổ cự long huyết mạch tỷ lệ so với một phần ước bạn còn còn thấp vô số lần. Vậy bây giờ nói, phải là 1.00001 tỷ lệ. Đồng thời theo tấn cấp chuẩn đế cự long chiến sĩ càng ngày càng nhiều, cái tỷ lệ này cũng sẽ chậm rãi để thăng đi lên. Nhưng mà này còn Diệp Trường ca chỉ có tổ long huyết mạch ảnh hưởng, phải biết rằng Diệp trưởng ca huyết mạch nếu như lần nữa tiến hóa, cũng chính là SSS cấp Thiên Phú Long huyết chi thể lần nữa giải tỏa, vậy coi như là sở hữu hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Có thể nói Đây cũng là vô tận hải toàn bộ long hệ huyết mạch chân chính đầu nguồn a. Diệp Trường Ca trong lòng suy đoán, Khi thực sở hữu tổ long huyết mạch phía sau, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được, chính mình kế tiếp con đường tuyệt đối vô cùng bằng phẳng. Tốc hành đại đế cái giới, đã là chuyện đương nhiên tình. Còn nếu là Diệp Trường Ca sở hữu hỗn độn vô tận thần long huyết mạch nói, như vậy a đại đừng nói tiến hóa ra thủy tổ cự long huyết mạch. Cho dù là tổ long huyết mạch cũng là vô cùng có khả năng tiến hóa đi ra. Đừng xem tổ long huyết mạch bên trên chính là hỗn vô tận thần long huyết mạch, chỉ là chênh lệch một cấp bậc. Có thể trong này chênh lệch So với hạ đẳng cự long huyết mạch đến tổ long huyết mạch trên lệnh, đều lớn hơn nhiều lắm. Sở dĩ chỉ cần Diệp Trường Ca sở hữu môn độn vô tận thần long huyết mạch, vậy chẳng những á đại, còn lại cự long chiến sĩ đều có cơ hội đem tự thân cự long huyết mạch tiến hóa đến ban đầu cự long huyết mạch, thậm chí là tổ long huyết mạch tầng thứ. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca không biết nói gì là, cái này long huyết chi thể cái thứ 8 năng lực tiên phú, cái kia giải tỏa điều kiện lại là không biết. Mấy cái này ý tứ, còn có giải tỏa điều kiện không biết. Diệp Trường Ca có chút chứng đau, đều không biết nên nói những gì. Đây là hắn một lần gặp gỡ tình huống như vậy. Xem ra, nếu muốn sở hữu Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Trường Ca sở lên cằm trầm tư. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, trong khoảng thời gian ngắn nếu muốn sở hữu Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch, trên căn bản là không quá có thể sự tình. Sở dĩ, nếu muốn làm cho hai đại bọn họ tiến hóa ra ban đầu cự Long huyết mạch, còn đi còn lại lộ số. Kỳ thực còn có một cái biện pháp càng thêm đơn giản, đó chính là trực tiếp tới một viên trăm vạn năm siêu thần cấp Long huyết mạch huyết quả. Cái này liền có thể trực tiếp làm cho hai đại có thể sở hữu ban đầu cự Long mạch. Diệp Ca nguyên bản là nghĩ như vậy đến có thể làm hắn chứng kiến chính mình thần cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ, tại hắn đem bất thụ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ, sở giải tỏa đi ra mới công năng phía sau, hắn liền ngây mẩn cả người. Thiên Phú Hải Đạo chi chủ đẳng cấp, thần cấp năng lực 1, sở hữu Hải Đạo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo, có thể mạnh mẽ mở ra trung thành trị số, mát trị số Hải Đạo con dân trú ở không gian thông đạo. Năng lực 3, sở hữu hoàn mỹ phục chế Hải Đạo con dân kỹ năng quyền hạn. Năng lực 4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 Nói tăng cấp sau đó, chính mình liền dường như không biết có thể cụ thể thành lập bao nhiêu cái không gian thông đạo kia mà. Năng lực 3 cùng năng lực 4 lời nói, vô luận là phục chế vẫn là gia trì, chỉ, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Bất quá, Diệp Trường Ca trong lòng rảnh mạch từ câu, cho dù là hải đảo thân lực gia trì đến rồi nhất định trạng thái, vậy cũng không cách nào tiếp tục tăng lên. Gia trị lực lượng tồn tại hạn mức cao nhất. Trong cảnh giới lời nói, ngược lại là không có gì hạn chế, chỉ là gia trì về số lượng thừa. Mà năng lực 5 cái này chúc phúc thân lực, có thể cho bất luận cái gì một cái hải đạo con dân có năng lực là thủ. Từ 10 cái danh ngạch tăng lên tới 20 cái. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là một cái tin tốt. Bởi vì ban cho kỹ năng số lượng nhiều, đây hoàn toàn có thể tăng thêm dưới tay mình, những thứ kia hại đảo con dân chiến lực. Thậm chí liền hệ lẽ nạ cùng phỉ ạ tình huống như vậy, nếu như nhiều hơn một cái các nàng tự thân ngoại ý muốn kỹ năng, đó cũng là có thể để thăng không ít chiến lực. Đối với lần này, Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Mà năng lực 6 biến hóa, Diệp Trường Ca cũng rất hài lòng. Có thể thiết định phó đạo chủ số lượng từ 72 cái để tới 100 cái. Đây chính là gia tăng rồi không ít người. Chương 383, Tăng bọn, trong cái lãnh địa linh cách. Chương 383, Tăng bọn, trong cái lãnh địa linh cách. Cầu hoa tươi. Hải đạo chi chủ có thể lấy thiết lập định phó đạo chủ, cái kia quyền hạn cũng không đồng dạng. Thậm chí còn có thể hưởng thụ nhất định đặc thú lãnh hộ. Tỷ như, mặc dù là ly khai hải đảo, cũng có thể tùy ý liên tiếp diệp trưởng ca trên hải đảo nguyên tố chi hộ. Khi thực ở thần cấp nông trường cái này, một lần không có thăng cấp sau đó, chỉ là dựa vào đảo chủ nói cụ thiết định phó đạo chủ, nếu như nằm ở hiệp trưởng ca phụ thuộc trên hải đạo. Tỷ như, trên nào Vậy không cách nào liên tiếp nguyên tố chi hồ chỉ có thể diệp Trường ca mở mang một cái cố định không gian thông đạo đem thiên hoang đảo một chỗ cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp có thể mặc dù là như thế ở trên thiên hoang đảo bên kia nếu muốn bình thường liên tiếp nguyên tố chi hồ vậy chỉ có thể đang cùng thiên hoang đảo phương viên ba trong vòng trăm dặm lại xa có thể thì không được cho dù là hải đảo chi chủ thiết định phó đạo chủ đó cũng chỉ là miễn cưỡng là 500ằ phạm pin hơn nữa liên tiếp nguyên tố chi hồ cũng không phải tùy ý là có thể tiến hành liên tiếp hiện tại nguyên tố chi hồ thăng cấp sau đó ngược lại là hơi chút khá hơn một chút bất quá Cái này một lần phó đảo chủ thiết định mức chẳng nhưng tăng lên, thậm chí liền năng lực cũng tăng lên. Tỷ như, Diệp Trường Ca bây giờ có thể không ở thiên hoang đảo mở mang một cái nguyên tố chi hộ điểm kết nối, thậm chí liền không gian thông đạo cũng không cần mở ra, hệ lẽ nào cũng có thể từ phía trên trên hoang đảo liên tiếp lên nguyên tố chi hộ. Thậm chí phạm vi có thể mở rộng đến thiên hoang đảo phương viên 627 mấy ngàn dặm bên trong. Như vậy để thăng, cũng không phải là một chút xíu, mà là rất khoa trương. Thành lập lĩnh vực quyền hạn phạm vi hiện tại cũng tăng lên. Năng lực này có chút hạt tù, ở Diệp Trường Ca nơi đây hoàn toàn chính là mở rộng chính mình hải đảo lĩnh vực phạm vi. Có thể nói, hiện tại lấy Diệp Trường Ca Hải đảo làm trung tâm, phương viên ba vạn dặm đều là thuộc về hắn lãnh địa. Thậm chí cho dù là phụ thuộc hải đảo, cũng sở hữu cực trên biển khơi lĩnh vực. Nhưng mà này còn hiện tại, phải biết rằng từ A hổ, a báo trên tay bọn họ cầm xuống hải đảo, Diệp Trường Ca hiện tại còn không có tiến hành thôn phệ đâu. Nếu như để cho mình hải đảo thôn phệ cái này hải đảo, như vậy, từng ta hải đảo nên có thể tiến hóa thành đảo đại lục. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca hết sức thỏa mãn. Bởi vì kế tiếp hắn sẽ để cho mình hải đảo tiến hành thôn phệ cái kia hải đảo. Trên thực tế, a hồ bọn họ hải đảo đã đến gần vô hạn hải đảo đại lục. Sở dĩ không có triệt để tiến hóa thành hải đảo đại lục, kỳ thực chính là lo lắng thực lực không đủ. Bởi vì phàm là có thể tiến hóa thành hải đảo đại lục hải đảo, đều có thể thu được một cái hoặc là một cái trở lên năng lực đặc thủ. Cái này nếu như sở hữu tương đối khá năng lực đặc thủ, ngược lại cũng không làm một chuyện tốt. Dễ dàng bị cường đại thế lực để mắt tới. Thậm chí nếu là bị tiên vũ hoàng triều để mắt tới rồi, vậy coi như thật lòng vô lực. Hải đảo chi chủ kế tiếp mấy cái năng lực cũng đều có chút đề thăng thành lập phụ thuộc hại đảo năng lực, càng thêm dễ dàng, thậm chí cục hạn tính cũng càng thêm lớn. Mà hại đảo lĩnh vực đại trận năng lực này, vậy coi như hoàn toàn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói thật, lấy mình bây giờ hại đảo lực lượng, cái này hại đảo lĩnh vực đại trận toàn lực mở ra phía dưới, Diệp Trường ca thực sự là nghĩ không ra, sẽ có nhiều cường đại tồn tại có thể phá ra chính mình cái này hại đảo lĩnh vực đại trận. Chí ít chuẩn đế không được a. Hại đảo lĩnh vực ra chỉ chi lực cũng tăng lên không nhỏ. Nhưng năng lực này, nói thật, đối với Diệp Trưởng ca mà nói, còn không bằng hại đảo thần lực ra chỉ đâu. Kỳ thực hại đảo lĩnh vực ra chỉ là kết hợp toàn bộ hải đảo lĩnh vực lực lượng, làm cho Diệp Trưởng Ca gia chỉ đến càng thêm cường đại thực lực. Nhưng bây giờ nói như thế nào đây? Bởi vì tự thân quan hệ, cùng với giới tay mình những thứ kia hải đảo con dân thực lực, Diệp Trường Ca rất ít khi dùng được với cái này hải đảo lĩnh vực gia chỉ chi lực. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, cái này hải đảo lĩnh vực gia chỉ chi lực tiêu hao nguyên sơ hải đảo thần lực gia chỉ. Bởi vì này hải đảo lĩnh vực gia chỉ chi lực không có thể không chế gia chỉ bao nhiêu, chỉ cần gia chỉ, đó chính là mạnh nhất tư thái. Rất tiêu hao nguyên tố chi lực. Mặc dù là lấy Diệp Trưởng Ca bây giờ cái kia nguyên tố chi hộ Nếu như tiến hành hải đạo lĩnh vực gia chỉ chi lực gia trị, đó cũng là tiêu hao khủng bố. Dù sao bây giờ hải đảo lĩnh vực đã sắp nhập vào, vượt lên trước 200 cái chuẩn đế lực lượng, cái này ra chỉ xuống tới, tự nhiên là hết sức khủng bố. Dĩ nhiên, nếu như gặp vỡ chân chính cường địch, hải đảo thân lực gia trị cũng không đủ, Diệp Trường Ca tự nhiên sẽ sử dụng cái này hải đảo lĩnh vực gia chỉ chi lực. Từng cái năng lực biến hóa cùng đề thăng, đều đương Diệp Trường Ca rất hài lòng. Phụ thuộc hải đạo cùng bản thể hải đạo thống nhất trạng thái biến hóa, vậy càng là thủ. Thậm chí cái này một lần thăng cấp sau đó, Diệp Trường Ca phát hiện mình bản thể Hải Đảo Củng phụ thuộc Hải Đảo trong lúc đó đã xuất hiện đặc thù liên hệ. Đó chính là chỉ cần hắn khai phát nhất định quyền hạn, như vậy chính mình những thứ kia Hải Đảo con dân là có thể tùy ý ở bản thể Hải Đảo Củng phụ thuộc Hải Đảo trong lúc đó, tiến hành tuấn gian di động một dạng thao tác. Mà Hải Đảo con dân lực lượng dung nhập Hải Đảo lĩnh vực cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Tuy là mặt chữa bên trên vẫn là Hải Đảo lực lĩnh vực chi lực dung nhập vào Hải Đảo trong lĩnh vực, nhưng trên thực tế, chỉ cần là Diệp Trường Ca Đảo con dân, dù cho chỉ là bạch ngân cấp thanh đồng cấp chiến sĩ, bọn họ lực lượng đều có thể dung nhập vào Đảo bên trong lĩnh vực. Nói cách khác, Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực sẽ biến đến càng cường đại hơn. Mà Diệp Trường Ca đẩy nhất ý tăng lên đó là có thể lực 14. Năng lực 14, sở hữu ban tặng Hải Đảo con dân lãnh địa linh cách quyền lợi. Phía trước Diệp Trường Ca chỉ là sở hữu 10 cái lãnh địa linh cách, mà bây giờ đâu, đã tăng lên, hơn nữa tăng lên tới 100 cái. Từ 10 cái đến 100 cái, nhưng là lật gấp 10 lần nhiệt điệu. Còn như lãnh địa linh cách tác dụng, đến cùng mạnh bao nhiêu, cái này đã không cần phải nữa bao nhiêu. Diệp Trường Ca trước tiên đã cảm thấy, đem sở hữu nữ vọ thần đều cho ban tặng thượng lĩnh địa linh cách. Sau đó thì sao? Nguyên tố tinh linh bên kia nhân số quá nhiều. Ân, có thể phân cái 50 cái. Còn lại 26 cái lãnh địa linh cách, Diệp Trường Ca đều định dùng ở cự long chiến sĩ trên người. Ân, chỉ ít đều là tiềm lực tốt thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch chiến sĩ. Có thể nói, 100 cái lãnh địa linh cách hoàn toàn chính là làm cho giới tay mình trực tiếp tăng đột ra 100 cái chuẩn đế lục tinh chiến lực cường giả. Tuy là chỉ có thể bị giới hạn tại hắn hải đảo địa bàn, cùng với ngoài khơi trên lãnh địa. Nhưng đây cũng là gia sức năng lực. Thậm chí có thể nói, có năng lực này đã để Diệp Trường Ca hải đảo của bị hoàng triều cấp thế lực cao cấp chiến lực, cho vị chuẩn đế lục tinh cấp chiến lực. Cái này sợ rằng một dạng hoàng triều cấp thế lực đều không lấy ra được. Dĩ nhiên, cao cấp chiến lực cũng là có khác biệt, Diệp Trường Ca trên tay không có định cấp chuẩn đế, thậm chí cũng không có đại đế cấp lực lượng và trấn. Nhưng trừ cái đó ra, chỉ luận về chuẩn đế cấp chiến lực số lượng, có lẽ thất tinh hải vực không có một thế lực có thể so sánh được với hắn. Chương 384, lãnh địa linh ô gia chỉ cảnh giới để cao viện pháp cầu hoa tươi. Chương 384, lãnh địa linh ô chỉ cảnh giới để cao viện pháp cầu hoa tươi. Chuẩn đế cấp chiến lược hiện tại vậy là đủ rồi mất quá diệp trường ca như trước không rất hài lòng bởi vì cao cấp chiến lược bên trong dưới tay hắn chuẩn đế Mặc dù có không biết nhưng đỉnh cấp chiến lược hay là không có tối đa cũng chính là chuẩn đế lục tinh cảnh giới cho dù là thế lại nạ cùng sổ phi các nàng có thể ra chỉ đến chuẩn đế lục tinh tu vi cảnh giới nhưng này dù sao không phải là các nàng chính mình tu luyện ra được ra chỉ giới các nàng tối đa cũng là có thể buộc phát ra sánh ngang chuẩn đế thất tinh cảnh giới chiến lực đi lên nữa lời nói liền có chút mới cưỡng có lẽ có thể bằng vào liên tiếp nguyên tố chi hồ có vô hạn nguyên tố lực chống đỡ, có thể cùng một ít chuẩn đế bắt tinh cảnh giới cường giả chu toàn nhưng nếu là huyết mạch cường đại, thiên phú kinh người chuẩn đế bắt tinh cảnh giới cường giả, cái kia chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Mà một khi đối lên cường giả như vậy, đó nhất định chính là không hề ứng đối năng lực. Con chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả. Được rồi, đây là đường suy nghĩ, gặp được tuyệt đối song đời. Chuẩn đế tinh cấp cảnh giới sai biệt, nhưng là tương đối cực đại. Thậm chí nếu không phải sở hữu nguyên tố chi hộ ủng hộ vô hạn nguyên tố chi ở đây, cho dù là ra chỉ chuẩn đế lục tinh cảnh giới tu vi, Vệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ, các nàng đều không thể đối kháng chuẩn đế thất tinh cảnh giới cường giả. Vẫn là có yếu. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, có lẽ còn phải tiếp tục thay thế. Lần này Hải Đạo chi chủ thăng cấp, cái này thay thế năng lực ấy, không có thử, Diệp Trường Ca cũng không biết đến cùng có tăng lên hay không. Bất quá, nói tóm lại, hẳn là ít nhiều có chút biến hóa. Ngược lại là Diệp Trường Ca hiện tại suy tính một việc. Cứ việc lãnh địa linh ô chỉ là gia trì tu vi cảnh giới, đối với thực lực gia trì, càng là được gia trì nhân, chiến lực càng mạnh, thực lực kia tự nhiên cũng liền tăng thêm. Tì như đồng dạng là chuẩn đế lục tinh tu vi cảnh giới, gia chỉ hệ lệ nạ trạng thái, so với á hổ trạng thái cần phải tốt hơn nhiều lắm. Cái này dính đến một cái chiến lược hạn mức cao nhất. Ở về mặt chiến lược đồng cảnh giới giới, á hổ cái này mới tấn cấp cự long chiến sĩ chuẩn đế lục tinh cảnh giới cơ giả, cho dù là sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Nhưng thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối không thể nào biết là dễ lệ nạ đối thủ. Sophia cũng là như vậy. Ở hiệp trường ca thuộc hạng, những thứ kia chiến lực bài danh là như vậy. Đỡ voi thần hoàng nguyên linh. Sau đó, mới là vương tộc nguyên tố tinh linh đi xuống lại là thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, cùng với sau cùng phổ thông nguyên tố tinh linh. Nếu như thêm lên cự long chiến sĩ lời nói, thần thánh hoàng kim cự long huyết mạnh cấp cự long chiến sĩ, nguyên cương cùng vương tộc nguyên tố tinh linh tương đương. Nhưng nếu là đồng dạng gia trì nguyên tố như nói, A đại cũng sẽ không là bất luận cái gì một cái vương tộc nguyên tố tinh linh đối thủ. Không sai, A đại tình huống hiện tại hoàn toàn có thể ung dung chống lại một cái vương tộc nguyên tố tinh linh tối cường cùng với. Ân, đồng cảnh giới. Có thể liên tiếp nguyên tố chi thu được vô hạn nguyên tố lực gia trì trận thái, cho dù là song phương đều là nhất trí. Nhưng đối với A đại mà nói, công gia chỉ nhiều hơn nữa nguyên tố chí lực, cũng chỉ là một cái điểm nắm. Ma Vương tộc nguyên tố tinh linh đâu? Di động pháo đại thật không phải là nói đùa. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào phân ra thắng bại, có thể một lúc sau, vậy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mạnh đi nữa phòng ngự, thừa nhận số lượng nhất định công kích phía sau, đó cũng là khó có thể lại gánh nổi. Mà A Hổ cùng A Báo tuy là cũng sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, nhưng đối với thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch khai phát, kém xa A Đại bọn họ những thứ này lão bài cự long chiến sĩ. Vì vậy, đồng cảnh rối rối Giá trị hệ lệ nạ cảnh giới của các nàng về mặt chiến lược giới hạn có thể đạt được 10 điểm. Cái kia A Hổ cùng A Báo trạng thái, tối đa chỉ có thể đạt được 5, thậm chí là 3 điểm. Lãnh địa Linh Ô gia chỉ là tồn tại thương hạn, đó chính là được gia trì người hạn mức cao nhất. Nghĩ A Hổ cùng A Báo, hiện tại gia trì chiến lược đơn vị vì 5 điểm. Cái kia hệ lệ nạ cùng sổ Phỉ ạ gia trì sau đó, chiến lược tối đa cũng chỉ có thể đạt được 5 điểm. Đây nếu là các nàng bản thân tu luyện đến chuẩn đế lục tinh cảnh giới, cái kia chiến lực đơn vị có thể là tuyệt đối 10 điểm. Đây coi như là một cái liên lụy a. Có thể nói như thế nào đây? Lãnh địa linh ô gia chỉ chịu đến trong chiến lược hạn chế. Bất quá, tóm lại mà nói, có thể lấy lãnh địa linh ô tiến hành gia trì tu vi cảnh giới, cuối cùng vẫn có thể để thăng chiến lược. Vì vậy, Diệp Trường Ca còn muốn tìm cơ hội tìm kiếm một ít vượt lên trước chuẩn đế lục tinh cảnh giới cường giả, tiến hành bao vây tiêu trừ. Có lẽ hiện tại vô luận là ế lệ nạ vẫn là Sophia, cho dù là gia trì lãnh địa linh ô trạng thái, cũng không khả năng làm một cái chuẩn đế bắt tinh cảnh giới cường giả đối thủ. Thậm chí chuẩn đế thất tinh cảnh giới đối mặt đều khó bắt sống đối phương. Nhưng vấn đề là, tình huống như vậy là các nàng một người tình huống Mà Diệp Trường ca thuộc hạ chuẩn đế cấp chiến lực, nhưng là không muốn quá nhiều. Thậm chí trạng thái tột cùng đều có thể phái ra 100 cái chuẩn đế lục tinh cảnh giới cường giả. À, không nhiều lắm, nếu như a báo đột phá chuẩn đế lục tinh cảnh giới, thêm lên a hội bản thân cũng đã là chuẩn đế lục tinh cảnh giới cường giả. Đây chính là 102 cái. 102 cái chuẩn đế lục tinh chiến lực, đừng nói chuẩn đế thất tinh. Cho dù là chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả, đều có bắt sống đối phương sức mạnh. Đây nếu là bắt được, hoàn toàn có thể tiến hành thay thế. Ơn, không phải thần phục liền thay thế tu vi. Diệp Trường Ca đã cảm thấy dung không phải dung nhập Hải Đạo lĩnh vực, cũng đều là như vậy. Ngược lại thì hiện tại 100 cái lãnh địa linh ô ở, gia trị cảnh giới cao hơn, đã rất tốt. Tuy là thay thế sau đó, gia trì trạng thái, chỉ là tu vi cảnh giới, đôi chiến lực hạn mức cao nhất có càng nghiêm trọng hơn hạn chế, nhưng không quan hệ về số lượng rất nhiều. Hơn nữa kém đi nữa, đó cũng là một cái tiêu chuẩn tu vi cảnh giới. Cái này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ân cũng đích xác có thể tiến hành tiến hành như vậy kế hoạch. Diệp Trường Ca sở lên cảm, vẻ mặt thành thần suy tư dáng vẻ. Trước cũng không cần rất cao, từ chuẩn đế thất tinh bắt đầu bắt một hai chuẩn đế thất tinh cảnh giới cường giả, sau đó tuyển trạch thay thế. Cứ như vậy, sở hữu lãnh địa linh các người là có thể ra chỉ đến chuẩn đế thất tinh tu vi cảnh giới. Sau đó, lại đi bắt được chuẩn đế bắt tinh cảnh giới cường giả. Tiếp theo là chuẩn đế cựu tinh cảnh giới. Hách cũng không biết có hay không chuẩn đế định phong có cường giả. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Ca trong lòng mấy cái ý niệm trong đầu hiện lên. Không thể không nói, như vậy kế hoạch thật lòng cung bố. Thử nghĩ một cái, nếu như hắn trộm được một cái chuẩn đế cửu tinh cảnh giới cường giả, sau đó tiến hành thay thế. Vì tiện để cho mình một cái Hải đảo con dân sở hữu chuẩn đế cựu tinh cảnh giới. Như vậy Sở Hữu Lãnh Địa Linh Cách Đệ Lệ Nạ cùng sổ Phỉ ạ các nàng, khả năng liền có thể ra chỉ đến chuẩn đế cựu tinh tu vi cảnh giới trạng thái 3. Chương 385, năng lực mới huyết mạch chi nguyên cầu hoa tươi. Chương 385, năng lực mới huyết mạch chi nguyên cầu hoa tươi. Tóm các, trên trong cái chuẩn đế cựu tinh tu vi cảnh giới trạng thái chiến sĩ a. Cho dù là cái này dạng ra chỉ trạng thái, ở về mặt chiến lược biết bơi một ít. Nhưng như thế nào đi nữa, đó cũng là chuẩn đế cựu tinh cảnh giới tu vi. Hơn nữa có thể sở hữu Lãnh Địa Linh Cách người. Không phải nữ vọ thần chính là nguyên tố tinh linh, mà không chính là sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ. Vậy liền coi là kém thế nào đi nữa, vậy cũng so với bình thường chuẩn đế bắt tinh cảnh giới cơ giả, phải mạnh hơn một ít ta. Kỳ thực thực lực cũng chỉ là thứ yếu. Bởi vì đối với Diệp Trường ca mà nói, chỉ cần có thể thay thế đến cao tu vi cảnh giới dưới tình huống, cái này liền có thể để cho hệ lệ nạ cùng Sophie ạ các nàng mượn lãnh địa linh ô, gia tốc cảnh giới tu luyện. Mặc dù bây giờ các nàng chỉ là chuẩn đế nhị tinh tam tinh cảnh giới tu vi, có thể gia trì a hổ cái này chuẩn đế lục tinh cường giả tu vi cảnh giới. Tốc độ tu luyện này nhưng là có thể để thang cũng ít. Không có biện pháp a, không có tăng chuẩn đế cấp tinh cấp tu vi thần cấp hóa vật, chỉ có thể dựa vào tốc độ như vậy tới tiến hành tu luyện tăng lên. Diệp Trường Ca ngữ khí dị thường cảm khái. Nhưng nếu là làm cho những người khác biết được, hắn thời khắc này dám vẻ, sợ rằng đập chết tâm tư của hắn đều dùng. Chuẩn đế cũng không đồng dạng, cũng không phải là sở hữu đột phá tấn cấp chuẩn đế cường giả, đều có thể tiếp tục lên cấp. A hổ bọn họ tam huynh đệ tấn cấp chuẩn đế thời gian dài bao lâu? Rất dài, có thể tại không có gặp gỡ Diệp Trường Ca, bị Diệp Trường Ca bắt lại phía trước cảnh giới của bọn hắn nhưng là dừng lại hồi lâu, không có chút nào tiến thêm. Ở chuẩn đế cảnh giới, có lẽ có người may mắn đột phá tấn cấp chuẩn đế cảnh giới, nhưng sợ rằng kế tiếp chính là đã lâu chuẩn đế nhất tinh cảnh giới năm tháng. Thậm chí cả đời dừng bước cùng chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cương giả, có thể không tại số ít. Chỉ ít ở trên biển minh ngông, có thể tấn cấp chuẩn đế cảnh giới cương giả, trong đó có ít nhất 3 thành người là dừng lại ở chuẩn đế nhất tinh cảnh giới. 6 7 thành người sẽ vô pháp đột phá đến chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Trong đó cựu thây nhân chỉ có thể đạt được chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Càng lên cao, cảnh giới càng cao thì càng dân an không muốn, nếu muốn tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, nhưng thật ra là phi thường chất trở. Rất ít người có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới. Nhưng cái này rất ít chỉ là tương đối mà nói. Vô tận hải tồn tại tuế nguyện bên trong, nhưng là nhiều vô kể. Không có ai rõ ràng điều này. Sở dĩ, cho dù là rất ít người tu luyện tới chuẩn đế, có thể một lúc sau, cái này tích lũy được chuẩn đế cũng không phải số ít. Dưới tình huống như vậy, chuẩn đế kỳ thực vẫn là rất nhiều. Nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới cao, vậy thật cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Thậm chí mặc dù là có thể tu luyện tới cảnh giới cao chuẩn đế, cái kia cần muốn thời gian tốn hao đều là cực kỳ đáng kể, hoàn toàn là lấy bạn năm làm đơn vị. Một bạn năm từ nhất tinh sơ kỳ để thăng tới nhất tinh trung kỳ cảnh giới, này cũng đã coi là không tệ. Bởi vì này dù sao cũng hơn không có tăng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dưới tình huống bình thường, đến rồi chuẩn đế 6 thất tinh cảnh giới, 3 năm vạn năm thời gian không có quá lớn tiến bộ, đều là thuộc về bình thường. Những thứ này cũng không tính là sự tình. Tu luyện có tiến độ, đó chính là chuyện tốt. Cho dù là không có tăng bao nhiêu cảnh giới, nhưng mà, ở Diệp Trường Ca nơi đây đâu? Vài chục năm trên trăm năm là có thể làm cho hệ lệ nạ các nàng từ chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, trực tiếp đề thăng tới chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Trường tịch không biết vượt lên trước 200 năm. Cái này cố nhiên có hệ lệ nạ các nàng bản thân tư chất tuyệt hảo nhân tố, cũng có tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới cường đại phụ trợ năng lực nguyên nhân có thể còn có một cái địa phương trọng yếu, cái kia chính là các nàng có thể trước giờ cảm nhận được, dưới một cái tinh cấp, thậm chí là dưới mấy cái tinh cấp cảnh giới trạng thái. Lấy Lãnh Địa Linh Ô ra chỉ vượt lên trước tự thân cảnh giới trạng thái, cái này đủ để cho các nàng tu được đầy đủ cảm ngộ. Làm cho sau đó cảnh giới tu luyện biến đến vô cùng thông thuận. Cái này kỳ thực thì tương đương với nhiều một cái bán quân. Dựa theo bán quân tu luyện mà thôi. Cái này đối với tư chất tuyệt hảo hễ lệ nạ cùng Sophie ạ các nàng mà nói, không khác với đã có một cái bình, kế tiếp chỉ cần đem thủy bỏ vào, vậy xong chuyện. Tuy là nói như thế, có chút hoa trương cũng dùng. Có thể trên thực tế, nó như thế cũng không có kém đến nổi đi đâu. Nhất là đối với sở hữu tự nhiên chi giới nguyên tố tinh linh nhất tộc, cùng với sở hữu chiến thần chi giới không thiên chiến thần nhất tộc. Cái này coi như càng thêm quá trương. Nhưng mà, hiện tại thế nào? Còn phải tính lên tự long chiến sĩ. Nói cách khác, từ giờ trở đi Diệp Trường Ca sáng lập Long Chi nhất tộc, hiện tại cũng có thể sở hữu tương tự với tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới đặc thủ vận. Năng lực 16, Sở Hữu huyết mạch chi nguyên. Đây chính là Hải đảo chi chủ năng lực mới. Huyên mạch chi nguyên. Năng lực này kỳ thực chính là phía trước Hải đảo trong lĩnh vực, cái kia gần ngừng tụ ra huyết mạch hải tâm. Chỉ bất quá ở Hải Đạo chi chủ cái này thần cấp tiên phú thăng cấp sau đó, giác tỉnh ra khỏi một cái năng lực mới. Trực tiếp bao trùm huyết mạch hạ tâm hiệu quả, ra đời huyết mạch này nguyên. Huyên nguyên có chút tương tự với tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới. Dĩ nhiên So với tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới, huyết mạch chi nguyên vẫn là kém không ít. Trước mắt mới chỉ huyết mạch chi nguyên chỉ có thể dung nhập một loại huyết mạch. Diệp Trường Ca dự định dung nhập cự long nhất tộc huyết mạch. Không phải, có lẽ ta có thể trực tiếp dung nhập chân long nhất tộc huyết mạch. Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, hắn đối với huyết mạch chi nguyên năng lực đã rất rõ ràng. Đơn giản mà nói, chính là đem nhất tộc huyết mạch dung nhập huyết mạch chi nguyên, mà huyết mạch chi nguyên lại là một cái chỉnh thể. Sau đó thì sao? Chỉ cần là sở hữu dung nhập mạch chi nguyên nhân, cho dù là huyết mạch hết sức mạnh mỏng. Vậy cũng có thể liên tiếp huyết mạch chi nguyên tiến hành phương diện huyết mạch đề thăng. Loại này đề thăng cũng là cần một loại đặc thủ tu luyện thủ đoạn. Hào hảo, huyết mạch chi xuất xứ từ hành ra đời như vậy tu luyện thủ đoạn, Diệp Trường Ca năm. Không không cần quan tâm gì căn theo huyết mạch chi nguyên đi sáng tạo. Thậm chí dựa theo huyết mạch chi nguyên phản hồi tin tức, Diệp Trường Ca còn đã nhận ra một cái thập phân vi diệu tình huống. Đó chính là huyết mạch chi nguyên kỳ thực cũng có thể xem thành nào đó một người bật diên tư. Chỉ cần lấy một người huyết mạch làm chủ thể. Ân, biết được điểm này phía sau, Diệp Trường Ca dĩ nhiên chính là trực tiếp lấy huyết mạch của mình làm chủ thể. Tuần nữa hơn nữa, huyết mạch của hắn nhưng là tổ long huyết mạch, tại chính mình trên hải đảo nhưng là tối cao tầng thứ huyết mạch. So với á đại bọn họ những thứ này thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Lấy hắn làm chủ thể, tự nhiên là cao nhất. Thậm chí rất nhanh, Diệp Trường Ca liền phát hiện, lấy hắn làm chủ thể phía sau huyết mạch chi nguyên cũng xuất hiện một ít biến hóa. Chương 386, bất khả tư nghị huyết nguyên luyện thần quyết cầu hoa tươi. Chương 386, bất khả tư nghị quyết hoa tươi. Không nghĩ tới mạch này lại còn sở hữu năng lực như thế. Cảm nhận được huyết mạch chi nguyên biến hóa, Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện huyết mạch này chi nguyên, cho dù là lấy hắn tổ long huyết mạch cư nhiên cũng có thể sở hữu tăng lên hiệu quả. Chỉ cần gia nhập long tộc huyết mạch, vô luận là cự long nhất tộc vẫn là chân long nhất tộc, thậm chí chính là á long nhất tộc, cùng với sở hữu long tộc huyết mạch tồn tại đều có thể. Cái này vô hình chung là tăng lên huyết mạch chi nguyên long tộc huyết mạch. Cái này cũng thì tương đương với tăng lên Diệp Trường Ca huyết mạch chi lực. Khi thực lấy đó trước huyết mạch chi nguyên tình huống, căn bản làm không được điểm này. Tối đa chỉ có thể dung nhập á đại bọn họ những thứ này, lấy siêu thần cấp long mạch quả chuyển hóa long chi nhất tộc thành viên. Tối đa cũng có thể thêm lên bọn họ con lối dòng hậu đại. Sau đó, đừng nói Á Long nhất tộc, cho dù là chân long nhất tộc rất mạnh, cũng vô pháp dung nhập vào huyết mạch chi nguyên bên trong. Sở dĩ phát sinh biến hóa như vậy, kỳ thực đều là bởi vì Diệp trưởng ca tổ long huyết mạch. Tổ long huyết mạch có thể phân hóa ra chân long nhất tộc cùng tự long nhất tộc, cái này hai đại dòng máu mạnh mẽ. Á Long nhất tộc cùng với Hận chứa long tộc huyết mạch chủ tộc, là từ này hai đại chủng trong huyết mạch kéo dài. Đơn giản tới không ba nói, Diệp đã là ngọn ngọn. Sở dĩ hắn trực tiếp đem huyết mạch chi nguyên chuyển hóa vì mình mật diên tư, cái kia hoàn toàn chính là đem huyết mạch chi nguyên tăng lên mấy cái đẳng cấp. Huyết mạch chi nguyên dung nhập huyết mạch căn mạnh, cái kia năng lực của tự thân cũng càng thêm cường đại. Hơn nữa Diệp Trường Ca cũng cảm thụ rất rõ ràng, huyết mạch chi nguyên biến hóa cũng không phải là dừng ở đây. Trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca động rồi chính mình đạo chủ quyền hạn, cho sở hữu cự long nhất tộc huyết mạch người, đều xuống đặt một cái chỉ thị. Để cho bọn họ đem tự thân huyết mạch chi lực dung nhập vào huyết mạch chi nguyên bên trên. Loại này dung nhập cũng không phải là bỏ qua tự thân huyết mạch chi lực chỉ là đem tự thân huyết mạch chi lực cùng huyết mạch chi nguyên liên tiếp. Đối với Diệp Trường ca chủ nhân này mệnh lệnh, những thứ kêu long chi nhất tộc thành viên, vô luận là cường đại cự long chiến sĩ hay yếu tiểu cương ra đời hài đồng, đều rối rít lựa chọn đem tự thân huyết mạch dung nhập vào huyết mạch chi nguyên bên trên. Nhất thời, Diệp Trường ca rõ ràng cảm nhận được, huyết mạch chi nguyên biến đến dị thường cường đại. Thậm chí cho dù là hắn tổ long huyết mạch, cũng sinh ra một ít ảnh hưởng. Có đề thăng. Tuy là tương đương với tổ long huyết mạch đẳng cấp này mạch chi lực, như vậy đề cũng không phải là tính là gì. Nhưng đạt được loại này tầng thứ, nhất lại là huyết mạch bên trên. Cái này cho dù là một tia một hào đề thăng, đều có thể bành trướng đến cực đại trình độ. Giống nhau một tăng lên, đừng nói Diệp Trường Ca cái này dạng tầm thứ cường giả. Cho dù là hát thiết cấp cùng hoàng kim cấp như vậy một tăng lên, đều là cực kỳ khác xa. Số đếm không giống mới, tăng lên lực lượng cho dù là cùng là là một cái kia tự nhiên cũng là không cùng một dạng. Không chỉ có như vậy, Diệp Trường Ca cũng cảm nhận được, dựa theo giới tình huống như thế, nếu như lần thứ hai sinh ra một cái tổ long huyết mạch cấp thành biên. như vậy hắn cụ bị tổ long huyết mạch sợ rằng sẽ đề thăng một cấp bậc. Tuy là khoảng cách hỗn độn vô tận thần long cấp huyết mạch, còn kém được tứ xa. Nhưng so sánh với những thứ khác tổ long cấp huyết mạch cũng là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Mà đạt được lợi ích cũng không chỉ có Diệp Trường ca một người, những người khác cũng nhận được chỗ tốt rất lớn. Thậm chí chỉ cần có thể đem tự thân huyết mạch chi lực dung nhập vào huyết mạch chi nguyên bên trong người, cái kia cũng có một cái để thằng tự thân huyết mạch chi lực đẳng cấp biện pháp, bởi vì huyết mạch chi xuất xứ từ hành diễn hóa xuất một cái công pháp đặc thủ. Muôn công pháp này cũng không thể để thăng bất luận cái gì thực lực, hoặc là giác tỉnh cái gì cường đại thiên phú. Thậm chí đừng nói thiên phú, chính là kỹ năng thế tròn nên bất luận cái gì năng lực cũng không thể giác tỉnh. Môn công pháp này tác dụng duy nhất chính là để thăng huyết mạch chi lực đẳng cấp. Rất có ý tứ. Dựa theo huyết mạch chi nguyên tu luyện chi pháp, môn công pháp này tồn tại đặc thu huyết mạch chi lực đẳng cấp để thăng. Chỉ cần tu luyện tiếp, để thăng công pháp tu luyện cảnh giới, là có thể để thăng huyết mạch chi lực đẳng cấp. Huyết nguyên luyện thần quyết. Đây chính là huyết mạch chi nguyên đạn sinh công pháp thượng thủ. Sở hữu 10 cái tinh cấp cảnh giới. Một đến 3 tinh cảnh giới làm trụ cột huyết mạch gen luyện cảnh giới, thậm chí đối với với sở hữu nhất định cường đại huyết người, cái này căn bản không cần tu nguyên quyết tu luyện tới tinh cảnh giới. Vậy có thể đem tự thân huyết mạch để thăng tới hạ đẳng huyết mạch. Lấy long chi nhất tộc huyết mạch đẳng cấp, đó chính là có đầy đủ hạ đẳng cự long huyết mạch. Thứ tinh mới là hạ đẳng cự long huyết mạch. Ngươi cho rằng rất kém gọi, có thể trên thực tế, cái này căn bản không có thể dạng này tính. Cái gì gọi là cự long huyết mạch? Cự long huyết mạch cho dù là thấp nhất hạ đẳng cự long huyết mạch, vậy cũng là chân chính cự long. Ở trên biển minh ngông, cự long chính là cường đại đại biểu tử. Cho dù là cơ sở kém đi nữa, tư chất lại nát vụn cự long, coi như là từ sinh ra ngủ thẳng thành niên, vậy cũng có đầy đủ đương giả cấp thực lực nhưng lại tuyệt đối không phải một dạng vương giả cấp. Đây chính là cự long nhất tộc cường đại huyết mạch cũ bị năng lực. Thậm chí đồng dạng sở hữu hạ đẳng huyết mạch, mặc dù không bằng hạ đẳng cự long huyết mạch, vậy cũng có thể thành niên có đầy đủ sự thi cấp chiến lược. Đây chỉ là kỳ kém hạ đẳng huyết mạch, tiêu chuẩn huyết mạch đẳng cấp hạ đẳng huyết mạch ở quân, nói như vậy sau trưởng thành, sẽ có bị chuyên kỳ cấp chiến lược. 297 hơi chút tu luyện một đoạn thời gian, rất dễ trở thành vương cấp. Nơi đây không phải Lam Đình, cũng không phải đạo chủ thủ khu vực. Trấn chính trên biển Minh mông, đừng nói vương giả cấp, quân vương cấp cũng chỉ là bé tồn tại. Mà huyết mạch đẳng cấp chính là leo lên tối cường lợi khí. Đây cũng là vì sao cự long nhất tộc lâu dài không suy nguyên nhân. Bởi vì huyết mạch của bọn nó quá cường đại, cho dù là thấp nhất đẳng cấp, đều là chủng tộc khác cực kỳ hâm mộ. Vì vậy, cái này huyết nguyên luyện thần quyết 3 vị trí đầu cái tinh cấp, đường tưởng rằng cái gì cũng không phải. Mặc dù chỉ là cơ sở, có thể chỉ cần tu luyện thành công. Dù cho chỉ là tu luyện tới nhất tinh cảnh giới, cũng đủ để nạo thế vô tận hải vô số chủng tộc. Thậm chí Diệp Trường Ca có thể cảm thụ được, chính mình cái này huyết mạch chi nguyên đạn sinh công pháp huyết nguyên luyện thần quyết, chịu đến chính mình tổ long huyết mạch ảnh hưởng đưa tới chỉ cần tu luyện thành công, tiến nhập nhất tinh cảnh giới, là có thể có đầy đủ lung dung để thăng tới chuyển ngân kỳ cấp tu vi chỗ tốt, hạn mức cao nhất có thể đạt tới vương giả cấp. Nhị tinh cảnh giới có đầy đủ tu luyện tới quân hầu cấp tiềm lực. Tam tinh cảnh giới, có thể chiến vọng quân vương cấp. Nếu như đem huyết nguyên quyết tu luyện tới tứ cảnh giới, vậy coi như là trực tiếp sở hữu hạ đẳng cử mạch. Kỳ cái này huyết quyết tu luyện, hoàn toàn chính là từng bước để thăng mạch đẳng cấp tiến độ chương 387, long chi nhất tộc tiến hóa ban đầu cự long khả năng tính. Chương 387, long chi nhất tộc tiến hóa ban đầu cự long khả năng tính. Cầu Hoa tươi. Ở trên biển Minh Ngum, nếu muốn để thăng huyết mạch đẳng cấp, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Đối với Diệp Trường Ca mà nói, hán Hải đảo con dân chỉ cần có thể sở hữu dung nhập huyết mạch chi nguyên tư cách. Như vậy thì có thể bằng vào huyết nguyên luyện thần quyết không cắt để thăng huyết mạch của mình đẳng cấp. 10 cái tính cấp. Cấp 4 sao đối chiếu hạ đẳng cự long mạch, cấp 5 sao chính là trung đẳng cự long mạch. Nếu như đem huyết nguyên luyện thần quyết để thăng tới lục tinh cảnh giới, cái kia tự thân cự long huyết mạch liền đem để thăng tới cao đẳng cự long huyết mạch tầng thứ. Tiến thêm một bước đem huyết nguyên luyện thần quyết tu luyện tới thất tinh cảnh giới, vậy coi như là hoàng kim cự long huyết mạch. Đây hoàn toàn không cần dùng cái gì siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, chỉ cần tu luyện là có thể để thăng. Dĩ nhiên, nếu muốn để thăng đi lên, vậy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Diệp Trường Ca đã bắt đầu tiến hành thử. Hắn ở linh vực đã để long Chi nhất nhân, bắt đầu tu luyện cái này huyết nguyên Mặc dù bây giờ khoảng cách Diệp Trường Ca ban tặng sở Hữu Long chi nhất tộc nhân huyết nguyên luyện tận quyết cũng liền đi qua một tí tẹo như thế thời gian, nhưng ở linh vực không gian cái kia 10 bạn lần thời gian ra tốc dưới, cái này đã qua không ít thời gian. Sau đó thì sao? Diệp Trường Ca liền giật mình phát hiện một cái tình huống. Hôm nay linh vực hoàng tộc, thậm chí là thiên hại nhất tộc người, đều trên cơ bản đã chuyển hóa thành cự Long nhất tộc huyết mạch, trở thành Long chi nhất tộc. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca hải đảo con dân bên trong đã không tồn tại cái gì hoàng Chỉ có Long chi Bất quá Bởi vì đại bộ phận Long chi nhất tộc đều là sử dụng hạ đẳng cự long huyết mạch chuyển hóa thành Long chi nhất tộc. Vì vậy, cái này sinh sôi một hai ngàn năm sau, bởi vì mới bắt đầu đầu nguồn chỉ là hạ đẳng cự long huyết mạch. Đồng thời nhiều năm như vậy, đầu nguồn cha mẹ huyết mạch chi lực cũng không có tăng. Ấy, trên thực tế, đối với sở hữu cự long huyết mạch cự long mà nói, đừng nói một hai ngàn năm, cho dù là một hai vạn năm, huyết mạch đẳng cấp đều không có được đề thăng, đều là bình thường. Ngược lại, đường nói một năm, cho dù là một hai vạn năm từ hạ đẳng cự long huyết mạch đề thăng tới trung đẳng cự long huyết mạch, mới là chuyện không bình thường đâu. Mà chính là bởi vì tình huống này, sinh sôi mấy đời sau đó, điều này sẽ đưa đến lĩnh vực bên trong gia đời một ít đặc thù Long chi nhất tộc thành viên bọn họ, mặc dù là Long chi nhất tộc thành viên, nhưng huyết mạch đẳng cấp cũng không đủ hạ đẳng cự Long huyết mạch. Dựa theo huyết nguyên luyện thần quyết cảnh giới tu luyện đẳng cấp, đại bộ phận chỉ là nhị tinh cấp, một số ít tam tinh cấp, ngược lại là không có nhất tinh cấp xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là, dung nhập huyết mạch chi nguyên phía sau, bị Diệp trưởng ca ban tặng huyết phía sau, chỉ cần tự thân cự Long huyết mạch đẳng cấp đầy đủ. Như vậy chỉ cần bắt đầu tu luyện huyết luyện quyết, thành công vận chuyển mấy cái chu thiên phía sau, Huyết Nguyên Luyện Thần Quyết nói độ sẽ đạt được cùng tự thân huyết mạch đẳng cấp phù hợp tiến cấp. Mặc dù chỉ là sở hữu nhị tính cấp huyết mạch, nhưng những này lòng chi nhất tộc đang tu luyện sau một thời gian ngắn, rất dễ dàng liền đem Huyết Nguyên Luyện Thần Quyết để thẳng tới cấp 4 sao. Thậm chí một ít hài đồng bắt đầu tu luyện Huyết Nguyên Luyện Thần Quyết, cái kia trên cơ bản thành niên là có thể đem Huyết Nguyên Luyện Thần Quyết tu luyện tới cấp 4 sao, để cho mình huyết mạch đẳng cấp đạt được hạ đẳng cử long mạch. Đây chỉ là phụ mẫu, hoặc là tự thân nhất đầu mở, chỉ là hạ đẳng cử long mạch tình huống. Nếu như phụ mẫu hoặc là tự thân nhất mạch ngọn nguồn huyết mạch đẳng cấp, là trung đẳng cự long huyết mạch nói, vậy được năm thì có có thể đem huyết nguyên luyện thần quyết tu luyện tới cấp 5 sao? Trực tiếp có đầy đủ trung đẳng cự long huyết mạch. Diệp Trường Ca đối với lần này tiến hành một phen nghiên cứu sau đó, hắn triệt để mình bạc rồi. Cái này huyết nguyên luyện thần quyết có thể là tuyệt đối cường đại. Nói như thế, cho dù là á đại cái này sở hữu thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch của giả, hắn hậu đại bên trong nhưng là một cái hạ đẳng cự mạch, thậm chí ngay cả hạ đẳng cự long mạch đều không đủ hậu đại đang tu luyện cái này huyết nguyên luyện thần quyết phía sau, mặc dù không còn như nói, thành niên là có thể đạt được thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch. Nhưng chỉ cần đem huyết nguyên luyện thần quyết tu luyện tiếp, cái kia chỉ tạo có một ngày, sẽ đem tự thân huyết mạch nâng cấp để thẳng tới thần thánh hoàng kim cự long cấp. Cái này đã không chỉ là có hy vọng, mà là tồn tại sự thực. Đây chính là huyết mạch chi nguyên năng lực. Bởi vì tu luyện huyết nguyên luyện thần quyết là mượn huyết mạch chi nguyên tiến hành tu luyện. Cái này đầy đủ làm cho tiêm lực chưa đủ chi nhất độc, trực tiếp cụ bị bập cha chú, hoặc là tự thân nhất mạch mạch lực khởi đầu ngọn nguồn lực. Thậm chí đầu nguồn tăng lên Như vậy đợi sau huyết mạch đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng sẽ đạt được đề thăng. Bất tinh chính là thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Huyết nguyên luyện thần quyết tu luyện tới cựu tinh cảnh giới, vậy có thể đem thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch tiến thêm một bước tiến hành đề thăng, đạt được ban đầu cự long huyết mạch. Theo Lý thuyết, a đại huyết mạch của bọn họ tối cao tầng thứ cũng là bọn hắn tự thân huyết mạch đẳng cấp, chỉ là thần thánh hoàng kim cự long cấp mạch. Đi lên nữa, khả năng liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Bất quá, bởi vì ca chủ nhân này đem tự thân nhập vào nguyên, tình là khắc rồi thật sự là bởi vì tổ long huyết mạch mạnh mẽ quá đáng. Vì vậy, điều này làm cho nguyên bản tối đa chỉ là có thể tu luyện tới bắt tinh cảnh giới huyết nguyên luyện tần quyết, lần nữa nhiều một cái cựu tinh cảnh giới, cùng với một cái thập tinh cảnh giới. Cựu tinh cảnh giới vì ban đầu cự long huyết mạch. Cái kia thập tinh cảnh giới dĩ nhiên chính là cùng diệp trưởng ca đồng nhất tầng thứ tổ long huyết mạch. Bất quá, nếu muốn tu luyện tới thập tinh cảnh giới, chỉ sợ là cực kỳ chắc trở. Thậm chí dù cho chỉ là cựu tinh cảnh giới, đều là rất khó rất khó. Đường xem A đại ở thần thánh Hoàng kim cự long cấp huyết bên trên, cùng đi một cự ly không nhỏ. Có thể trên thực tế Nếu muốn làm cho hắn đem huyết nguyên luyện thần quyết từ bát tinh cảnh giới tu luyện tới cựu tinh cảnh giới, cái này sợ là cần tốn hao rất lâu. Đây rốt cuộc phải cần bao nhiêu, Diệp Trường Ca cũng không rõ ràng. Nhưng đối với so với không hề hy vọng tỷ lệ, đây chính là tốt hơn nhiều lắm. Dù sao đối với rất nhiều thần thánh hoàng kim cự long mà nói, nếu muốn đem tự thân tiến hóa đến càng cao tầng thứ ban đầu cự long, đây quả thực là một cái hy vọng sắp đợi. Vô tận hải từ cự long nhất tộc sinh ra đến bây giờ, ra khỏi bao nhiêu cái ban đầu cự long, khẳng định không có bao nhiêu. Thậm chí tuyệt đại đa số thần thánh hoàng kim cự long, cả đời đều không có tấn cấp ban đầu cự long khả năng. Tiềm lực là một nguyên nhân chưa? tư chất là một nguyên nhân, nhưng không cách nào vượt qua trong này huyết mạch đẳng cấp mới thật sự là nguyên nhân chủ yếu nhất. Không phải không cách nào để thăng, mà là căn bản không khả năng để thăng. Nhưng mà, ở Diệp Trường Ca nơi đây, sở hữu huyết mạch này chi nguyên phía sau, lấy huyết nguyên luyện thần quyết tiến hành tu luyện. Cái kêu bất luận cái gì một cái long chi nhất tộc cũng có tiến hóa thành ban đầu cự long khả năng tính. Tuy là trong đó không đại bộ phận vân long chi nhất tộc tiến hóa ban đầu cự long khả năng tính, cũng không làm sao cao thậm chí hết sức vi diệu. Nhưng cái này dù sao cũng hơn tuyệt đối không có khả năng, tốt hơn gấp trăm ngàn lần lần. Chương 388, trói chặt tiến hóa. Thần thánh huyết mạch chi nguyên. Chương 388, trói chặt tiến hóa. Thần thánh huyết mạch chi nguyên. Cầu hoa tươi. Một cái là không có khả năng tồn tại tiến hóa, một cái tồn tại tiến hóa khả năng tính, thậm chí là sở hữu tiến hóa lộ tuyến. Trên lệch này tự nhiên là hết sức rõ ràng. Huyết mạch chi nguyên xuất hiện, làm cho long chi nhất tộc có cùng nguyên tố tinh linh tộc, cùng với khôn chiến thần tộc, có tăng lên đường đạt Thậm chí cái này cuối cùng hạn mức cao nhất cũng là có thể tăng lên, bởi vì hiện tại vết mạch này Chí Nguyên có thể coi như đã nhận chủ Diệp Trường Ca, mà chỉ cần Diệp Trường Ca tự thân huyết mạch lên cấp, vậy thì tương đương với huyết mạch Chí Nguyên lên cấp. Nếu như Diệp Trường Ca sở hữu Hỗn Độn Vô Tận Thần Long cấp huyết mạch, như vậy huyết mạch Chí Nguyên cuối cùng có thể bàn trợ sở hữu dung nhập trong đó Long chi nhất tộc, đem huyết mạch đang cấp có thể để thẳng tới đẳng cấp cao nhất, trực tiếp để tới Hỗn mạch. Ừ, cái này cũng xưng nhiên, nếu muốn đạt được một kia, cái này chỉ sợ là muôn khó khăn. Dị Trở, các loại. Trong lúc bất trợn, Diệp Trường Ca nghĩ tới điều gì, sau đó mở ra chính mình thần cấp nông trường. Thần cấp nông trường đẳng cấp 7 cấp không. 002 năm thần cấp hóa, năng 56, 10537 mới năng lực 1, có thể đem vật vật thần cấp hóa. Năng lực 2, có thể đem 10000 mờ thổ địa thần cấp hóa thành 10000 cái thần cấp trồng trọt không gian. Năng lực 3, có thể đem tùy ý 6 loại thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành trói chặt bồi dưỡng. Năng lực 4, có thể đem 30 chủng thần cấp hóa vật cố định ở trên hải đảo tùy ý trồng trọt. Năng lực 5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 và là thủ hạ chuẩn đế cấp hải đảo con dân nhân số vượt lên trước 1000 người, cũng hoặc là sở hữu 3 danh đại đế cấp hải đảo con dân chiến sĩ. Cuối cùng Diệp Trường Ca ánh mắt rơi xuống thần cấp nông trường thuộc tính, cái kia cái thứ 3 năng lực bên trên. Có thể đem tùy ý 6 loại thần cấp hóa vật, cùng thần cấp nông trường tiến hành trói chặt buổi dưỡng. Hiện nay Diệp Trường Ca trói chặt là có thần thánh sinh mệnh chi thụ, thần thánh chiến tranh tự thụ, cùng với thần thánh khôn thiên chiến thần suối còn có thần thánh thế giới thụ chỉ là bằng định bốn loại. Mà cái này cùng thần cấp nông trường chặt danh nghịch, nhưng còn có hai cái. Không sai, Diệp Trường Ca mới vừa trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Đó chính là đem huyết mạch chi nguyên cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt. Cũng không biết thế nhưng ta thiên phú huyết mạch chi nguyên có thể hay không cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt. Diệp Trường Ca nói nhỏ một câu, ngữ khí có một tia không xác định. Trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca bắt đầu tiến hành nếm thử một dạng chói chặt. Thần cấp nông trường chói chặt công năng có thể tiến hành nếm thử. Kỹ thực đang tiến hành chói chặt thời điểm, truyền trách chói chặt mục tiêu phía sau, biết được nhắc nhở. Một cái nên mục tiêu không cách nào tiến hành chói chặt, mời ký chủ thay đổi chói chặt mục tiêu. Như vậy gợi ý cái này gợi ý không cần phải nói, dĩ nhiên chính là không cách nào tiến hành chói chặt. Căn một cái lại là có hay không xác định trói chặt nên mục tiêu. Loại này để thăng tuyển trạch xác định sau đó, vậy tiến hành bằng định. Cái này ngược lại có chút tiện lợi, có thể rõ ràng cái gì có thể cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt, cái gì không thể cùng thần cấp nông trường bằng định. Sau một khắc, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên. Có hay không xác định chói chặt huyết mạch chi nguyên? Khắc, có thể. Đạo này gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trường Kha hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn hiểu được, huyết mạch này chi nguyên cũng là có thể cùng thần cấp nông trường tiến hành bằng định. Đã như vậy, vậy hắn dĩ nhiên là sẽ không do dự "Xác định, ta muốn chói chặt huyết mạch Chí Nguyên." Diệp Trường Ca thấp giọng nói. Về sau, lại là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. "Chói chặt thành công. Huyết mạch chi Nguyên tiến hóa thành Thần Thánh huyết mạch Chí Nguyên, thành công." Diệp Trường Ca trong lòng vui vẻ, bạn bạn không nghĩ tới đó a. Chỉ là độc linh cơ một cái ý niệm trong đầu, lại còn thực sự có thể. Còn như cái này sẽ sẽ không lô la gì gì đó. Dù sao một ngày cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt, khả năng liền không thể tùy ý tiến hành cởi chói. Chỉ ít Diệp Trường Ca hiện tại không biết như thế nào tiến hành cởi chói. Cho chí đến cùng có thể hay không khỏi chói, đối với Diệp Trường Ca mà nói, đều là một cái ẩn số. Chỉ ít bảy cấp thần cấp nông trường một ngày chói chặt lên, đó là không cách nào giải trừ chói chặt quan hệ. Sở dĩ, nếu như tình huống cứ ổn, Diệp Trường Ca chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá, Diệp Trường Ca cảm thấy vô luận như thế nào, chỉ cần cùng thần cấp nông trường tiến hành bằng định, máu kia mạch chi nguyên nhất định có thể đạt được đề thăng. Như thế nào đi nữa, cũng đều so trước đó phải tốt hơn nhiều. Ừm, rốt cuộc là có phải hay không, bây giờ lập tức liền có thể biết. Diệp Trường Ca trực tiếp mở ra đã tiến hóa thành Thần Thánh huyết mạch chi nguyên thuộc tính tính tức, trước tiên bắt đầu kiểm tra đứng lên. Thần Thánh huyết mạch chi nguyên đã trói chặt đẳng cấp, bảy cấp thần cấp hóa, có thể đem dung nhập trong đó huyết mạch chủng tộc huyết mạch chi lực tiến hành thần cấp hóa. Năng lực 1, có thể đem tự thân huyết mạch dung nhập trong đó, tiến hành cường hóa. Năng lực 2, có thể đem cùng tự thân huyết mạch tương quan liên hệ chủng tộc dung nhập trong đó, tiến hành dung hợp để thăng. Năng lực 3, 4, Năng sở hữu huyết mạch chi trị năng lực Năng lực 6, thu được hạ đẳng huyết mạch khởi đầu chi nguyên. Năng lực 7, sở hữu ban tặng huyết mạch đẳng cấp tăng lên quyền hạn. Trói chặt tiến hóa. Huyết mạch chi nguyên tiến hóa thành thần thánh huyết mạch chi nguyên, cùng lúc trước 4 loại chói chặt vật giống nhau, cũng đều tồn tại đẳng cấp biến hóa. Thậm chí một cấp bậc thế nhưng một cái năng lực. Năng lực một chính là đối với Diệp Trường Ca tự thân huyết mạch đẳng cấp, đưa đến để thằng tác dụng năng lực. Nguyên bản chi nguyên liền sở hữu năng lực như thế, có thể tại tiến hóa thành thánh huyết mạch chi nguyên phía sau, cái này để thằng năng lực càng cường đại hơn. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm độ được. Hắn huyết mạch chi lực mỗi thời mỗi khắc đều ở đây để thăng, tuy lại như vậy để thăng, hết sức vi diệu, thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng đây cũng là chân chân thực thực đế thăng, phải biết rằng huyết mạch của hắn đẳng cấp nhưng là tổ lòng cấp lên mạch, loại này tầng thứ huyết mạch lại xưng là chúa tể cấp huyết mạch, cho dù là một tia vi diệu để thăng, đó cũng là khá kinh người. Chương 389, cái này từng cái năng lực quả thực muốn lên thiên a. Chương 389, cái này từng cái năng lực quả thực muốn lên thiên Câu hoa tươi Đồng dạng là chúa tể cấp huyết mạch, vô luận là cự long nhất tộc vẫn là chân long nhất tộc, hay hoặc giả là chủng tộc khác. Cái này nếu muốn làm cho tự thân huyết mạch có nữa để thăng, đó cũng đều là muôn vàn khó khăn. Thậm chí đừng nói chúa tể cấp huyết mạch, chính là thủy tổ cấp huyết mạch đều là như vậy. Ở trên biển Minh Ngum, huyết mạch đẳng cấp đạt được siêu hạng sau đó, chính là rất khó tiếp tục tăng lên. Cho dù là có thể tiếp tục để thăng, có thể muốn nghĩ đem siêu hạng huyết mạch tiến hóa thành thần cấp mạch. Đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Thậm chí ở trên biển Minh Ngum, có chút cường đại thế lực, ở huyết mạch đẳng cấp bên trên, ngược lại cũng có cao như vậy. Thì như, thần Dực Hoàng Triều thần Dực nhất tộc. Bộ tộc này tuy là sở hữu thần Dực thân thể, nhưng thần Dực thân thể cũng không phải là thần cấp huyết mạch. Chỉ có xuất hiện huyết mạch phản tổ, hoặc là huyết mạch cực kỳ thuần chính thần Dực nhất tộc người, liền giống với Dực Thanh Tuyết thiên tài như vậy. Cái kia huyết mạch của nàng mới là thần cấp huyết mạch. Ở thần Dực Hoàng Triều khổng lổ như vậy thế lực, bọn họ nhất tộc huyết mạch chỉ có thể miễn cưỡng xứng là thần cấp huyết mạch. Dù sao bọn họ nhất tộc có thể làm được ngàn năm sinh ra một cái thần cấp mạch thiên tài. Mà lúc trước từ siêu hạng huyết mạch tiến hóa đến loại trình độ này, cũng chính là miễn cưỡng xứng là thần cấp huyết mạch trình độ thần dược nhất tộc nhưng là hao tốn mấy trăm ngàn năm. Đây là lấy toàn bộ chủng tộc lực lượng, tiến hành phương diện huyết mạch từng đời một ưu hóa, cuối cùng mới chỉ có đạn sinh ra thần cấp huyết mạch thiên tài. Cho dù là đạt được loại trình độ này, đó cũng chỉ là miễn cưỡng xưng là thần cấp huyết mạch, mà sở hữu chân chính thần cấp huyết mạch chủng tộc, cái kia một đời đều có thể sinh ra một cái thần cấp huyết mạch thiên tài. Cự Long nhất tộc tại cái kia chân chính hoạch tâm tộc quân bên trong, mỗi một thời đại đản sinh thần cấp huyết mạch, kỳ thực chính là thần thánh Hoàng kim cự long. Trên thực tế, cự long nhất tộc những thứ kia đỉnh cấp đường, giả, chỉ cần có thể bình thường tạo ra hậu đại Cái kia trên cơ bản đều là thần thánh hoàng kim tự long. Bình thường dựng dục thủ đoạn, vô luận là chủng tộc gì, huyết mạch đẳng cấp đạt được cái gì tầng thứ. Cái kia tối cao cũng chỉ có thể đạt được thần cấp huyết mạch. Dĩ nhiên, nếu như gia nhập vào một ít thủ đoạn đặc biệt, cái gì thiên tài địa bảo hoặc là đặc thú vật, cái kia tự nhiên cũng không giống nhau. Có thể đạn sinh thần cấp trong huyết mạch thiên tài, nếu muốn đem tự thân huyết mạch đẳng cấp đề thằng, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cái này liền càng thêm đừng nói ở nơi này bên trên thủy tổ cấp huyết mạch cùng với cái kia chúa cấp huyết mạch. Vì vậy Diệp Trường Ca cái này chúa tể cấp tổ long huyết mạch, mỗi thời môi khắc đều ở đây để thằng, cho dù là như thế nào đi nữa vi diệu để thăng. Đây cũng là tương đương khoa trương. Thậm chí dựa theo trước mặt tiến độ xuống phía dưới, sớm muộn có một chút, đều có thể đạt được hỗn độn cấp hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Trong lúc ở chỗ này, Diệp Trường Ca hoàn toàn không cần làm cái gì, cho dù là nằm yên đều có thể để thăng. Bất quá, cứ như vậy cần thời gian, tự nhiên là hết sức đáng kể. Nhưng này chẳng qua là khi trước trạng thái thần thánh huyết mạch chí nguyên, năng lực hai dung nhập cùng tự thân huyết mạch có liên quan chủ tổng. không cần nói. Diệp Trưởng ca tự nhiên là lựa chọn long trí nhất tổng. Cái này có thể đem long chi nhất tộc tất cả nhân viên đều có thể để thăng huyết mạch đẳng cấp. Đây chính là thần thánh huyết mạch chi nguyên cái thứ 3 năng lực. Đem huyết mạch đẳng cấp tiến hành tu luyện một dạng để thăng, quả thực khoa trương. Thậm chí so với nguyên bản huyết mạch chi nguyên, bây giờ thần thánh huyết mạch chi nguyên huyết nguyên luyện thần quyết, nhưng là đã thần cấp hóa. Thần cấp huyết nguyên luyện thần quyết. Trong ngày xa biệt, cũng là tương đương làm cho ca ngoài lời nói, tu luyện đạt đến tới trình độ nhất định, vậy cho dù là lại tu luyện thế nào, cũng rất khó tiếp tục tiếp tục để thằng trừ phi là ở những thứ khác ngoại lực phía dưới, thì như tổ tông huyết mạch mọn nguồn huyết mạch đẳng cấp tăng lên, nhưng bây giờ không giống nhau. Nói như thế, huyết nguyên luyện thần quyết tiến hóa thành thần cấp huyết nguyên luyện thần quyết phía sau, liền cụ bị một cái năng lực đặc thù. Đó chính là chỉ cần tu luyện là có thể tiến bộ. Cái này có thể xem thành một cái kỹ năng sở hữu độ thuần thụ bộ dạng. Chỉ cần thi triển là có thể thu được độ thuần thụ. Độ thuần thụ 1, độ thuần thụ 1. Mà bây giờ thần cấp huyết nguyên thần quyết chính là như vậy, chỉ cần tu luyện vận chuyển một cái chu thiên, vậy thì tương đương với thu được thuần thụ một dạng để thang. Dĩ nhiên, mặc dù thần cấp huyết nguyên luyện thần quyết cũng không phải thật tồn tại cái gì độ thuần túy, nhưng chỉ cần tu luyện, liền nhất định có thể để thăng. Đây là khẳng định. Tình huống như vậy, có ích lợi gì chứ? Ân, lấy A đại nêu ví dụ tử. Muốn chỉ là huyết nguyên luyện thần quyết lời nói, A đại nhi tử cùng với Hậu đại, bọn họ tối đa chỉ có thể đem huyết mạch đề thăng tới thần thánh hoàng kim cự long cấp, cũng chính là thần cấp huyết mạch. Có thể bây giờ có được thần cấp huyết nguyên luyện thần quyết phía sau, chỉ cần tư chất ra sức, cho dù là A đại vẫn chỉ là thần cấp huyết mạch thần thánh hoàng kim cự long cấp mạch. Như vậy hắn Hầu đại cũng có khả năng Trương hắn một bước để thẳng tới ban đầu cự long cấp huyết mạch. Đây chính là thần cấp huyết nguyên luyện thần quyết năng lực. Đánh bơ huyết mạch ngọn nguồn hạn chế, sở hữu vô hạn khả năng. Cho dù là sinh ra chỉ là sở hữu cự thấp huyết mạch, không vào đẳng cấp loại trình độ đó, vậy chỉ cần tu luyện thần cấp huyết nguyên luyện thần quyết, ngựa thần thánh huyết mạch chi nguyên lực. Lượng. Một ngày nào đó sẽ đem tự thân huyết mạch nâng cấp, để thăng tới thần cấp huyết mạch, thủy tổ cấp mạch. Cái thứ năm năng lực đầu. Đây là một cái gia chỉ năng lực. Có thể đem sở hữu dung nhập thần mạch chi nguyên nhân huyết mạch chi lực, toàn bộ gia chỉ đứng lên. Dĩ nhiên, có thể động dụng cái năng lực này cũng chỉ có Diệp trưởng ca một người. Bất quá, mặc dù là như bây giờ thần thánh huyết mạch chi Nguyên, gia chỉ huyết mạch chi lực dưới, đối với Diệp trưởng ca huyết mạch chi lực tăng lên, kỳ thực cũng không rất rõ ràng. Không có biện pháp, huyết mạch của hắn đẳng cấp quá cao. Hiện tại đoạn Long chi nhất tộc toàn bộ chủng tộc huyết mạch chi lực, cho dù là toàn bộ cộng lại, cũng không bằng Diệp trưởng ca một phần tỉ. Đây chính là chúa tể cấp huyết mạch. Càng thêm đừng nói, tổ Long huyết mạch ở chúa tể mạch, cũng là nằm ở tuyệt đối đỉnh cao huyết mạch. Có năng lực 6, năng lực này khả năng liền đạt Năng lực 6, thu được hạ huyết mạch khởi đầu Chí Nguyên biết được cái năng lực này hiệu quả phía sau, Diệp Trường Ca mới phát giác được đây mới là huyết mạch chi nguyên tiến hóa thành thần thánh huyết mạch chi nguyên, lớn nhất để thăng biến hóa. Năng lực này có thể đem dung nhập thần thánh huyết mạch chi nguyên chủng tộc, khởi đầu chủng tộc huyết mạch thấp nhất là hạ đẳng huyết mạch. Có ý tứ? Thường Thán Hơn nói rõ một chút, đó chính là bây giờ dung nhập thần thánh huyết mạch chi nguyên long chi nhất tộc, vô luận phía trước là tình huống gì, có thể bọn hắn bây giờ bên trong bất luận cái gì một cái người, đều chí sở hữu hạ đẳng cự long huyết mạch. Cho dù là nguyên bản không có đạt được hạ đẳng cự long người, cũng đều ngay đầu tiên mạch chiếm được tấn cấp trực tiếp đạt tới hạ đẳng cự long huyết mạch nhất. Chương 390, đại lượng chế tạo ban đầu cự long huyết mạch quyền hạn chi lực. Chương 390, đại lượng chế tạo ban đầu cự long huyết mạch quyền hạn chi lực. Câu hoa tươi. Long chi nhất tộc lúc này tất cả nhân viên thấp nhất đều là hạ đẳng cự long huyết mạch. Cho dù là từ hạ đẳng cự long huyết mạch huyết mạch một đống nam nữ, sinh sôi hai ba chục đời thứ năm con nối dòng. Nguyên bản ở huyết mạch đẳng cấp bên trên, chỉ là nằm ở huyết nguyên giới. Nhưng bây giờ đều rối đạt tới tứ tình cảnh giới hạ đẳng cự long huyết mạch. Không thể không nói, như vậy để nâng, Diệp Trường Ca đều là thật bất ngờ nhưng không phải có thể phủ nhận là như vậy để thăng là tuyệt đối cử đại. Đối với Long chi nhất tộc mà nói, mặc dù không còn như để cho bọn họ đạt được cùng nguyên tố tinh linh cùng với Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc, hoàn toàn nhất trí tầng thứ, nhưng cái này cũng so với những người khác chủng tộc tốt hơn nhiều lắm. Quan trọng nhất là, huyết mạch đẳng cấp nhưng là có thể tăng lên. Đáng nhắc tới chính là, Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc trên bản chất, ý thức cũng là thuộc về thần cấp huyết mạch phàm y, nhưng là sở hữu xuất hiện thủy tổ cấp huyết mạch tiềm lực. Khôn Thiên nhất tộc nhưng là nữ võ thần, chính là có đầy đủ thủy tổ cấp huyết mạch tiềm lực. Cần phải nghĩ chân chính đạt được Thủy Tổ cấp huyết mạch tầng thứ, vậy ít nhất phải lấy trạng thái hoàn mỹ bất hộ chi thể, tiến nhập chuẩn đế cảnh giới. Sau đó, lấy chuẩn đế cảnh giới bất hộ chi lực, rèn luyện tới trình độ nhất định sau đó, lúc này mới biết hoàn toàn đạt được Thủy Tổ cấp huyết mạch. Cái này có thể cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, mà bây giờ cũng là không giống nhau. Bởi vì thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối sinh ra, cùng với liên tiếp thăng cấp cùng đề thăng. Cái này đưa tới Diệp Trường Ca thuộc hạ Khôn Tiên chiến thần nhất tộc, đều đã trở thành thần. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm thấy có thể đem Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối, trực tiếp đổi tên là Thần Thánh Khôn Thiên Nữ Võ Thần nguồn suối. Hơn nữa đảng sinh nữ võ thần, chỉ cần sở hữu hoàn mỹ bất hộ chi thể, vậy coi như là thứ thiệt thủy tổ cấp huyết mạch. Còn không cần như vậy, bởi vì thủy tổ cấp huyết mạch cũng không phải là các nàng điểm kết thúc. Dựa theo như vậy tiến độ tu luyện, Diệp Trường Ca cảm thấy các nàng tu luyện tới đại đế cảnh giới, hoặc là tiếp cận đại đế cảnh giới, cái kia có lẽ huyết mạch đẳng cấp là có thể để thẳng tới chúa Ân, huyết mạch cùng cấp tầng thứ huyết mạch, đều là thuộc về chúa tế cấp trong huyết mạch, đỉnh cao nhất cường đại huyết mạch. Ngược lại nguyên tố tinh linh nhất tộc, phổ thông nguyên tố tinh linh không có như vậy dòng máu mạnh mẽ. Có thể trên thực tế, mặc dù là bình thường nhất nguyên tố tinh linh, đó cũng chỉ là đối lập nhau nguyên tố tinh linh nhất tộc mà nói, là thông thường tồn tại. Nguyên tố tinh linh nhưng là tiếp cận thủy tổ cấp huyết mạch trung tổng. Phàm là ra đời nguyên tố tinh linh, cho dù là kém nhất nguyên tố tinh linh, huyết mạch đẳng cấp đều là thần cấp huyết mạch. Sở hữu thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, huyết mạch đẳng cấp nằm ở cấp huyết mạch cao. Vương nguyên linh nói, đã cụ bị thủy cấp huyết lượng. Tuy là còn không có triệt để đạt được thủy tổ cấp huyết mạch, nhưng là không kém. Trên tứ thế, Cắt Đở Dĩn từ đặc thù nguyên tố tinh linh tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh linh, huyết mạch của nàng cũng đã cụ bị thủy tổ cấp huyết mạch lực lượng. Thậm chí hiện tại các Đở Dĩn tuy là vẫn là nằm ở vương tộc nguyên tố tinh linh trạng thái, nhưng huyết mạch của nàng đẳng cấp đã triệt để tấn cấp đến rồi thủy tổ cấp nguyên tố tinh linh bên trong hoàng tộc, cũng chính là hệ lệ nạp huyết mạch của các nàng đẳng cấp cũng là thủy tổ cấp. Chân chính đồng ngượn. Đáng tiếc Hỗn Thiên Chiến bên trong cũng không có hoàng, cũng không có vương, nếu là có đó cũng chỉ là nửa thần. Nhưng mà, nữ thần đều là nhất trí. Vì vậy, không có khả năng tồn tại huyết mạch đẳng cấp ở trên siêu việt. Có thể lệ lẽ nạ cũng là bằng vào tinh linh nữ vương thân phận, làm cho huyết mạch của mình đăng cấp cao hơn còn lại nguyên tố tinh linh, đạt tới thủy tổ cấp. Điều này cũng làm cho tự nhiên trì giới ra đời năng lực đặc thủ, chỉ cần là hoàng tộc nguyên tố tinh linh, cái kia huyết mạch đăng cấp đều có thể đạt được thủy tổ cấp. Thậm chí vương tộc nguyên tố tinh linh nếu như đem huyết mạch để thăng tới thủy tổ cấp, cái kia mặc dù còn không có tiến hóa thành vương tộc nguyên tố tinh linh, cái kia cũng không xê xích gì nhiều Đáng tiếc. Côn Thiên chiến thần nhất tộc cùng nguyên tố tinh linh nhất tộc, không cách nào dung nhập vào thần thánh huyết mạch chi nguyên bên trong, bằng không huyết mạch của ta đẳng cấp sợ rằng sẽ đè thẳng tới một loại cực kỳ sợ rằng cảnh giới. Diệp Trường Ca ngứ khí mang theo một tia tiếc lỗi. Diệp Trường Ca cũng không biết, tiếp tục thăng cấp xuống phía dưới, cái này thần thánh huyết mạch chi nguyên năng không thể dung nhập cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba chủ tộc huyết mạch chi lực. Nếu là có thể, cái kia với hắn mà nói, nhưng chỉ có thiên đại chỗ tốt, mà thần thánh huyết chi nguyên cuối cùng một cái năng lực cũng là cực kỳ cường đại năng lực. Năng lực 7, sở hữu ban huyết mạch đẳng cấp tăng lên hạn đề thăng huyết mạch đẳng cấp quyền hạn. Cái này liền ý nghĩa, Diệp Trường Ca có thể đối với long chi nhất tộc bất luận cái gì một cái người, tiến hành huyết mạch đẳng cấp ở trên đề thăng. Mạnh mẽ đề thăng, để cho hắn vẫn là không hề có tác dụng. Bất quá, có quyền hạn này nói như thế nào đây? Nếu như nói chỉ là từ hạ đẳng cự long huyết mạch, đề thăng tới trung đẳng cự long huyết mạch, như vậy lấy hiện tại Diệp Trường Ca có quyền hạ, đầy đủ đem chọn cái long chi nhất tộc chỉ là hạ đẳng cự long huyết mạch người, đều cho đề thăng tới trung đẳng cự long huyết mạch. Nhất định chính là một cái kế hoạch đại nhảy bọn. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không tính đem có quyền hạn này vận dụng đến phương diện này bên trên. Cái này tính câu ra. Sở dĩ Diệp Trường Ca trực tiếp cất cao để thăng hạn mức cao nhất, đối với chính là tuyển trạch tối cao tầng thứ. Mà lấy Diệp Trường Ca hiện tại có quyền hạn, tối đa chỉ có thể đem thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch long chi nhất tộc để thăng tới thủy tổ Tam long huyết mạch. Để thăng tới tổ long huyết mạch tạm thời còn làm không được. Thậm chí coi như là để thăng tới ban đầu cự long huyết mạch, Diệp Trường Ca hiện tại cụ bị quyền hạn chi lực, tối đa chỉ có thể đem ba cái sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch long chi nhất tộc chiến sĩ. Huyết mạch của bọn họ để tới ban đầu cự long cấp mạch Nhiều hơn nữa thì không được, nhưng có một chút, cũng là rất có ý tứ. Tỷ như, cùng A đại mục tiêu tương đối tiếp cận ban đầu cự long huyết mạch trạng thái, nếu là bị Diệp trưởng muốn, không bài hát lấy quyền hạn chi lực, tăng lên tới ban đầu cự long huyết mạch nói. Như vậy A đại chẳng những trực tiếp cụ bị ban đầu cự long huyết mạch, thậm chí lấy như vậy trạng thái, nghỉ ngơi thời gian nhất định phía sau, cho dù là Diệp trưởng ca triệt tiêu quyền hạn lực để thăng, như vậy A đại bản thân đều có thể đạt được ban đầu cự long huyết mạch. Giống như, cái này tăng lên quyền hạn chi lực là có thể tiến hành lui bỏ, tuần nữa để thăng sau đó hoàn toàn có thể thay đổi tạo được để thẳng đến ban đầu cự long huyết mạch chi thể chất của con người, thậm chí là tự thân toàn bộ. Cái này cho dù là bản thân còn không có đạt được ban đầu cự long huyết mạch, mặc dù là bị triệt tiêu quyền hạn lực để thẳng, trở về thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch. Nhưng cái này phòng trừng cũng không cần cần thời gian bao lâu là có thể dựa vào tự thân lực lượng, thông thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch để thẳng tới ban đầu cự long huyết mạch. Chương 391, nhất tinh chiến lược bẽ mị của tình cảnh giới. Kinh cùng bất hộ chi thể. Chương 391, nhất tinh chiến lược bẻ mị của tình cảnh giới. Kinh cùng bất hộ chi, chi thể. Cầu hoa tươi Không thể không nói, sở hữu thần thánh huyết mạch chi nguyên đích xác có thể đại lượng chế tạo ban đầu cự long. Có lẽ đối với những người khác mà nói, mặc dù là có thần thánh huyết mạch chi nguyên, cái kia cũng không khả năng tiến hành đại lượng chế tạo. Bởi vì này trong đó cần thời gian hao phí, thực sự là quá dài. Cái này thần thánh huyết mạch chi nguyên để thăng ban đầu cự long huyết mạch quyền hạn, tối đa chỉ có thể để thăng ba người. Nhưng lại nhất định là sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch long chi nhất tộc. Nhưng cái này cũng không hề là một sớm một chiều là có thể thứng. Cho dù là lấy A đại tự thân tình huống co như là bị thần thánh huyết mạch chi nguyên để thẳng tới ban đầu cự long huyết mạch tầng thứ. Vậy ít nhất cũng có cái trạng thái này mấy trăm năm thời gian mới có thể làm cho thân thể hắn thướng. Cái này cùng bên ngoài nói là thướng, trên thực tế còn không bằng nói là cải tạo. Vì vậy, đây là cần tốn hao thời gian. Hơn nữa ở cải tạo sau khi chấm dứt, trên hồi quyền hạn lực gia trị, cũng sẽ không làm cho hạ đại như trước vẫn còn ban đầu cự long cấp huyết mạch. Cái này vẫn còn cần thời gian nhất định đi tu luyện. Bất quá, cái này dạng dưới trạng thái, tu luyện thần cấp nguyên luyện thần quyết giá đại, tiến độ tuyệt đối nhanh. Cần thời gian nhất định là có thể tấn cấp ban đầu cự long huyết mạch. Trước trước sau không ba phía sau hơn 1000 năm thời gian, cũng liền không sai bị lắm. Tối đa cũng sẽ không vượt qua 1500 năm. Dĩ nhiên, đây chỉ là á đại tình huống, đổi thành những người khác, cần thời gian sợ là sẽ phải nhiều hơn một ít. Nhưng là chỉ là nhiều hơn một ít. Cho dù là mới vừa tấn cấp thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch long chi nhất tộc chiến sĩ, Diệp Trường Ca đều có thể đương tin, đối phương tối đa 1 vạn năm là có thể mượn phương pháp này, đem tự thân huyết mạch để thẳng tới ban đầu cự long huyết mạch. Vô luận là hơn 1000 năm, vẫn là một thời gian vạn năm. Cái này cũng đều không đáng. Sở dĩ đại lượng chế tạo chỉ là như vậy là hiển nhiên không có khả năng thực hiện. Bất quá, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn trồng trọn bên trong không gian, có đầy đủ 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái. Một thời gian ngàn năm, ở Diệp Trường Ca nơi đây, trên thực tế chỉ cần 4 ngày thời gian cũng chưa tới có thể hoàn thành. Đây cũng chính là nói, cho hai đại gia chỉ 4 ngày ban đầu cự long huyết mạch trạng thái, có lẽ sau 4 ngày, hắn tự thân là có thể tiến hóa ra ban đầu cự long mạch Một bạn năm cũng chính là hơn 30 ngày, hơn một tháng nha. Dễ dàng, Diệp Trương Ca hoàn toàn không sao cả. Thậm chí hắn đã trước tiên cho A Đại cùng với mặt khác hai cái sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch chiến sĩ, đều ra chỉ lên ban đầu cự long huyết mạch trạng thái. Không sai, dựa theo dưới tình huống như thế đi, có lẽ trở, các loại bên trên một tháng, tay ta phía dưới sở hữu ban đầu cự long huyết mạch chiến sĩ, chỉ sợ cũng đã có không ít. Diệp Trương Ca mỉm cười. Bất chi bất giác, hiện tại hắn hài đạo so với 10 ngày, biến hóa này cùng để thằng quả thực khác nhau trời vực. Sau đó Diệp Trường Ca liền trực tiếp xuất ra chuẩn bị xong thần cấp bất hủ linh thảo, dự định tự thân đẳng cấp tấn cấp đến bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới, dù sao có nhiều như vậy thực lực cường đại thủ hạng, chính mình cái này đạo chủ cũng không có thể qua kém nha. Bất quá, tuy là có đầy đủ thần cấp bất hủ linh hảo, có thể một đường để thăng tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không tính trong vòng thời gian ngắn, trực tiếp lấy thần cấp bất hủ linh thảo đem tu vi của mình cảnh giới, cho để thăng tới bất hủ chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Ở còn không có tấn cấp bất hộ chí tôn cảnh giới phía trước, hắn cũng đã tu luyện ra mỹ bất hộ chi thể. Cái này tiến nhập bất hủ trí tôn cảnh giới sau đó Diệp trường ca phát hiện chính mình bất h hữu chi thể ở hoàn Mỹ bên trên tư nhiên xuất hiện một loại biến hóa thủ biến hóa như thế làm cho hắn bất hủ chi thể có càng thêm cường đại tiềm lực cùng với kinh khủng hạn mức cao nhất nói như thế diệp trường ca hiện tại mặc dù mới là bất hủ trí tôn nhất tinh sơ kỳ cảnh giới có thể chiến lực của hắn cũng là cực kỳ cưỡng hãn không có đối với tự thân bất hủ chi thể tiến hành bất luận cái gì khai phát cũng không cần ra chỉải đ đạoo thần lực hoặc là sử dụng còn lại lực lượng chỉ là diiệp trường ca đơn thuần tự thân chiến lực Đều có thể dễ dàng kích sát bất hủ trí tôn 4 năm tinh cảnh giới cao thủ lấy bất hủ trí tôn nhất tinh sơ kỳ cảnh giới kích sát bất hủ trí tôn tô 4 năm tinh cảnh giới cao thủ nhưng lại không phải cái loại này thập phần miễn cưỡng tăng lên cao thủ đây chính là diệp trường ca thực lực bây giờ nhưng mà càng thêm làm cho diệp trường ca giật mình là hắn chỉ là nằm ở bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới đồng thời cũng phát hiện hắn cụ bị hoàn Mỹ bất hủ chi thể có đầy đủ cực mạnh khai phát trạng thái nói cách khác diệp trường ca có thể ở bất hủ trí tôn nhất tính cảnh giới tiếp tục tăng thêm chiến lược của mình trên thực tế hắn cũng đích xác làm như vậy Ngược lại không có chuyện gì Diệp trường ca trực tiếp tiến nhập trồng trọt không gian ở mười vạn lần thời gian ra tốc giới trạng thái điên của nghiền ép chính mình bất h hữu trí thể tranh thủ đem chính mình nằm ở bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới trạng thái đem chiến lực trăm phần trăm không phải là vượt qua trăm phần trăm mô ra vì thế hắn đều tận lực chậm lại dùng thần cấp bất h Linh thảo thời gian cuối cùng đang gieo trồng không gian đợi mấy chục năm sau Diệp trường ca đem tự thân chiến lực hoàn toàn khai phát ra tới hơn nữa làm cho dệ trường ca cảm thấy thật bất ngờ là hắn ở bất hủ trí tôn nhất tinh sơ kỳ cảnh giới thời điểm đang điên cuồng đào móc khai phát tự thân chiến lược đồng thời, cũng là cảm nhận được chính mình bất hủ chi thể một loại báo hỏa. Loại này báo hỏa cũng không 953 là bất hủ chi thể báo hỏa, mà là cảnh giới trước mặt nằm ở báo hỏa. Ở loại trạng thái kia, Diệp Trường Ca cảm thụ được, chỉ cần mình nghĩ, vậy mình là có thể tùy thời để thẳng tới bất hủ chí tôn nhất tinh trùng kỳ cảnh giới. Thậm chí đến rồi trung kỳ thế cho nên bây giờ nhất tinh định phong cảnh giới, Diệp Trường Ca cũng đều cảm nhận được loại này báo hỏa. Không sai. Hiện tại tình huống như vậy, Diệp Trường Ca chỉ cần nghĩ, vậy hắn là có thể dễ dàng tấn cấp bất hữu chí tôn nhị đỉnh cảnh giới. Cái này căn bản cũng không cần mượn thần cấp bất hủ linh hảo. Xem ra, ta cái này trồng xong sinh đẹp bất hủ chi thể, căn bản lại không tồn tại đột phá cảnh giới hạn chế cùng chắc trở. Hơn, chí ít bất hủ chí tôn hẳn là là như vậy. Diệp Trường Ca sở lên cầm chấm tư, cái này hoặc giả chính là ta loại này hoàn mỹ bất hủ chi thể một cái đặc thú năng lực a. Diệp Trường Ca trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá, cùng cái này so sánh với, Diệp Trường Ca vẫn cảm thấy chiến lược của mình, nhất làm người ta chú mục. Nói như thế nào đây? Mặc dù mới là bất hộ chí tôn nhất tinh phong cảnh giới, Có thể tại diệp trường ca hoàn toàn đảo móc cùng khai phát giới, chiến lực của hắn đã tương đương với một dạng bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới cường giả Nhất tinh chiến lực có thể so với cựu tinh cảnh giới. Đây quả thực khoa trương.